nghe tới chu khai nguyên lời nói nhạc hồng vụt một tiếng từ trên ghế đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chu khai nguyên họ chu ta hiện tại hay là mây lưu thế kỷ chủ tịch nó lúc nào thành ngươi họ chu đúng không còn có cái này mây lưu thế kỷ là ta một tay sáng lập ngươi ở trong đó đưa đến có bao nhiêu tác dụng trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng hiện tại cái này bên trong hay là ta quyết định là ta nhạc hồng địa bàn ngươi có tư cách gì tại ta địa phương mắng khách nhân của ta nhạc hồng ngữ khí rất nặng phản thất mỗi một chữ đều muốn gõ vào chu khai nguyên trong lòng muốn ăn cũng là ngươi họ chu xéo ngay cho ta câu nói sau cùng nhạc hồng cơ hồ là g ầ m h ế t lên thanh âm vang dội chính là ngoài văn phòng mặt người đều có thể rõ ràng nghe tới chu khai nguyên mặt một chút liền đ ỏ lên trước đó nhạc hồng sẽ còn ứng phó hắn bây giờ lại là trực tiếp không để mặt mũi chính muốn phát tắc mạc tư thế này lại ngồi xuống khinh thường nhìn thoáng qua chu khai nguyên sau đó bổi khổng phương ống t r à nhạc hồng chu khai nguyên cũng không gọi chủ tịch gọi thẳng nhạc hồng danh tự ta tới là phải nói cho ngươi một sự kiện đã ngươi muốn làm phải mọi người đều biết vậy ta liền thành toàn ngươi chu khai nguyên thanh âm thâm trầm mà trên mặt hắn biểu lộ cũng biến thành hơi có chút và mẹo cả người xem ra có chút điên cuồng có người để ta nhắc nhở ngươi một tiếng nhất thời dẫm nhằm cất chó chưa chắc vẫn luôn có thể dẫm nhằm cất chó coi như ngươi vận khí một mực rất tốt nhưng chưa chắc những người khác cũng có ngươi vận khí tốt như vậy trên đời không có tường nào gió không lọt qua được cũng không có nước dội không tiến vào bảo an hệ thống vị t i a kiên nhẫn có hạn chỉ cấp ngươi một ngày cân nhắc thời gian nhìn ngươi làm u ố n một cái hạnh phúc gia đình vẫn là phải một bộ mấy chữ cuối cùng chu khai nguyên không có nói ra chỉ là làm ộ t cái k h u hình mà hắn dùng miệng hình nói ra là thi thể lạnh băng nhạc hồng nhìn thấy chu khai nguyên dùng miệng hình nói ra mấy chữ này con mắt một chút liền đỏ ta và ngươi liều tiếng nói còn không có rơi hai mắt đỏ bừng nhạc hồng đã vòng qua bàn làm việc điên cùng hướng chu khai nguyên lao đến thê tử cùng nữ nhi là nhạc hồng vải ngược ai đụng vào kêu nhạc hồng liền tuyệt đối sẽ cùng ai liều mạng chu khai nguyên hiển nhiên đã sớm ngờ tới loại kết quả này thấy nhạc hồng vào tới hắn nối tới cửa phòng làm việc chạy tới n g h ĩ phải nhanh chóng rời phòng làm việc nhưng chu khai nguyên bên lúc này văn phòng bên trong không phải chỉ có hắn cùng nhạc hồng hai người nhưng còn có những người khác đâu vẫn đứng tại cửa ra và phụ cận hoa long thân thể đột nhiên di động trực tiếp đem cửa bàn công cho nhét vào không cách nào kịp thời chạy đi chu khai nguyên trên mặt biểu lộ kịch liệt biến hóa trong lòng lúc này mới có chút gấp người cút n g a y cho ta chu khai nguyên nổi giận gầm lên một tiếng hoa long không có nhúc ních chỉ là lạnh lùng nhìn xem chu khai nguyên hoa long là bảo tiêu không phải sát thủ hắn mặc dù chỉ phụ trách nhà hồng an toàn sẽ không đối phó chu khai nguyên nhưng nếu chu khai nguyên quá mức phân hắn xuất thủ giáo huấn chu khai nguyên dừng lại cũng không phải là không được Mắt thấy đỏ l ê lúc, lúc ngay tại chu khai nguyên trong lòng gấp không được đã chuẩn bị không quan tâm mặt mũi lớn tiếng hô cứu mạng thời điểm mặc tư không biết lúc nào lại theo sau kéo lại nhạc hồng nhạc hồng đột nhiên quay đầu trong hai mắt đều nhanh phun ra lửa lúc này ai ngăn cản hắn đối phó chu khai nguyên hắn liền cùng hai liều nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy mạc tư hai mắt nhạc hồng trong lòng như núi lửa đồng dạng sắp buộc phát lửa g i ậ n một nháy mắt liền bị dội tắt nhạc hồng hai mắt khôi phục nhanh chóng thanh minh nhạc hồng thoáng bình tĩnh một chút nhưng ý nguyên thở hồn hẹn tại sao phải ngăn cả ta đoán được mạc tư khả năng c o i thân phận nhạc hồng không thể không khiến ngự a khí của mình tận lực nhẹ nhàng một chút ngươi là lao đại bằng hữu loại tiểu nhân vật này lại cái t i ệ dùng người đặc thủ giao cho ta là được mạc tư hắc cười quái dị vài tiếng mà lại hắn còn mắng ta ta người này có cái bệnh vật. Chính là tâm không đánh lại không phải tính cách của ta c h u y ế n đi người khác còn tưởng rằng ta là giả mạo đây này mạc tư dương dương đắc ý nói một đại thông lựa g i ậ n ngút trời nhạc hồng nghe đến mấy câu này cũng không khỏi một trận dợ khóc dợ cười sẽ có người dạng này khen mình sao bất quá bị mạc tư dạng này dày vò nhạc hồng lựa g i ậ n trong lòng ngược lại là yếu bất không ít người muốn làm gì chu khai nguyên không trốn thoát được lúc này gặp mạc tư một mặt cười quái dị để mắt tới hắn lập tức một mặt thấp phỏng làm gì nghe nói qua nhân côn sao ta nhìn ngươi cái này hình thể rất không tệ làm thành nhân côn nhất định đ ẹ mắt nói mạc tư còn một bộ soi mói dáng vẻ nhìn từ trên xuống dưới chu khai nguyên thân thể phản phất đang cân nhắc từ cái kia bên trong d ư ớ i đào tương đối phù hợp lời nói cũng phải nhìn là ai nói mạc tư cái này trước kia thường xuyên chế tạo nhân côn ác ôn nói ra những lời này lực sát thương lớn đến k i người h n không chỉ có chu khai nguyên dọa đến toàn thân run dậy lên chính là bảo tiêu hoa long lông mày cũng nhớ lại một mặt không thoải mái đứng tại mạc tư bên người nhạc hồng trên thân cũng cấp tốc lên một lớp da gà nhạc hồng ngay cả lui về phía sau mấy bước cùng mạc tư kéo ra một khoảng cách khủ khủ. khổng phương đột nhiên ho nhẹ vài tiếng đem chén trà để lên bản hơi có chút không vui nhìn xem mạc t lúc nói chuyện mạc tư rất là khinh thường nhìn lướt qua chu khai nguyên cứu mạng a cứu mạng mau tới người cứu ta nghe nhiều như vậy chu khai nguyên rốt cuộc xác định một sự kiện đó chính là cái này luôn luôn một mặt quái người cười không phải nói đùa hắn thoạt nhìn là thật sự có khả năng đối với mình hạ độc thủ chu khai nguyên cũng n h ị n không được nữa lập tức là to bắt đầu mặc tư nhún mày ai bảo ngươi mở miệng câm miệng cho ta mặc tư đột nhiên vung ra một bàn tay trùng điệp quất vào chu khai nguyên trên mặt ẩm chu khai nguyên bị đánh tại nguyên chỗ nhanh chóng chuyển hơn phân nửa vòng mất đi trọng tâm sau đột nhiên té lăn trên đất mấy khoả giang hòa với máu từ chu khai nguyên trong miệng rơi ra đau đớn kịch liệt thì để chu khai nguyên a a kêu thảm lại là không cách nào lại hô cứu mạng khẩn phương không nói chuyện chỉ là nâng trung trà lên kế tiếp theo vùng trà trông thấy khẩn phương động tác mặc tư mỉm cười quay đầu lại mặc tư một phát bắt được chu khai nguyên cổ áo đem nửa người trên của hắn nâng lên giữa không trúng hai chân thì còn kéo trên mặt đất mạc tư cứ như vậy kéo lấy chu khai nguyên đi tới cửa bảo tiêu hoa long trông thấy hướng hắn đi tới mạc tư không chỉ có cấp tốc để ra trả lại mạc tư mở cửa phòng ra mạc tư kéo lấy chu khai nguyên ra ngoài nhạc hồng đối hoa long a n sắp xếp nói người dẫn hắn đi phòng an ninh hắn chưa quen thuộc đường mặc dù không biết mạc tư cụ thể sẽ làm cái gì nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt hay là tránh đi những người khác tương đối tốt bảo tiêu sau khi rời khỏi đây đem cửa đóng lại nhạc hồng đi tới ngồi tại khẩu phương bên cạnh một mình trên ghế salon biểu lộ có chút chán nạn qua hơn chục giây nhạc hồng thở dài một tiếng lúc này mới lên tiếng chỉ là nhạc hồng cũng h ọ n g vậy mà trở nên có chút khẳng khản ta vô năng à, sau khi trở về ta mặc dù lập tức đầu nhập vào đại lượng tinh lực điều tra trong công ty sự tình cũng điều tra lý thành ta tra ra một ít chuyện nhưng những chuyện kia hoặc là không đủ để để lý thành để tội hoặc là liền không có chứng cơ gì rõ ràng đến mức để lý thành một mực cung dung ngoài vòng pháp luật nhạc hồng song quyền không khỏi nắm chặt gân xanh trên c h á n đều nổi bật ra hiển nhiên trong lòng của hắn không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh khổng Phương lặng, lặng nghe không nói lời nào cũng miễn bàn luận khổng、Phương、biết nhạc hồng chỉ là cần tìm thổ lộ hết đối tượng cần đem kiềm chế ở trong lòng đồ vật phát tiết ra cũng không phải là muốn nghe đề nghị của hắn nói trở lại hắn một cái tu sĩ chỉ hiểu được trên việc tu luyện sự tỉnh đối loại này trung tâm mua sắm tranh đấu cũng không am hiểu cũng giúp không được nhạc hồng gấp cái gì lý thành tại trên thương trường đùa bỡn quen như thủ đoạn muốn thôn vệ công ty của ta nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy ta không có chút nào sẽ sợ hắn nhưng hắn không phải cái thuần túy thương nhân hắn còn chơi đen nhạc hồng dùng tay dùng sức trà sát mặt hai mắt lần nữa có chút p h i m hồng công ty coi như sửa họ lý ta đều có thể tiếp nhận nhưng ta không thể tiếp nhận chính là hắn vậy mà cầm người nhà của ta tính mệnh uy Ta có thể xảy ra chuyện, nhưng thê tử của ta ra của ra có chuyện, cùng chuyện nhưng nhi không xảy ra chuyện gì. Khổng Phương xảy xảy nữ gì. đột e m chén nhiên nhạc hồng từ trên ghế xạ l ò n hướng trên sàn nhà nhanh chóng đi vòng quanh đầu gối nghiêng về phía trước nhìn nhạc hồng dạng như vậy vậy mà làm muốn quỳ xuống k h ổ n g phương đột nhiên đỡ lấy nhạc hồng b ả vai ngăn cản nhạc hồng quỳ đi, đi xuống hai người duyên phân cũng liền đến cùng khẩn phương bây giờ còn có thể đem nhạc hồng coi như một người quen nhưng nhạc hồng một khi quỳ đi xuống t i ế ngay cả người quen đều không có làm Coi như khổng phương trong lòng không có cảm giác gì nhưng nhạc hồng về sau làm sao thấy khổng phương ngồi xuống nói khổng phương nhìn xem nhạc hồng đỏ lên hai mắt kiên định lắc đầu nhạc hồng một lần nữa ngồi ở trên ghế salon dùng tay trái xoa nắn lấy mi tâm vò mấy lần để đầu não hơi thành một chút sau nhạc hồng nói lần nữa lý thành cùng ta chơi bận chơi đen ta khẳng định chơi không lại hắn lần trước tại kia phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong ngươi đã đã cứu ta ta lúc đầu không nên lại làm phiền ngươi nhưng ta thật không có cách nào ta biết khổng phương ngươi hẳn không phải là người bình thường ta thỉnh cầu ngươi lại giúp ta một lần liền lần này cần ta trả giá cái gì ngươi có thể tùy tiện nói cho dù là muốn công ty của ta ta cũng sẽ không chút do dự cho ngươi chỉ cần ngươi có thể bảo hộ thê tử của ta cùng nữ nhi đừng để các nàng xảy ra chuyện khẩn phương có chút sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn xem nhạc hồng ngươi trả giá như thế lớn đại giới chỉ là để ta bảo vệ thê tử ngươi cùng nữ nhi khẩn phương một mặt kinh ngạc mà hỏi khẩn phương còn tưởng rằng nhạc hồng thỉnh cầu hắn giải quyết hết lý thành đâu ai ngờ nhạc hồng mục đích vậy mà là cái này chỉ cần thê tử cùng nữ nhi có thể thường thường ăn ăn ta liền vừa lòng thỏa ý nhạc hồng trên mặt xuất hiện một tia hạnh phúc tri sắc khẩn không khỏi lắc đầu ngươi không cảm thấy dạng này quá phiền phức sao ta không có khả năng một mực bảo hộ thê tử ngươi cùng nữ nhi chỉ cần lý thành còn sống một ngày các nàng liền có khả năng phát sinh nguy hiểm ngươi đây là chị ngọn không chị gốc phương pháp a k h ổ n g phương không hổ là tu sĩ cái này phương thức tư duy cũng đơn giản đến thô bạo ai k h o y gió nổi mưa vậy liền c h ẳ n hay thiên địa tự nhiên sẽ khôi phục lại bình tĩnh lần này đổi thành nhạc hồng một mặt kinh ngạc k h ổ n g phương ngươi nguyện ý giúp ta giết người nhạc hồng có chút không dám tin nhìn xem khẩn phương mời khẩn phương bảo hộ người cùng mời khẩn phương giết người hoàn toàn là hai việc khác nhau Càng càng là thân phận người thân bí, liền bí, k h ô n g người khác chú ý mà giết người, giết hưởng người, thế nhưng là rất dễ dàng làm người Khổng thích nhất Thành nhất thế rất khác chú định ảnh khác chú có lực làm là Lý loại là làm mà này ý ý. dễ phương không khỏi vỗ vỗ đầu hai người bọn họ phương thức tư duy quả nhiên có khác biệt rất lớn đem lý thành tin tức chuẩn bị một phần cùng mạc tư trở về giao cho hắn là được k h ổ n g phương cười khổ lắc đầu đa tạ ngươi k h ổ n g phương ta lập tức thông c h i công ty pháp vụ ta không muốn công ty của ngươi k h ổ n phương p h t tay dự định n h ạ hồng lời nói rót một chén trả nước khẩn phương hít một hơi thật sâu trả thanh hương nói ta không phải sát thủ sát thủ phương thức làm việc là cầm thù lao làm việc chương năm trăm chín mươi bội hóa c h i lực cũng không lâu lắm mạc tư đẩy ra cửa bàn công đi đến nhạc hồng quan sát tỉ mỉ lấy mạc tư nhất là đối mạc tư hai tay quan sát mười điểm tỉ mỉ mạc tư không để ý nhạc hồng quan sát hắn đi tới ngồi tại một cái khác một mình cắt bên trên đi theo tại mạc tư sau lưng người tiến vào là bảo tiêu hoa long chỉ là lúc này hoa long sắc mặt xem ra có chút bạch mà hắn nhìn về phía mạc tư ánh mắt cũng có chút trống tránh không dám nhìn thẳng mạc tư ngươi làm chuyện gì đem hắn sợ đến như vậy khẩm phương liếc qua mạc tư theo miệng hỏi mạc tư lập tức một mặt hoan uồng lão đại ta cũng không có đem kia c h u khai nguyên cách rời à, ta chỉ là ở trên người hắn cắt mấy đạo nho nhỏ vết thương mà thôi buộc hắn bàn giao một ít chuyện không tin lão đại ngươi có thể hỏi hoa long nhìn ta nói chính là không là thật nhìn mạc tư dáng vẻ khổng vương liền biết hắn lời nói bên trong khẳng định có nước phân nhưng trên đại thể hẳn là không sai biệt lắm mạc tư còn không có can đảm lừa gạt mình thế là khổng vương cũng liền không lại t r a hỏi khổng vương không nói lời nào nhưng nhạc hồng lại nhịn không được nhạc hồng không tốt trực tiếp hỏi mạc tư chỉ có thể đem tìm kiếm ánh mắt chuyển hướng bảo tiêu hoa long hoa long nuốt nước miếng một cái s ắ c mặt tái nhuận mà nói chu khai nguyên sau này chỉ có thể tại trên xe lăn sinh sống mạc tư vậy mà đem chu khai nguyên hai chân cho phế cái này khiến nhạc hồng trong lòng là vừa mừng vừa sợ vui chính là mạc tư đem hắn đối thủ này cho phế mà cả kinh cũng là cái này nhạc hồng không nghĩ tới mạc tư hạ thủ vậy mà như thế hôm h á c cái này khiến hắn nhìn về phía mạc tư ánh mắt cũng có chút sinh một chút biến hóa có thể để nhạc hồng càng giật mình là mạc tư loại người này tại khổng phương trước mặt lại hết sức thành thật kia khổng phương lại nên là thân phật gì hoa long có mấy lời kỳ thật không có nói ra như mạc tư chỉ là phế chu khai nguyên hai chân hắn há lại sẽ bị sợ đến như vậy mạc tư động thủ không phải nói là tại hành hình lúc ấy trong phòng an ninh người đều rời đi chỉ có hoa long đứng ở một bên hoa long xem hết toàn bộ quá trình cho dù hắn trước kia từng thấy máu nhìn thấy mạc tư động thủ tràn g cảnh cũng không nhịn được trong lòng hàn hắn tựa như đột nhiên tiến vào hầm băng bên trong thân thể từ trong ra ngoài một mảnh băng hàn nhưng hoa long làm sao biết tướng so với trước kia mạc tư đã coi như là rất ôn hòa chủ tịch như không có việc gì ta liền đi ra ngoài trước hoa long nói trên mặt hắn biểu lộ có chút mất tự nhiên đi thôi nhạc hồng nhẹ gật đầu chơ một chút lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên ngăn cản muốn rời khỏi hoa long mang lên ngươi người đi phòng an ninh chỗ tầng lầu kia bắt hai người hai người kia một cái gọi bảo đảm tuân kiệt một cái gọi giản dương hoa long không khỏi nhìn về phía nhạc hồng hắn cố chủ là nhạc hồng k h ổ n g p h ư ơ n g mặc dù nhìn xem không đơn giản nhưng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ c、Ông. nhạc hồng không rõ k h ổ n g p h ư ơ n g tại sao phải sắp xếp người bắt hai người này nghi ngờ hơn chính là k h ổ n g p h ư ơ n g lúc nào biết kia tên của hai người nhưng coi như trong lòng có lại nhiều vấn đề nhạc hồng cũng sẽ không khi lấy thủ hạ mặt hỏi ra kia là đang chất vấn khẩn vương nhạc hồng lúc này nói ngươi dẫn người mau đi xem một chút nếu là nhân thủ không đủ có thể để trong công ty bảo an hỗ trợ vâng hoa long đáp ứng một chút quay người nhanh rời đi cùng hoa long rời phòng làm việc nhạc hồng lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương nhưng không có cho nhạc hồng giải hoặc mà là nói lên chuyện khác đưa ngươi thu thập lý thành tư liệu cho mạc tư đi chuyện này hắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng không có bất cứ vấn đề gì lưu lại có vài quốc gia một chút đặc thù trên chiến tuyến người liền có được giết người giấy phép mà những người kê so với g i á tịch giả hoàn toàn là thiên xoa địa viễn mạc tư xử lý một người c o như bị người phát hiện cũng đơn giản là bị đối phương cảnh cáo một phen thôi trước đó tại kia phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong mạc tư thực lực lớn tiến vào tin tức đã sớm truyền bá ra một khi hiện mạc tư không chết còn sống thật tốt nhất định sẽ gây nên không nhỏ b a đậu đến lúc đó coi như biết mạc tư giết người chứ có được hai loại năng lực giác tỉnh giả bình thường giác tỉnh giả tuyệt đối không có mấy cái dám chạy tới cảnh cáo mạc tư thấy khổng phương không muốn nói nhạc hồng cũng liền không hỏi đứng dậy đi đến phía sau bàn làm việc dùng chìa khóa mở ra tay phải phía dưới cùng nhất một c á n ngăn kéo từ bên trong lấy ra một văn kiện túi trở về đem túi văn kiện giao cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mạc tư nhạc hồng trở lại trên c h â u ngồi một lần nữa ngồi xuống thấy mạc tư nghi hoặc nhìn mình khổng phương giải thích nói ta nghĩ cho ngươi đi giết một người đối phương tên là lý thành có quan hệ tin tức của hắn đều trong tay ngươi cái k i a túi văn kiện bên trong nghe tới giết người mạc tư hai mắt một chút t r ừ n g lớn lão đại có thể cấp cho ngươi sự tình ta thật cao hứng nhưng ngươi không là nói qua ta gần nhất đều không nên lại giết người sao mạc tư trên mặt biểu lộ gọi là một cái khó chịu hắn lo lắng nhất chính là lực lượng trong cơ thể lần nữa mất khống chế đến lúc đó khổng phương không ở bên người hắn coi như thật xong một bên nghe hai người trò chuyện nhạc hồng trên mặt t h ị không khỏi nhảy lên mấy lần cái này mạc tư đến t ộ n cùng là ai à nghe khẩu khí của hắn phạm phất t r ư ớ c kia thường xuyên giết người chính là cổ đại đao phủ cũng không có khả năng thường xuyên chặt đầu g i ế t người đi khổng phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem mạc tư nhìn mạc tư ra đầu thẳng tê dại ngươi vừa mới làm sự tình có vẻ như cũng không tốt gì đi ngươi làm sao liền không sợ lực lượng mất khống chế đâu khổng phương cười nhìn lấy mạc tư mặc dù thực lực bị phương thế giới này quy tắc á p chế nhưng khổng phương thần hồn chi lực cũng có thể bao phủ hai bên trong lớp tiểu mây lưu thế kỷ chỗ tỏa cao ốc này nội sinh bất luận một cái nào sự tình chỉ cần khổng phương nguyện ý liền đều có thể nhìn thấy vừa rồi khổng phương để hoa long dẫn người đi bắt người cũng là bởi vì khổng phương hiện một ít chuyện nghe khổng phương lời nói mạc tư lập tức lúng túng n ở nụ cười ta vừa rồi cũng không có làm sao động dùng sức mạnh cũng không có ngược ngược đãi nói đến đây bên trong mạc tư chính mình cũng có chút nói không được hắn thấy hành vi của hắn đã rất thu liễm nhưng tại người khác mắt bên trong liền chưa hẳn không phải hoa long sao lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt khổng phương nói được rồi chuyện này ngươi đi giải quyết rơi về phần lực lượng mất khống chế vấn đề ngươi không cần lo lắng trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức ngươi lực lượng trong cơ thể đã ổn định rất nhiều sẽ không tùy tiện lại mất khống chế nhưng nếu như ngươi trở lại lấy lúc trước cái loại này trạng thái chết cũng trách không được người khác nghe tôi k h ổ n g p h ư ơ n g lời nói mạc tư lập tức một mặt kinh hỉ lão đại ta thật không có vấn đề gì lớn hơn rồi lực lượng sẽ mất khống chế cái này liền giống như là một viên không biết lúc nào liền sẽ bị nổ tung bom nồng dạng để mạc tư trong lòng vẫn luôn căng thẳng một cây dây cung không dám chấm tính lại k h ổ n g p h ư ơ n g liếc xéo mạc tư một chút ta sẽ còn lấn gạt n g ư ờ i sao hh <cười> mạc tư một mặt thật thà nợ nụ cười nhưng nếu như ai thật cho là hắn tính cách chất phát kia cuối cùng chết như thế nào cũng không biết lão đại ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ làm thật xinh đẹp đúng lúc này ngoài văn phòng tiếng gõ cửa truyền tới bị khổng phương cùng mạc tư lời nói c u ố n có chút chóng mặt nhạc hồng tinh thần lập tức chấn động mở miệng hô tiến đến chỉ thấy hoa long cùng mấy tên bảo tiêu đ è ép hai người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào cái này hai người trẻ tuổi thuộc về loại kia liếc mắt nhìn liền biết quên người tướng mạo hết sức bình thường nếu như ném tới đống người bên trong liền không cách nào tìm ra loại hình hai người ngược bài bên trên danh tự chính là khổng phương trước đó nói bảo đảm tuấn kiệt cùng giản dương chủ tịch hai người kia một cái là tại trong toa lép bắt được một cái thì là đang hút thuốc thất Tại bắt bắt t quá r ì nhạc bên n t r o hồng tranh a hiện g i mà thủ dùng động cùng lạc liên ngoài, t ạ i c thời gian xem xét một lần tin tức tiếp thu phương số điện thoại di động hiện hai cái dãy số vậy mà cũng giống vậy nhạc hồng hô hấp không khỏi trở nên thô trọng một chút hắn đã minh bạch hai người này tại hướng ai mà báo Tiếp n một một hôm ậ n nay tức k i cái i nhạc t hồng t nhận kích thích nhiều lắm lúc này gặp được hai cái này cầm hắn tiền lương lại cho người khác làm việc tiểu nhân nhạc hồng trong lòng góp nhặt lựa dận dốt của bảo bất quá nhạc hồng cũng chỉ là đá hai người một cước không có lại tại trên thân hai người tiết lửa giận chỉ cần không đụng vào nhạc hồng vạy ngược tâm tình của hắn vẫn tương đối dễ dàng khống chế lại ta đối đãi các ngươi không thể đi nhạc hồng vừa nói một câu nói đ ỗ n g nhiên lắc đầu không nguyện ý lại nói tiếp để bọn hắn lăn lập tức lăn ra công ty của ta nhạc hồng lạnh lùng nhìn hai người một chút sau đó xoay người không muốn lại nhìn hai người này bị nhạc hồng đạp ngược lại tại hai người dưới đất tận đến giờ phút này trong đầu đều vẫn làm ộ ậ u bọn hắn làm việc đều mười điểm cẩn thận nếu như bên người có người bọn hắn căn bản sẽ không tin tức nhưng hoa long bọn người lại phảng phất một mực đang chờ bọn hắn đồng dạng liền tại bọn hắn tin tức thời điểm đột nhiên phá cửa mà vào một chút liền đem bọn hắn chế p h ủ để bọn hắn ngay cả xóa bỏ tin tức thời gian đều không có hai người bị hoa long bọn người lắc lắc cánh tay mang ra ngoài đây là ngươi c ô n g chuyện của công ty ta lẽ ra không nên nhiều lời nhưng ta cảm thấy ngươi quá n h â n tử mạc tư lắc đầu hờ hưng nói n h ạ c hồng đ ắ n g c h ắ t lắc đầu ta làm sao nghĩ làm như vậy coi như chút chứng cứ này lại có thể đem bọn hắn như thế nào đây bắt đi v à nhốt mấy ngày sau nhắc hồng thở dài nói bọn hắn chỉ là hai cái tiểu nhân vật. ta coi như nắm chặt bọn hắn không đối đầu bọn hắn phía sau lý thành cũng không có một chút ảnh hưởng mà cứ như vậy lại dễ dàng h à n trong công ty cái khác thuộc hạ tâm công ty hiện tại bấp b ê n lòng người không thể lại cử động đáng k h ổ n g phương nhìn lướt qua mạc tư khiển trách nếu như ngươi có thể làm đến b ư ớ c này ngươi lực lượng trong cơ thể cũng sẽ không có sai lầm khống nguy hiểm mạc tư nao nao trong mắt như có điều suy nghĩ dần dần bình tĩnh trở lại nhạc hồng nhìn về phía k h ổ n g phương nhưng trong lòng thì mười điểm giật mình trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia kính sợ khẩn vẫn luôn đợi tại căn phòng làm việc này bên trong tại trong tầm mắt của hắn hoạt động nhưng khẩn lại biết vừa rồi hai người kia có vấn đề. còn để hắn phái người đi bắt hai người kia k h ổ n g phương chẳng lẽ là thần cơ diệu toán tiên n h â n sao đột nhiên k h ổ n g phương một chút đứng lên nhanh chóng quay người một mặt kinh ngạc nhìn về phía nghỉ ngơi ở giữa mạc tư phản ứng chậm chạp mà trên mặt cũng lộ ra một k i a kinh sợ đây là nàng vậy mà lần nữa bắt đầu thất tỉnh mạc tư kinh ngạc nói cái gì cũng không có cảm ứng được nhạc hồng nhìn thấy k h ổ n g phương cùng mạc tư phản ứng biết là nữ nhi xảy ra vấn đề hắn một chút gấp k h ổ n phương hiểu sao nàng làm sao vậy không có sao chứ nhạc hồng đem cái này nữ nhi duy nhất xem như bà bối lúc này nữ nhi tình huống lần nữa sinh biến hóa cái này khiến nhạc hồng tâm lập tức bất ổn trong lòng lại khẩn trương lại sợ vào xem khẩn phương không nhiều lời vội vàng hướng nghỉ ngơi ở giữa đi đến khẩn phương cũng không nghĩ tới nhạc h i ể u san vậy mà nhanh như vậy lại lần nữa bắt đầu thức tỉnh năng lực nhạc h i ể u san vừa mới tiêu hao lớn như vậy nếu không phải có hắn trị liệu cùng điều dưỡng tuổi thọ đều có thể chịu ảnh hưởng ba người mở cửa nhanh tiến vào nghỉ ngơi ở giữa bên trong chỉ thấy nằm ở trên giường nhạc h i ể u san trên thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang loại kim sắc quang mang này còn như sương mù đồng dạng nhân mờ mị vân xem ra có chút mông lung hư ả o theo nhạc hiệu san hô hấp nàng t r u n g quanh thân thể mở mịn kim sắc x ư ơ n g mù bị nàng từng sợi hút nhập thể nội theo hút vào kim sắc x ư ơ n g mù càng ngày càng nhiều nhạc hiệu san hô hấp trở nên càng ngày càng kéo dài khẽ hấp một hô ở giữa cách hơn chục giây k h ổ n g phương dùng thần hồn chi lực cẩn thận kiểm tra nhạc hiệu san thân thể nhất là nhạc hiệu san biến hóa trong cơ thể dần dần k h ổ n g Phương thần sắc trở nên ngưng trọng lên nhưng k h ổ n g Phương trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn thần thái k h ổ n g phương hiểu san nàng thế nào rồi trong lòng lập tức gấp hơn chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi tham không cần lo lắng tình huống của nàng rất tốt khổng phương mau nói nói mặt khác chỉ cần trời không có sụp đổ xuống tại nàng thức tỉnh quá trình bên trong không nên q u ấ y rầy ta mạc tư liền hướng nhạc hồng nháy mắt trong lòng của hắn cũng minh bạch nhạc hồng lo lắng nữ nhi nhưng tình huống lúc này đối khổng phương rất có thể rất trọng yếu kêu mạc tư liền tuyệt độ không cho phép khổng phương bị q u ấ y rầy đến mạc tư không quan tâm nhạc hiệu san có thể thành công hay không thức tỉnh cũng không quan tâm nhạc hiệu san thức tỉnh năng lực là cái gì hắn quan tâm chỉ có một cái đó chính là khổng phương chuyện phân phó không nghĩ tới lực lượng lại còn có thể như thế sinh ra khổng phương càng là quan sát nhạc hiệu san tình huống trong lòng liền càng sợ thán c h ắ c không được muốn thức tỉnh đủ loại thần kỳ năng lực thiên phú cực kỳ trọng yếu như không có thiên phú căn bản không có khả năng thức tỉnh g i á c tỉnh giả loại thiên phú này tựa như tu sĩ tử phủ ai chỉ có mở tử phủ để cô động thần hồn có nơi a n thân mới có thể tu luyện mà g i á c tỉnh giả thiên phú chính là một chủng loại như tử phủ đồ vật thức tỉnh dẫn thiên địa lực lượng n h ậ p thể sau đó hình thành các loại năng lực thần kỳ thần kỳ thế gian chi lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ khổng phương trong lòng từng đợt sợi thán phục nhìn nhạc hiệu san thức tỉnh k h ổ n g phương đối thể nội lực lượng l ĩ n h nộ cũng tại nhanh tăng lên đây chính là phi thường khó được đến lúc cuối cùng một sợi kim s ắ t sương mù bị nhạc h i ể u san hút nhập thể nội về sau nhạc h i ể u san thể nội đột nhiên ra phịch một tiếng chầm đ ủ theo một tiếng này ra nhạc h i ể u san đầu đột nhiên phiêu đã một chút mà trong phòng trang sức cũng đều đung đưa nhạc h i ể u san lực lượng trong cơ thể liên tiếp vang bốn lần mới dừng lại mà lúc này k h ổ n g phương con mắt trở nên càng sáng hơn bốn lần tiếng vang nàng lực lượng trong cơ thể vậy mà cũng thay đổi mạnh bốn lần cái này cái này vậy mà cùng cựu diễn cựu trọng quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a khẩn trong mắt không khỏi xuất hiện kinh hãi chương năm trăm chín mươi mốt mới nhìn qua quy tắc h ò a tiêu hiện thân c ử u diễn c ử u trọng quyết có bao nhiêu thần diệu ngay từ đầu liền đang tu luyện khổng phương tâm bên trong phi thường rõ ràng c o m nói đến khổng phương tại thanh thiên thần vực bên trong trải qua đạo pháp biểu thị đồng thời không muốn sống cưỡng ép ghi lại đại lượng ảo diệu nhưng chính là như thế khổng phương bây giờ cũng mới đem c ử u diễn c ử u trọng quyết tu luyện tới năm mươi mốt trọng lực cách c ử u diễn c ử u trọng quyết cực hạn tám mươi mốt tầng lực còn có một đoạn khoảng cách rất xa k h ổ n phương không thể tiến bộ nhanh hơn cùng hắn hay là hóa linh cảnh tu sĩ cũng có quan hệ rất lớn phải biết năm mươi tầng lực về sau là minh thần cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện mà k h ổ n phương bởi vì bí pháp c ử u lưu về một quan hệ pháp lực uy năng so cùng cảnh giới tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều k h ổ n phương lúc này mới có thể đem c ử u diễn c ử u trọng quyết tu luyện tới thứ năm mươi mốt trọng lực đương nhiên có thể tu luyện tới năm mươi mốt trọng lực không đại biểu k h ổ n phương pháp lực uy năng cùng minh thần cảnh tu sĩ tương đương có bí pháp c ử u lưu về một khẩn phương pháp lực uy năng đã xa qua hóa linh cảnh cực h ạ n tu sĩ nhưng cách minh thần cảnh tu sĩ còn có rất lớn khoảng cách chính là bởi vì tu vi kéo trên sau k h ổ n g phương lúc này mới không có thể đem cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới cấp bậc cao hơn nhưng lúc này quan sát đến nhạc h i ể u san thể nội lực lượng biến hóa k h ổ n g phương tâm bị hung hăng sở bóng nút ních một chút cảm ngộ nhao nhao s ô n g lên đầu lực lượng là đến từ thiên địa chỉ có đ ố i thiên địa này quy tắc hiểu rõ càng sâu mới có thể để cho lực lượng trở nên càng mạnh giờ khắc này k h ổ n g phương rốt cục đụng chạm đến quy tắc cánh cửa mặc dù quy tắc đại môn chỉ là hướng k h ổ n phương mở ra một tia rất nhỏ khe hở nhưng có cái này một tia khe hở khẩn phương thế giới đem hoàn toàn khác biệt có lực lượng cương đại mới có thể quét rất trước trên đường hết thể c h ư n g lại có càng ánh mắt nhạy cảm mới có thể khám phá trước mắt hư hảo giờ này khắc này sinh sự tình đối khổng phương sau này thành liền sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng khổng phương tại hóa linh cảnh l ĩ n h nộ thần hồn chi lực huyền bí có thể tiến hành thần hồn công kích cùng p h o n g ngự dạng này khổng phương đã có thể xương yêu nghiệt có thể l ĩ n h nộ thần hồn chi lực huyền bí cùng nhìn trộm quy tắc căn bản không có cách nào đánh đ ổ n g quy tắc kia là thuộc ở thiên địa lực lượng mạnh nhất thông thần cảnh đến hóa điệp cảnh sẽ có thiên địa đ ạ i tiếp rất nhiều thông thần cảnh tu sĩ đều đổ vào con đường tu luyện bên trên thứ một cái kiếp nạn bên trong hóa điệp cảnh tu sĩ vì cái gì mỗi một cái đều phi thường tương đại đó là bởi vì kẻ yếu đều đã chết tại thiên địa đại kiếp bên trong kinh lịch thiên địa kiếp nạn t ẩ y luyện rốt cục hóa kén thành điệp kia là bản chất tăng lên thiên địa quy tắc lực lượng cường đại c ỡ nào từ thông thần cảnh đến hóa điệp cảnh thiên địa đại kiếp bên trong liền có thể mới nhìn qua một kia gió có thể nhấc lên sóng gió nhẹ nhấc lên chỉ có thể tính vận sóng nhưng gió lớn nhấc lên lại là cao cao át sóng đây là mỗi người đều có thể nhìn thấy là thiên địa bên trong dễ hiểu nhất quy tắc nhưng nếu xâm nhập liền sẽ hiện t i ể u phong cũng có thể nhấc lên cao cao át sóng đến từ phương hướng khác nhau gió nhấc lên tầng tầng tiểu sóng va chạm vào nhau có khi sẽ lẫn nhau tiêu hao khôi phục lại bình tĩnh nhưng có thể có khi lại có thể nhấc lên một đạo cảng lớn sóng nước ở trong đó quyết khiếu chính là trời biểu hiện ra ngoài một cái khác hơi phức tạp một điểm quy tắc cựu diễn cựu trọng quyết chính là từ tiểu lực diễn sinh đại lực thử hỏi nếu như đem nhấc lên sóng nước tiểu phong biến thành gió lớn thậm chí là gió lốc k i a lại sẽ là loại cảnh tượng nào cựu diễn cựu trọng quyết chính là đi ở trên con đường này bội hóa chi lực cựu diễn cựu trọng quyết t a minh bạch ha ha c o m khẩn vương trong lòng vui vẻ và p â n hắn trước kia tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết lần này khẩn phương là đứng tại vị trí cao hơn là từ thiên địa quy tắc phương diện nhìn xuống đạo pháp cựu diễn cựu trọng quyết cái này mặc dù cũng là đối cựu diễn cựu trọng quyết cảm nộ nhưng một chút phương diện lại đã hoàn toàn khác biệt cái này liền giống một cái học bơi lội người hắn tại trên bờ quan sát rất nhiều người bơi lội phương pháp mình cũng tại trên bờ luyện tập cũng dần dần nắm giữ những cái kia động tác yếu lĩnh cũng không xuống nước hắn vĩnh viễn sẽ không biết trong nước tình huống trên bờ cùng trong nước ở vào địa phương khác nhau cũng liền có khác biệt quy tắc nếu như hiểu rõ trong nước quy tắc không cần nắm giữ những cái kia động tác yếu lĩnh cũng có thể như cá gặp nước du lịch rất tốt đ ồ n g nhiên khổng phương nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên trên chỉ thấy khổng phương trong tay mau ra hiện một cái từ thổ hành pháp lực hình thành thổ hoáng sắt viên cầu mạc tư cùng n h ạ hồng đều giật mình nhìn xem khổng phương trong tay pháp lực viên cầu mạc tư còn tốt một chút hắn là g i á tịch giả biết một chút năng lực tương đối đặc thù giáp tỉnh giả cũng có thể làm đến loại chuyện này nhưng nhạc hồng lại là một cái thuần túy người bình thường mặc dù đoán được k h ổ n g phương thân phận rất có thể không đơn giản rất có thể cũng là một vị kỳ nhân nhưng lúc này tận mắt thấy k h ổ n g phương trong tay cảnh tượng kỳ dị nhạc hồng y nguyên giật mình há to miệng k h ổ n g phương trong tay xuất hiện pháp lực viên cầu tại bành trướng mỗi một lần vừa biến lớn một chút pháp lực viên cầu liền sẽ nổ tung tầng ngoài cùng pháp lực viên cầu nổ tung về sau bên trong lại còn bao lấy một cái so sánh tiểu nhân pháp lực viên cầu khi cái này pháp lực viên cầu trưởng thành đến vừa rồi lớn nhỏ cũng lần nữa nổ tung ra bên trong lại còn bao lấy một cái k h ổ n g phương trong tay pháp lực viên cầu không ngừng tái diễn bành trướng nổ tung bên trong so sánh tiểu nhân pháp lực viên cầu kế tiếp theo bành trướng bắn nổ quá trình ngay từ đầu mạc tư cùng nhạc hồng đều nhìn k h ổ n g phương trong tay thổ hoáng sắc viên cầu vì đó biến hóa cảm thấy giật mình nhưng loại tình huống này lặp lại mấy chục lần về sau hai người đã thích h ứ n g chỉ là hai người không thái minh bạch k h ổ n g phương tại sao phải lặp lại làm loại sự tình này trong lòng hai người không rõ k h ổ n g phương lại nhìn chằm chằm trong tay pháp lực viên cầu mạc tư cùng n h ạ hồng nhìn không ra khẩn phương trong tay pháp lực viên cầu biến hóa cảm thấy khẩn phương một mực tại lặp lại làm cùng một sự kiện nhưng tình huống thật căn bản không phải dạng、này. mỗi một lần trước một cái pháp lực viên cầu nổ tung về sau lực lượng sẽ truyền lại cho bên trong bao hàm cái kia so sánh tiểu nhân pháp lực viên cầu hai cái pháp lực viên cầu lực lượng dung hợp tựa như hai đạo tiểu sóng va chạm vào nhau nguyên bản so sánh tiểu nhân sóng nước va chạm vào nhau lại hình thành một đạo sóng lớn lực lượng tầng tầng truyền lại mạnh lên đây chính là k h ổ n g phương vẫn luôn đang tu luyện c ử u diễn c ử u trọng quyết k h ổ n g phương một bên thi triển c ử u diễn c ử u trọng quyết trong lòng một bên đến thẩm c k h ổ n g phương trong tay pháp lực viên cầu lần nữa nổ tung sau đó một cái nhỏ hơn pháp lực viên cầu xuất hiện tại k h ổ n g phương trong tay tại cái này viên cầu mới vừa xuất hiện k h ổ n g phương sắc mặt liền hơi hơi biến hóa một chút 51. pháp lực viên cầu như cũ tại nổ nát vụn bành trướng 52. 53. k h ổ n g phương sắc mặt đã có chút chậm nhìn trên thân cơ bắp cũng đang không ngừng rung động bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi dáng vẻ k h ổ n g phương trong tay pháp lực viên cầu lại vẫn không có đình chỉ lần nữa nổ tung 54. k h ổ n phương sắc mặt đột nhiên biến đổi một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra trong tay vừa bành trướng một chút pháp lực viên cầu nháy mắt tiêu tán không thể trưởng thành đến bắn nổ l ớ tiểu khẩn phương lão đại người làm sao rồi trông thấy khẩn phương thổ huyết nhạc hồng cùng mạc tư đều bị hù dọa ta không sao khẩn phương khẽ lắc đầu đưa tay đem vết máu ở khoẻ miệng lau sạch sẽ năm mươi b ố trọng lực ta chỉ là mới nhìn qua quy tắc ngay cả quy tắc cánh cửa đều không có đi vào một lần vậy mà liền đem cựu diễn cựu trọng quyết tăng lên tam trọng lực nhiều khẩn phương cũng bị kết quả này giật mình kêu lên lúc trước hắn chỉ là cảm giác lần này thu hoạch rất lớn thế nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể đem cựu diễn cựu trọng quyết tăng lên nhiều như vậy b ấ trên q u giường đột nhiên truyền đến một trận rất nhẹ ước mâm thanh nhạc hồng khẩm phương mặc tư ba người lập tức đều hướng trên giường nhạc hiệu san nhìn lại giống như nói mê nhạc hiệu san nhẹ nhàng hừ vài tiếng sau đó chậm rãi mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà nhạc hiệu san trong mắt tràn đầy vẻ m ở mịt đ ồ n g nhiên nhạc hiệu san hiện bên cạnh có người đang nhìn nàng không khỏi quay đầu nhìn lại nhạc hiệu san đều không có hiện cảm giác của nàng so trước đó nhạy cảm rất nhiều khi hiện phụ thân khẩn vương mặc tư ba người ánh mắt vậy mà toàn rơi ở trên người nàng lại túi đầu nhìn một chút mình vậy mà là ngủ trên giường nàng lúc ngủ lại bị ba nam nhân nhìn chằm chằm vào đàn một chút nhạc hiệu san mặt một chút liền đỏ phù hộ nguyệt đều vùng ngoại thành một cái cấp cao câu lạc bộ tư nhân bên trong tại ánh trăng trong tiệm cơm xuất hiện qua g i á p tỉnh giả simon tại một tên xinh đẹp mỹ nữ dẫn đầu dưới đi tới một cái phòng bên ngoài thiên sinh liền tại bên trong mỹ nữ mỉm cười gật đầu một cái lại không có mở ra cửa mà là trực tiếp quay người rời đi gian phòng bên trong bất kỳ tình huống gì đều liên lụy đến khách nhân trừ phi khách nhân minh s á c yêu cầu nếu không sẽ chỗ bên trong nhân viên cũng sẽ không đi vào phòng bên trong liền ngay cả nhìn một chút cũng sẽ không simon không có gõ cửa đẩy cửa ra đi thẳng vào gian phòng bên trong k i a sáng tương đối u ám thấy không rõ người mặt chỉ có thể nhìn thấy một người r ư ợ lưng vào cát chính đang hút thuốc lá thấy phòng cửa bị đẩy ra s i m o n từ bên ngoài đi vào ngồi ở trên các người vội vàng bóp rơi khói từ các bên trên đứng lên không đứng lên còn nhìn không ra cùng người này đứng lên vậy mà so s i m o n còn phải cao hơn không ít thân hình mười điểm cao lớn người này không là người khác chính là ánh trăng tiệm cơm phía sau vị kia bối cảnh thâm hậu người người này tên là hoa tiêu người đến hoa tiêu thanh â m có chút chấm thấp s i m o n không nói chuyện mà là đi đến một cái khác cắt một bên ngồi xuống s i m o n mặt không biểu tình mà nói n g ư ờ i tìm ta có chuyện gì đối phương mặc dù có rất thâm hậu bối cảnh nhưng đó là châm đối với người bình thường mà nói làm giác tỉnh giả simon hoàn toàn có thể không cho đối phương mặt m ũ i nhất là kinh lịch sự tình hôm nay kém chút bị mạc tư tên điên kia cho giết simon tâm t ì n h có bao nhiêu ác liệt liền có thể nghĩ nếu như không phải hai người trước kia có một chút giao t ì n h simon cũng sẽ không đến phó ước vừa ngồi xuống hoa tiêu nghe vậy khe nhữ mày ở lâu thợ vị hắn có chút không thích đứng simon loại thái độ này chỉ là vừa nghĩ tới simon giác tỉnh giả thân phận hoa tiêu đem bất mãn trong lòng lại ép xuống ta muốn biết một chút tình huống lúc đó hoa tiêu nói hoa bác cả một đời đều bị hủy ta muốn biết động thủ muốn động đến cùng là ai. Ngay vậy vậy s i m o n trong lòng một trận cười lạnh đối phương vừa làm mấy năm đại quan liền đã bành trướng đến loại tình trạng này sao thật sự cho rằng thế giới này chỉ có thể từ bọn hắn những n à y làm quan định đoạt s i m o n trong lòng sau cùng điểm kia tình phân tại hoa tiêu trong những lời này biến mất hầu như không còn đã ngươi muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi s i m o n m ặ t không biểu tình mà nói phế bỏ hoa bác tên người gọi mạc tư là một vị giác tình giả về phần song phương bởi vì cái gì sự tình sinh ra mâu thuẫn loại sự tình này ngươi có thể hỏi hoa bác bản nhân hoặc là trong tiệm cơm những nhân viên kia chỉ có những n à y sao trong bất chi bất giác hoa tiêu tiếng phổ thông liền xung ra loại này mang theo một điểm dò xét lời nói là trưởng quan đối thuộc hạ nói lời vừa ra khỏi miệng hoa tiêu cũng lập tức phản ứng lại vội vàng lại thêm một câu có thể hay không cho ta nói kỹ càng một chút mạc từ người này hoa tiêu đằng sau mặc dù lại bổ sung một câu nhưng trước mặt hắn câu nói k i u y nguyên rơi vào simon trong t hai simon trong lòng càng không kiên nhẫn nhìn về phía hoa tiêu trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia dễu cận cùng thương hại thế nào ngươi muốn tìm hắn cho hoa bác báo thủ simon liếc qua hoa tiêu hoa tiêu nói nhận biết một trận liền nói cho ta mạc tư sự tình đi ngươi yên tâm ta Simon ẽ không l ạ cho phó ngươi đi đối c tư. s i m trong lúc ò n trận trắng này không tỉnh như không biết ta bất quá sau này đều cùng hắn không có quan hệ, trước khi đến hắn liền đã có quyết định. Simon g giác giả giới, giả một tiêu thật biết thế biết bất trước quyết ra ấy, hay cái có khi là là hoa hệ, sau quá đều l vợ đã có này nói đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi rời đi cái này bên trong về sau chúng ta liền cắt đi các ga bây giờ ngươi đã không phải là ta biết cái kia hoa tiêu hoa tiêu lần này không nói chuyện chỉ là hô hấp của hắn hơi thô trọng một chút từ khi ngồi đến vị trí hiện tại bên trên đã không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện chính là đặt ở trên đầu của hắn vị kia bởi vì tới gần với hưu bình thường đối với hắn cũng là cùng nhan duyệt s á c m ặ c tư đang thức tỉnh người trong vòng luẩn quẩn có một cái ngoại hiệu gọi là cắt thịt người nói simon nhìn thoáng qua hoa tiêu cái ngoại hiệu này không phải đồ sát tay c h ó i gà không chặt người bình thường được đến m ặ c tư giết càng nhiều hơn chính là giác tỉnh giả đối rất nhiều giác tỉnh giả đến nói m ặ c tư chính là một tên đao phủ một cái bắt người thể khi nghệ thuật tiên đ i ê n thấy hoa tiêu vẫn không có bao nhiêu phản ứng simon dứt h o á t cũng liền mặc kệ đem hắn biết đến tình huống đều nói ra lấy địa vị của nhưng ta hôm nay nhìn thấy tình huống lại vừa vặn tương phản mặc tư không chỉ có không chết còn sống rất thoải mái simon đứng lên nhìn xem theo nhưng bất động thanh sắt hoa tiêu nói cuối cùng tặng ngươi một câu lời nói lúc trước lưu truyền vị kia rất có thể giết mạc tư người rất có thể chính là mạc tư hiện tại đi theo người mạc tư gọi người kia lao đại nói đến thế thôi gặp lại simon không nói thêm lời xoay người rời đi cùng simon rời đi một mặt tâm trầm hoa tiêu một tay lấy trên bàn trà đồ vật toàn quét đến trên mặt đất simon hôm nay ngươi chủ động đoạn tuyệt quan hệ hy vọng ngươi qua mấy ngày sẽ không hối hận hiện tại ta như thế nào trước kia có thể so sánh chương năm trăm chín mươi hai có được ba loại năng lực người simon vừa đi không lâu cửa phòng lại lần nữa bị người lấy ra lần này tiến đến nam nhân xem ra khoảng ba mươi tuổi mang theo một cặp kính mát chính là tiến vào lờ mờ như vậy trong phòng hắn cũng không có đem kính dâm lấy xuống y tứ hoa tiêu trông thấy cái này cái nam nhân vội vàng thu liễm phẫn nộ trong lòng từ trên ghế xạ lọn nhanh chóng đứng lên thiên sinh ngài làm sao tự mình tới rồi hoa tiêu giọng nói chuyện cùng bộ dáng cùng đối mặt simon lúc hoàn toàn khác biệt lúc này hoa tiêu tựa như một tiểu nhân vật hơi cúi đầu rất là cung kính lúc nói chuyện cũng bồi tiếp cẩn thận ngồi xuống nói đeo kính đen nam tử nói sau đó hắn đi đến simon vừa rồi ngồi qua cái tia ghế sofa ngồi xuống hoa tiêu lần này không có tựa ở ghế s a lon chỗ tựa lưng bên trên thân thể thẳng tắp giống như ngay tại nghe trưởng q u a n nói chuyện tiểu binh sĩ vừa mới rời khỏi người kia hẳn là gọi simon a đeo kính đen ổ huyền cương nhàn nhạt hỏi hoa tiêu trong lòng giật mình ổ huyền cương vậy mà biết simon tới qua điều này nói rõ ổ huyền cương không phải trùng hợp đi tới cái này bên trong mà là đã sớm đến rất có thể còn nghe được hắn cùng simon nội dung nói chuyện hoa tiêu ngay cả hồi đáp thật sự là hắn gọi là simon ổ huyền cương liếc qua hoa tiêu bởi vì con mắt trước có kính dâm cản trở hoa tiêu cũng không có phát hiện có ý nghĩ gì đều có thể nói ra chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác một ít chuyện ta vẫn là sẽ sắp xếp người cho người xử lý tốt ổ huyền cương ngữ khí y nguyên rất bình thản hoa tiêu trong lòng rõ ràng ổ huyền cương lợi này là có ý gì chỉ cần hắn mở miệng ổ huyền cương liền sẽ sắp xếp người đem s i m o n xử lý có thể ngồi đến vị trí hiện tại hoa tiêu không chỉ có riêng chỉ là dựa vào năng lực của chính hắn càng nhiều nhưng thật ra là mượn nhờ trước mắt vị này lực lượng hoa tiêu trong lòng biết một chút cùng ổ huyền cương có liên quan sự tình đó chính là trước mắt cái này gọi ổ huyền cương người cũng là một vị g i á tịch giả mà lại còn không phải bình thường g i á tịch giả người này là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cái chủng loại kia giáp t ị n h giả bởi vì hắn có được ba loại năng lực đang thức tỉnh người thế giới bên trong có được hai loại năng lực giáp t ị n h giả đều đã là phượng mao lân giáp tồn tại chớ đừng nói chi là đồng thời có được ba loại năng lực đừng nhìn ổ huyền cương khoảng ba mươi tuổi dáng vẻ kỳ thật số tuổi thật sự của hắn là cái này ba lần đã hơn chín mươi tuổi hòa tiêu còn biết ổ huyền cương thủ hạ liền có hai vị có được hai loại năng lực cường đại giáp t ị n h giả có được hai loại năng lực giáp tịch giả đã cường đại k h o t r ư n g đồng thời mười điểm thơ thớt nhưng ổ huyền cương thủ hạ lại có hai người cũng là từ khi ngẫu nhiên nhận biết cái này ổ huyền cương hoa tiêu hoạn lộ mới một đường đen xanh nhanh chóng kéo lên bởi vì ổ huyền cương muốn cho hoa tiêu làm một chút chiến tích cũng không khó khăn đều không cần hắn thân tự xuất thủ dưới tay hắn kia hai cái có được hai loại năng lực người liền có thể làm được hoa tiêu lắc đầu nói chúng ta trước kia dù sao quen biết một trận hắn đã muốn đi vậy liền để hắn đi tốt nói hoa tiêu cẩn thận quan sát một chút ổ huyền cương nhưng ổ huyền cương mang theo kính dâm căn bản nhìn không ra hắn thần sắc trong mắt hoa tiêu cũng không phải là không muốn trả thù một chút simon nhưng hắn không dám ở nơi này vị diện trước lộ ra coi thù tất báo tính cách cái này sẽ ảnh hưởng vị này đối với hắn cảm nhận ổ huyền cương k í n h dâm dưới hai mắt hiện lên một tia quan g mang n h ạ t nhạt tia đệ đệ ngươi hoa b ắ c thủ ngươi cũng không có ý định báo rồi hoa tiêu hô hấp đột nhiên trì trệ trên mặt biểu lộ không khỏi xuất hiện một tia biến hóa hắn có thể bỏ qua simon bởi vì simon cùng hắn chỉ làm â u thuốc nhỏ không cần thiết bởi vì chút chuyện này tại ổ huyền cương trong lòng lưu lại một cái ấn tượng xấu đổi mới nhanh trang web giao diện nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng cáo ít thích nhất loại này trang web nhất định phải khen ngợi nhưng hoa b ắ c là đệ đệ hắn thù này hắn không có khả năng thông báo hoa tiêu trước khi đến kỳ thật đã hiểu qua phát sinh ở ánh trăng trong tiệm cơm sự t ì n h khổng phương cùng mạc tư trừ giáo hấn một chút cổng kia hai cái người giữ cửa bên ngoài tiến vào tiệm cơm sau liền không có lại chủ động sinh sự là đệ đệ hắn hoa bắc tại hai người đồ ăn bên trong thêm không nên thêm đồ vật đồng thời thêm lượng vẫn còn lớn cái này mới hoàn toàn chọc giận khổng phương cùng mạc tư đằng sau hoa bắc còn muốn dựa vào nhiều người thu thập khổng phương cùng mạc tư lúc này mới bị mạc tư dưới nặng tay cho trực tiếp phế mợ chính là tiệp cơm làm lại là cường đạo sự tỉnh sai tại hoa bắc nhưng hoa tiêu sẽ không quản hắn chỉ thấy kết quả đó chính là hắn đệ đệ bị phế mà kia hai cái hung thủ lại sống thật tốt việc này cảnh sát lúc đầu tham gia nhưng khi nghe nói đối phương trong hai người có một người là kỳ nhân những cảnh sát kia lập tức đem vụ án này bỏ qua một bên ánh trăng tiệm cơm người mời đi nhìn hiện trường đều không ai nguyện ý đi dù là hoa tiêu cho cục công an tạo áp lực cũng không ai nguyện ý cuốn vào trong chuyện này không đi nhiều lắm thì chức vị khó giữ được nhưng nếu cuốn vào trong chuyện này kia cuối cùng rất cũng không phải là chức vị mà là tính mệnh u ám trong phòng đột nhiên trở nên có chút t i ế tĩnh chỉ có thể nghe tới hoa tiêu tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng con mắt cũng càng ngày càng đỏ ta muốn báo thù hoa tiêu từ răng trong hàm răng gạt ra bốn chữ nhưng ta không hy vọng hai người kia đều chết rồi chết cũng quá tiện nghi bọn hắn ta muốn bọn hắn nửa đời sau tại thống khổ dậy vào bên trong v ừ t qua đem bọn hắn biến thành tàn phế tốt nhất phế bỏ bọn hắn năng lực như là đã dự định báo thủ hoa tiêu cũng liền không g ẩ n tàng ý nghĩ trong lòng nghe hoa tiêu lời nói hổ huyền cương khẽ lắc đầu muốn phế rơi bọn hắn năng lực cũng không dễ dàng bất quá ta sẽ để cho người đoạn mất tứ chi của bọn hắn cho dù bọn họ thể nội còn có năng lực cũng không cách nào thi triển đi ra không thể phế bỏ khẩu phương cùng mạc tư năng lực cái này khiến hoa tiêu trong lòng có chút tiên ổ huyền cương nói như vậy k i a liền sẽ không lại thay đổi đa tạ tiên sinh hoa tiêu có chút túi đầu không cần khách khí như thế chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác ổ huyền cương khó được nợ nụ cười đứng người lên ổ huyền cương nói đúng ta gần nhất cần hai người ngươi cho ta là một cái người thực vật cùng một cái thân thể cường trắng người cái thứ hai tốt nhất là xuất từ bộ đội lính đặc trùng thân thể của bọn hắn so với người bình thường phải cường đại hơn một chút đối ta hiện tại làm sự tình cẳng có trợ giúp thấy ổ huyền cương đứng lên hoa tiêu cũng lập tức đứng dậy nhưng nghe tới ổ huyền cương phía sau hoa tiêu ra mặt không khỏi run đông đúc đích tiên sinh bộ đội bên trong người thật không tốt làm bằng vào ta hiện tại quyền lợi tay căn bản rỗi không đến bộ đội bên trong đi cho dù là những cái kia rời đi bộ đội người nhưng bởi vì bọn hắn trước kia thân phận đặc thù xuất ngũ sau y nguyên cùng bộ đội có liên hệ một khi trong đó có người không minh bạch biến mất khẳng định sẽ kinh động bộ đội những cái kia bộ đội đều rất bao che khuyết điểm nhất định sẽ tra đến cùng dù là ổ huyền cương không cao hứng dù nghiêm mặt giá hoa tiêu cũng không thể không ở trước mặt lập tức nói ra một khi ổ huyền cương rời đi mà hắn cuối cùng không có xử lý sự tính tốt kia không may liền là chính hắn đừng nhìn ổ huyền cương luôn miệm nói hai người là quan hệ hợp tác tiêu cơ bản cũng là một chuyện cười ổ huyền cương khẽ nhữ mày chấm ngâm vài giây đồng hồ sau mới khẽ gật đầu vậy thì tìm một cái thân thể c ư ờ n g tráng lần này ổ huyền cương không có lại cho hoa tiêu cơ hội nói chuyện trực tiếp rời đi phản bác một lần hoa tiêu kỳ thật cũng không dám phản bác nữa lần thứ hai cùng ổ huyền cương rời đi hoa tiêu đặt mông ngồi tại trên ghế salon cả người liền giống bị rút đi sương cốt mềm mềm vốn tại ghế sofa bên trong đây là hắn đưa ra yêu cầu bên trong tương đối đơn giản một loại nếu như là loại t i ê phong hiểm cực lớn lại phi thường khó làm nhiệm vụ hoa tiêu có chút muốn không đi xuống hắn có khi cũng hối hận đạp lên ổ huyền cương thuyền hải tặc nhưng nghĩ lại bây giờ có được địa vị cùng quyền thế hoa tiêu trong lòng hối hận lại trở thành nhạt rất nhiều mặc tư lần này ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn thế nào phép lối vừa nghĩ tới hai người kia rất nhanh liền sẽ bị ổ huyền cương thủ hạ người cho làm t à n hoa tiêu trong lòng sau cùng kia một tia hối hận nháy mắt đều biến mất mây lưu thế kỷ cao ốc tầng cao nhất bên trong đã thành công thức tỉnh nhạc h i ể u san trạng thái tinh thần đều vô cùng tốt lúc đầu khẩm phương còn muốn vì nàng lại điệu dưỡng một chút nhưng bây giờ lại khỏi phải tại năng lực thức tỉnh quá trình bên trong nhạc hiệu san hấp thu đại lượng thi thể nội tiêu hao đã khôi phục lại s ắ c thực nói bây giờ trở nên tốt hơn rồi nhạc hiểu san có thể cảm giác được thể nội lực lượng cường đại cái này khiến ánh mắt của nàng sáng l o n g lánh về phần trước đó hao tổn tiềm lực cũng sẽ tại thể nội lực lượng gần giữa dưới chậm dãi bộ túc còn không mau tạ ơn khẩu phương nếu như không phải hắn ngươi đừng nói thức tỉnh trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thể tỉnh lại nhạc h ồ ngoài n g miệng mặc dù khiển trách nữ nhi nhưng trên mặt cao hứng làm sao đều không kèm được khỏe mắt đều đã cười ra nếp nhăn nơi khoe mắt không cần phải khắc khí khẩu phương cười nhạt lắc đầu đây là ngươi muốn nào coi như là cho ngươi thức tỉnh hạ lễ nhạc h i ể u san nhìn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g giống ả o thuật đồng d ạ n g tay tại trên cánh tay một vòng liền có thêm một cây đao con mắt lập tức càng sáng hơn vừa nói càng tạ một bên vui tư tư đem phi đao tiếp tới đem đao trong tay lật tới lật lui nhìn mấy lần nhạc h i ể u san trên mặt cao hứng đông nhiên n h ạ t không ít chỉ gặp nàng q u a y đầu nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bên người mạc tư ta có thể hay không đổi trong tay người cây đao kia nhạc h i ể u san một mặt mong đợi nhìn xem mạc tư mạc tư không khỏi sửng sốt một chút không nghĩ tới nhạc h i ể u san vậy mà muốn đổi trong tay hắn kia thành phi đao hai thanh phi đao tại mạc tư trong mắt giống nh mạc tư đem trước kia thanh phi đao lấy ra giao cho nhạc h i ể u san sau đó lại từ nhạc h i ể u san trong tay tiếp nhận k h ổ n g p h ư ơ n g vừa mới đưa ra ngoài kia thanh phi đao cầm phi đao mạc tư còn cẩn thận kiểm tra một lần giống nhau như đa mạc tư trong lòng có chút buồn bực nhạc hồng cùng mạc tư đồng d ạ n g hắn cũng nhìn không ra hai thanh phi đao khác nhau coi là nữ nhi chỉ là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chính là kia thanh phi đao lúc này mới yêu cầu trao đổi chỉ có k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn về phía không ngừng quan sát phi đao nhạc hiệu san trong mắt như có điều suy nghĩ phi đao là khẩn phương chế tắc được trong đó khác nhau ở chỗ nào khẩn là rõ ràng nhất. chẳng lẽ là thức tỉnh hai loại năng lực sao trừ loại kia cùng cựu diễn cựu trọng quyết có chút tương tự bội hóa chi lực chẳng lẽ nàng còn thức tỉnh cảm giác phương diện năng lực khẩn g phương cũng có chút không nắm chắc được tại nhạc hiệu san thức tỉnh quá trình bên trong khẩn g phương toàn bộ hành trình quan sát một lần nhưng khẩn g phương cũng không có phát hiện nhạc hiệu san còn thức tỉnh loại thứ hai năng lực có được hai loại năng lực người không biết là một lần tính liền thức tỉnh hai loại năng lực hay là trước sau phân biệt thức tỉnh hai lần khẩn đối loại lực lượng này hệ thống không hiểu rõ cũng liền không cách nào phỏng đoán nhạc hiệu san tình huống hiện tại khẩn phương thu hoạch lần này quá lớn hắn hiện tại cần tìm một một chỗ yên tĩnh h ả o h ả o đem lần này cảm nộ g sửa sang một chút nói không chừng liền có thể có càng nhiều cảm nộ g nhạc h i ể u san trên thân xuất hiện điểm này biến hóa k h ổ n g phương đã không có nhiều rất hứng thú lúc này hướng nhạc hồng cáo tử ta còn có một số sự tỉnh liền rời đi trước v ề phần lý thành sự tỉnh ngươi cũng không cần lo lắng cùng mạc tư chuẩn bị một chút liền sẽ đi làm nhạc hồng lập tức gấp cực lực giữ lại hắn là thật không hy vọng k h ổ n g phương rời đi k h ổ n g phương quả thực chính là quý nhân của hắn lần thứ nhất gặp nhau hắn bị k h ổ n phương cứu lần thứ hai khẩn phương thì giút hắn giải quyết lý thành cái này hai họa ngầm lớn nhất chỉ cần lý thành v ừ a chết và hắn thủ đoạn đem công ty một lần nữa n ắ m trong tay cũng không khó hơn nữa còn có thể thừa dịp lần này cơ hội tới một lần lớn tẩy bãi chỗ tốt không chỉ có như thế nhạc hồng nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhi của hắn vậy mà lại trở thành kỳ nhân một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên lợi này có chút khoa trường nhưng sau này nhà bọn hắn cũng sẽ an ổn rất nhiều liền xem như một chút bối cảnh thâm hậu người cũng đừng nghĩ lại cưỡi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió k h ổ n g phương khăng khăng muốn đi nhạc hồng kéo lưu không được chỉ có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ đưa khẩm phương cùng mạc tư xuống lầu tại cao ốc lầu một bốn người ra thang máy vừa đi vài bước liền phát hiện một người mặc váy ngắn cô nương xinh đẹp một bộ mất hồn mất vía dáng v ẻ t ừ cao ốc bên ngoài đi đến túi sách trong tay tùy ý dẫn theo đều nhanh chạm đến mặt đất thấy rõ người tới mặc tư một chút vui cái này không phải liền là cái kia tìm bọn hắn bắt chuyện mỹ nữ ngài rất sao nha đại nhân vật đến rồi cái này là làm sao vậy thất tình rồi mặc tư một mặt nụ cười cổ quái chính suy nghĩ như thế nào cùng khổng phương bọn hắn hòa h o ã n quan hệ n g ả i rác mất hồn mất vía đi tới con mắt chằm chằm mặt đất không có phát hiện phía trước có người đi tới đột nhiên nghe tới người khác trêu trò c ô thanh ngại rác nhất thời không thể kị nàng chẳng qua là cảm thấy cái này thanh n m đột nhiên xuất hiện giống như có chút q u e n hay ngài r ắ c ngầm đầu khi thấy chạy tới trước mặt bốn người ngài r ắ c sừng sốt một cái cái này không phải liền là kia hai cái không h i ể u phong tình nhà giàu mới nổi a mà bồi ở bên cạnh họ chính là chủ tịch nhạc hồng cùng nữ nhi của hắn a ngài r ắ c miệng hà lấy a a a vài tiếng nhưng lại không biết nên nói cái gì nàng đầu g ó c này sẽ ngược lại càng thêm hỗn lộ ả n dễ ở chỉ là đến từ lầu một từng cái phương hướng từng chùm ánh mắt để lúc này ngài r ắ c như có gai ở sau lưng h ắ tìm không được một cái lỗ để chui vào không không thể đào đất khẽ hở nàng vẫn còn muốn tìm hai người này hòa hoãn một chút quan hệ của song phương đâu nguyên lai、like、là các ngươi chúng ta lại gặp mặt chuyện lúc trước ngài rác cắn ngôi một mặt xấu hổ nhưng vẫn là kiên trì nói chuyện lúc trước đều là hiểu lầm hy vọng hai vị không muốn để vào trong lòng mặc tư không nghĩ tới ngài rác lại chính là mây lưu thế kỷ nhân viên cảm thấy rất có ý tứ đang nghĩ lại dọa ngài rác vài câu lại bị khổng phương chừng mắt liếc chỉ có thể ngượng ngùng ý miệng chuyện lúc trước chúng ta cũng có sai ngươi không cần để ở trong lòng nếu như không phải bên cạnh ta vị này chúng ta thật sẽ đánh xe taxi rời đi việc này không có lừa ngươi khổng phương lúc đầu nghĩ chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút bầu không khí nhưng n h ắ c lên chuyện lúc trước ngải rác không khỏi lúng túng hơn mặt bỏ bừng lần này ngải rác là thật muốn tìm một cái l ô để trôi vào không hổ là lão đại a cái này trả thù thủ đoạn quả thực đăng phong tạo cực làm cho đối phương cảm giác xấu hổ vô cùng nhưng đối phương lại tìm không ra lão đại lời nói bên trong một t i a m a bệnh ngược lại muốn cảm giác tạ lão đại bội phục bội phục hay là lão đại châu a mặc tư một mặt kính nệ nhạc hồng quan sát một chút ngải rác lặng lẽ đem ngải rác dáng vẻ đi xuống có thể cùng k h ổ n g phương bọn hắn có một chút quan hệ đồng thời để k h ổ n g phương nói như vậy vậy liền cho người này an bài một chỗ tốt ngài giác không biết trên trời rơi xuống địa bánh nện ở trên đầu nàng sau đó k h ổ n g phương cùng mạc tư liền rời đi không có để nhạc hồng phái xe k h ổ n g phương cùng mạc tư là đang ngồi xe taxi rời đi sau một ngày mạc tư còn không có đi tìm lý thành ổ huyền cương phái người tới cũng đã đến phủ hộ một đều chương năm trăm chín mươi ba dự định phi t h ă n giả g k h ổ n g phương cùng mạc tư tìm một nhà khách sạn năm sao tạm thời ở lại tiền là mạc tư ra đối giác tỉnh giả đến nói làm tới tiền cũng không phải là việc khó gì m ạ c tư v ẫ những l năm gần đây góp nhặt tại phú đã đạt tới một cái mức độ kinh người không nói hắn hiện tại đi theo khẩn g phương trả giá một điểm tiền tài không đáng kể chút nào chính là khẩn phương đem hắn từ tàu hòa nhập ma biên giới cứu trở về cũng không phải một điểm tiền tài có thể so sánh nếu như có thể mặc tư sẽ không chút do dự dùng hắn toàn bộ giá trị bản thân đổi vĩnh viễn không tàu hòa nhập ma chỉ cần hắn còn sống tài phú còn không phải dễ như trở bàn tay phải biết hiện tại mạc tư so trước kia thế nhưng là cường đại rất nhiều ban đêm k h ổ n g phương trong phòng mạc tư cung cung kính kính ngồi dưới đất ánh mắt thì cực nóng nhìn xem k h ổ n g phương vừa rồi k h ổ n g phương đơn giản nâng lên một ít chuyện lại làm cho mạc tư cảm thấy một cái càng lớn thế giới chi môn tại trước mắt hắn mở ra k h ổ n g phương cũng không có cho mạc tư nói chư thần thế giới sự tình chỉ là đơn giản trình bày một chút trên việc tu luyện sự tình hơn nữa còn là nhằm vào mạc tư tình huống đến nói cũng không có liên quan đến tu sĩ chỉ có như vậy cũng làm cho mạc tư cảm giác lấy được chỗ ít không nhỏ hắn có loại trực giác hắn sau này cũng có thể tìm tới một đầu thích hợp hắn con đường tu luyện trước kia mạc tư cũng nên thử dùng các loại phương pháp tăng thực lực lên nhưng hiệu quả cũng không lớn có chút phương pháp tăng lên một chút thực lực sau sẽ còn triệt để mất đi tác dụng cái này khiến mạc tư một mực rất bận r n dầu đương nhiên loại này khổ não mỗi một cái giác tỉnh g i ả đều có bọn hắn lực lượng ỉ lại thiên phú là thiên địa ban tặng bọn hắn không hiểu được tăng lên lực lượng phương pháp nghĩ phải trở nên mạnh hơn tự nhiên bạn phân khó khăn khẩm phương nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ nhà nhà đất đèn đống nhiên trầm tư mạc tư không có quáy dày khẩm phương ngồi dưới đất lẳng lặng hồi tưởng đến khẩm phương vừa rồi nói những lời kia. mặc Tư cảm giác hắn ẩn ẩn giống như bắt đến một điểm gì đó nhưng nhất thời lại lại nghĩ không ra ta hiện tại đến tột cùng người ở chỗ nào h a k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng bên ngoài là phồn hoa thành phố lớn k h ổ n g phương lại có loại thân ở ngàn vạn người bên trong lại như cũ chỉ có cô độc bồi tiếp hắn hắn không thuộc về cái này bên trong mà hắn cũng không muốn ở lại cái này bên trong nhưng bây giờ bị nuốt k h ổ n g phương nhất thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù trước khi nói mượn nhạc hiểu san thời điểm thức tỉnh mới nhìn qua đến một k i a thế giới quy tắc nhưng nghĩ bằng vào kia không có ý nghĩa thế giới quy tắc rời đi phương thế giới này không thể nghi ngờ là người xi、si、nói ngậu duy nhất để khổng phương có điểm tâm lý an ủi chính là hắn tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết có tăng lên cực lớn cái này khiến thực lực của hắn lần nữa mạnh lên không ít chẳng lẽ ta thật chỉ có thể dựa vào phi thăng sao nhưng kia được bao nhiêu năm bây giờ ta lực lượng trong cơ thể lại bị phương thế giới này cho áp chế nghĩ muốn tăng cao tu vi nói nghe thì dễ duy nhất có thể nghĩ biện pháp chính là đạo pháp đem đạo pháp tu luyện tới cao siêu hơn tình trạng thực lực của ta tự nhiên cũng có thể càng mạnh nghĩ đến cái này bên trong khổng phương liền không khỏi lắc đầu trong ánh mắt lộ ra một chút tạm đạo thi triển đạo pháp cần tu vi trèo trống ta tu vi hiện tại tăng lên rất t r ư m muốn đạt tới phi thăng giới hạn khổng phương nghĩ đến ở trong đó cần thời gian trong lòng liền không khỏi một trận bất lực kỳ thật khổng phương thực lực bây giờ so với bình thường hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ liền mạnh hơn rất nhiều nhưng khổng phương lại không có thể phi thăng căn nguyên kỳ thật vẫn là tại phương thế giới này bên trên khổng phương không thuộc về cái này bên trong không bị phương thế giới này thừa nhận tự nhiên cũng liền không khả năng phi thăng trừ phi khổng phương thật có thể tại trong vũ trụ sao trời xuy ê n qua kia mới có thể rời đi thế giới này khổng phương trong lòng ẩn ẩn đoán được kết cục này nhưng hắn không muốn tiếp nhận khổng phương vốn đang đem hy vọng ký thác vào g á c tỉnh già trên thân nghĩ tử trên người bọn họ đạt được một chút tin tức hữ dụng nhìn có thể hay không xông ra phương thế giới này có thể thấy được biết nhạc hiệu san sau khi t h ứ c tỉnh khẩn h ư ơ n g biết hắn từ giác tỉnh giả trên thân có thể có được đồ vật đã mười điểm có hạn sư phó thanh linh còn có tôn hạo sư m i n h đầu vông sư đ ệ cùng bồi ta một đường sông tới tiểu ưu ta khi nào mới có thể gặp lại đến các người à khẩn h ư ơ n g trong lòng một trận đ ắ n g chát đi tới phương thế giới này về sau khẩn h ư ơ n g cùng kim hành phân thân ở giữa liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt kim hành phân thân nói không chừng sẽ cho rằng bản t ô n cùng thổ hành phân thân đã chết rồi sư phó sẽ thương tâm đi thanh linh sẽ càng thương tâm hơn đi khổng phương không muốn nghĩ tiếp nữa thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt xoay đầu lại khi thấy yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất mạc tư khổng phương con mắt đông nhiên ngưng chạy lại chỉ thấy khổng phương con mắt dần dần phát sáng lên mà trong phòng tựa như sáng lên hai cái bóng đèn để trong phòng ánh đèn đều ảm đạm phai mở mạc tư chính hồi t ư ở n g khổng phương trước đó giảng thuật những vật kia đông nhiên phát giác trong phòng càng trở nên phi thường sáng tỏ một chút lấy lại tinh thần khi thấy khổng phương sáng dọa người hai mắt mạc tư cả kinh kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên con mắt vậy mà đều có thể như thế sáng coi là chính mình là ô tô đèn đâu cái này còn là người sa lão đại vốn cũng không phải là người phi phi phi lão đại không phải người bình thường một ngày mắt mạc tư trong lòng liền toát ra không ít loạn thất bát tao suy nghĩ lão đại người cái này là thế nào rồi mạc tư sợ hãi nhìn xem hai mắt có thể so ô tô xa quang đèn khởi phương nếu như không phải giáp tỉnh giả mạc tư cũng không dám nhìn thẳng khởi phương ánh mắt thực tế sáng quá nghe tới mạc tư thanh â m khổng phương dần dần lấy lại tinh thần trong mắt thần quang nhanh chóng thu lại khổng phương nói mạc tư người tàu hòa nhập ma vấn đề mặc dù bị ta khống chế lại nhưng ngư như vẫn luôn là loại tâm tính này về sau không biết lúc nào liền có lần nữa lâm vào khả năng tàu hòa nhập ma m ạ c tư sắc mặt lập tức đại biến hắn cũng không tiếp tục nghĩ lâm vào tàu hỏa nhập ma loại kia đáng sợ tình trạng bên trong hiện tại có khi hồi tưởng lại m ạ c tư đều sẽ cả kinh một thân mồ hôi lạnh tàu hỏa nhập ma sau sẽ bị lập mình loại kia ý thức bị một chút xíu tất đoạt lâm vào bóng đêm vô tận cảm giác có thể khiến người ta thống khổ n ổ i điên lão đại ngươi nhất định phải cứu ta a m ạ c tư đột nhiên cắn răng làm ra một cái quyết định chỉ cần l ã o đại đồng ý ta nguyện ý đi theo l ã o đại cả một đời để mặc tư loại người này c à n nguyện cho người khác làm thủ hạ là rất khó nếu như không phải bị tàu hỏa nhập ma bước đến việc cảnh mặc tư cũng sẽ không bỏ r k h ổ n g phương k h ẽ lắc đầu cả một đời khỏi phải coi như ngươi có thể trở đến ta cũng cùng không được mạc tư kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g phương hắn không thái minh bạch k h ổ n g phương lời nói là có ý gì k h ổ n g phương nói lấy tâm tính của ngươi muốn triệt để ngăn chặn tàu h ỏ a nhập mang u y hiểm chỉ có một loại biện pháp đó chính là để thần hồn của ngươi m ạ n h lên thấy mạc tư vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc h i ệ n nhiên không rõ cái gì là thần hồn k h ổ n g phương ánh mắt ra hiệu mạc tư trước đừng để tập hỏi kế tiếp theo nói đi xuống nói tương đại thần hồn có thể để ngươi rất tốt khống chế lực lượng trong cơ thể sẽ không lại bị lực lượng mê hoặc tâm trí khi đó ngươi tự nhiên cũng sẽ không lại có tàu hòa nhập man thấy thật sự có biện pháp mạc tư lập tức đại hỷ có thể nhìn đến k h ổ n g p h ư ơ n g trịnh trọng sắp mặt mạc tư trong mắt vừa mới xuất hiện kích động lại nhanh chóng biến mất muốn có được bao nhiêu liền phải bỏ ra bao nhiêu loại kia để thần hồn trưởng thành biện pháp khẳng định phi thường c h â n quý không phải vị lão đại này đã sớm cho hắn há lại sẽ đợi đến lúc này lão đại ta cần muốn làm thế nào mạc tư sắp mặt mười điểm ngưng trọng nhưng ánh mắt lại phi thường kiên định thiên phú của ngươi gần sát ngũ hành chi kim nhưng lại có một số khác biệt ta cái này bên trong không có hoàn toàn thích hợp ngươi phương pháp tu luyện chỉ có một loại tương cận nhưng lại gần cũng tổng là có chút khác biệt ta lo lắng ngươi trong quá trình tu luyện xảy ra một vài vấn đề dù cho có ta cho ngươi hộ pháp ngươi cũng không nhỏ có thể sẽ thụ thường nếu làm một cái không tốt thực lực ngươi bây giờ khả năng đều sẽ hạ xuống ai ngờ nghe khổng phương lời nói mặc tư không chỉ có không có bị dọa lùi trong ánh mắt quang mang ngược lại trở nên càng thêm nóng rực lão đại tu luyện ngươi nói loại công pháp kia ta sẽ chết sao mặc tư cười hỏi có ta ở đây ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng mặc tư nụ cười trên mặt lập tức càng nhiều kia ta thì sợ gì chỉ muốn không có nguy hiểm đến tính mạng ta liền nguyện ý thử một chút một bên bị tàu hỏa nhập ma uy hiếp một bên khác mặc dù cũng không nhỏ p h o n g hiểm nhưng mạc tư lại nguyện ý thử một chút k h ổ n g phương trên thân bộc lộ một chút chỗ khác thường cùng k h ổ n g phương trong miệng nói ra một chút tin tức đều để mạc tư có loại cảm giác nếu như hắn cự tuyệt lần này cơ hội khẳng định sẽ hối hận cả một đời đã như vậy k h ổ n g phương nói đột nhiên tới gần mạc tư một ngón tay điểm tại mạc tư chỗ mi tâm bắt đầu tiến hành thần hồn truyền thừa k h ổ n không có kim hành phân thân nhưng chết tại khẩn trong tay người lại có, có được kim hành thiên phú ghi chép bọn hắn tu luyện công pháp ngọc g i ả n khẩn phương trong tay chí ít có hơn k h ổ n g phương truyền thụ cho mạc tư tự nhiên là tốt nhất là một tên hóa linh cảnh định phong tu sĩ tu luyện công pháp về phần càng quý giá hơn hồn luyện c h i pháp k h ổ n g phương mình liền có vô tận tinh thần cùng mạc tư mở tử phủ cô động thần hồn sau k h ổ n g phương cho mạc tư tử phủ bên trong in dấu in một ít tinh thần b ư ớ c chân dung cũng không khó nó tay chỉ tại mạc tư chỗ mi tâm đại lượng tin tức chuyển vào mạc tư trong đầu sau một lúc lâu k h ổ n g phương cái này mới thu tay về khoanh chân ngồi dưới đất mạc tư lại là nhắm mắt lại chính tại quan sát những cái kia thêm ra ký ức khẩn sắt n h n g đột nhiên quyết định truyền thụ mạc tư phương pháp tu luyện là b Lực lượng bị chế, lên, hắn lượng lực bởi ị phương áp phương pháp, thế chế, khó nhưng thế không hắn chỉ thực lực liền có thể người này tăng lên, này cũng vấn này, bọn muốn đúng liền tăng lên. giới giới rất tìm loại có lực có sẽ đề b vậy k h ổ n g phương liền dự định tự mình bồi dưỡng một cái có thể phi thăng người k h ổ n g phương tin tưởng nếu có người phi thăng lời nói phương thế giới này khẳng định sẽ cùng chư thần thế giới xuất hiện một chút liên hệ khi đó chính là hắn trở về cơ hội bồi dưỡng một cái có thể phi thăng người k h ổ n g phương không biết muốn bao lâu thời gian cái này cùng hắn con đường tu luyện khác biệt hắn có sư phó thương dạ bồi dưỡng lúc này mới có thể đột bay manh t i ế n vào lại có năm cực phân hóa kính chạm phân thân mới có thể ngắn ngủi mười năm không đến đã đột phá đến hóa linh cảnh mạc tư không có nhiều như vậy tài nguyên cũng không thể chạm phân thân nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng có tự tin tại bốn năm trong vòng mười năm đem mạc tư bồi dưỡng đến hóa linh cảnh sơ kỳ hóa linh cảnh trước kia chỉ cần không bị bình cảnh kẹp lại tu sĩ tốc độ tu luyện vẫn tương đối nhanh chỉ cần mạc tư tu vi đột phá đến hóa linh cảnh sơ kỳ liền đạt tới phi thăng cánh cửa tháng bốn năm năm mặc dù rất dài nhưng đây là khẩn vương trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới tương đối đáng tin cậy biện pháp có lẽ dùng không được tháng bốn ă m năm năm n ă năm khổng phương liền sẽ nghĩ tới những biện pháp khác cũng c ó nói quá khứ hơn một giờ mặc tư lúc này mới một mặt kinh hãi mở hai mắt ra đúng mặc tư ánh mắt bên trong không phải kinh hỉ mà là kinh hãi khổng phương truyền thụ cho đồ vật rất kỹ càng không chỉ có phương pháp tu luyện còn có một số tu sĩ nên biết tin tức mặc tư xem hết những cái kia rốt cuộc minh bạch lao đại của hắn vì cái gì phi thường tượng đại bởi vì lao đại của hắn đi đường cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt ngươi trước cố gắng tu luyện mau chóng mở tự phủ đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi hồn luyện tri pháp chỉ cần thần hồn của ngươi mạnh lên cũng liền không cần lo lắng tàu hòa nhập mà sự tỉnh khổ Ma, thực lực lại lớn đúng e m Mạc cho Tư đúng không lão đại mạc tư đã kích động có chút nói năng lộn xộn hắn trước kia vẫn cảm thấy giác tỉnh giả rất lợi hại thường xuyên mơ ước hắn có thể trở thành một tên có được hai loại năng lực giác tỉnh giả nhưng lúc này đối với có được hai loại năng lực giác tỉnh giả mạc tư đột nhiên không có một chút cảm giác có được hai loại năng lực mạc tư trong lòng hắc hắc cười vài tiếng trong tiếng cười có khinh thường cái này sau không có khả năng lại trở thành mục tiêu của ta mục tiêu của ta là trở thành lao đại như thế tồn tại đang lúc mạc tư chuẩn bị lúc tu luyện k h ổ n g phương ánh mắt đột nhiên ngưng lại p h t tay ngăn cản mạc tư khẩn phương nói có người đến vậy ta ra ngoài đem bọn hắn giải quyết mạc tư trong lòng minh mạch vị lao đại này đã nói như vậy kia người tới khẳng định là đ ị c h nhân mà không phải khách sạn nhân viên phục vụ không khổng phương lần nữa ngăn cản mạc tư lần này hết thể đến hai người trong đó bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn người rất lớn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều mạc tư giật mình nhìn xem khổng phương nếu như lời này không phải khổng phương nói ra mạc tư tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn bây giờ nhưng là phi thường c ư ờ n g đại khổng phương nhìn lướt qua mạc tư lời nói ra để mạc tư lập tức tỉnh ngồi hai người kia đều là có được hai loại năng lực giác tỉnh giả có được hai loại năng lực dạng này giác tỉnh giả còn không phải hiện tại mạc tư có thể đối phó chúng ta làm sao lại bị loại người này để mắc tới mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái mặc tư trong lòng cảm thấy rất ngờ vực lúc này cửa phòng đột nhiên hòa tan hai người từ bên ngoài ung dung đi đến k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang bị nhốt ở cái thế giới này vừa rồi lại nghĩ tới sư phó thanh linh tiểu ưu bọn hắn k h ổ n g phương tâm tình nhưng không hề tốt đẹp gì hai người này lúc này đụng vào hoàn toàn chính là đang tìm cái chết đi vào phòng hai người nó bên trong một cái toàn thân đều bao phủ tại hỏa d i ễ m bên trong cửa phòng bị hòa tan mất chính là người này làm mà một cái khác càng q u dị toàn thân đen nhánh xem ra tựa như một đoàn hắc vụ ngưng tụ thành hình người chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình、thể. chi tiết đ ồ vật liền cái gì cũng nhìn không ra nhìn thấy hai người này mạc tư không khỏi nuốt một ngụm nước bọn đây chính là có được hai loại năng lực người sao đích sắc còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm bất quá ngay sau đó mạc tư trong mắt giật mình liền biến mất biến thành cực nóng ta có lao đại cho phương pháp tu luyện sau này nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ mạc tư không biết k h ổ n g phương cho hắn đổ vật cũng không phải để hắn vượt qua hai cái này giáp tỉnh giả mà là muốn để hắn siêu việt trên thế giới này tất cả mọi người đ ạ tới t phi thăng cánh cửa ai phái các người đến khẩn phương lạnh giọng hỏi hắc ám ta cũng không có cảm thấy hắn có cái gì đặc thù à Đại để ca vậy mà để hai c h ú người ta liên thủ tới đối phó, đây không phải lãng phí thời gian nha. Một thân gian nha. hỏa liên lãng đối phải diễm người kia căn bản không n phó, phí đây g kia không khổng kia người cái người nói. căn có bản quản phương vấn hướng bên đen nhánh xương mù bóng h đề, mà mù là á toàn vụ việc người thanh âm tựa như đến từ âm u, tản、ra. Người hắn ý, nhanh lên giải quyết bọn hắn, ta còn có việc muốn đi làm đâu, không có thời gian lãng phí ở cái này bên giải thời đi cái tựa từ quyết ta phí ra. âm âm đâu, làm u, r ý, có có ở n người g Hai t o vẹn không có đem k h ổ n g phương cùng mạc tư coi như đối thủ ngay trước k h ổ n g phương mặt của bọn họ nên ngang nói giết k h ổ n g phương cùng mạc tư sự tỉnh Bởi vì n một, một đọc sách một các ngươi nói hết cả k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng hỏi đột nhiên bị khẩn vương đánh gãy hỏa diễm người cùng hắc vụ người đều hơi hơi ngần ra phán phất không nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g lại còn dám chất hỏi bọn hắn đồng dạng có được hai loại năng lực hai người bình thường tiếp xúc đều là một chút cần định bợ bọn hắn người dần ra hai người cũng liền đem loại tình huống này xem như đương nhiên không phải hai người phạm nhị mà là bọn hắn sớm đã thành thói quen loại chuyện này xem ra hắn là sốt ruột đi đầu thai hòa diễm người ngữ khí lập tức cũng châm xuống người đối phó một cái khác cái này liền giao cho ta không người đối phó một cái khác hát vụ người không nhường chút nào khẩn g phương lời nói để hai người đều rất không cao hứng bởi vậy đều muốn đối phó khẩn g phương về phần để cái khác giác tỉnh giả nghe đến đã biến sắc m ặ t tư tại hai vị này có được hai loại năng lực giác tỉnh giả trước mặt ngược lại thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại khẩn g Phương không khỏi hư lệnh một tiếng đừng tranh hai người các ngươi cùng lên đi khẩn phương lời nói để đối diện sắc mạc hai người trở nên càng thêm khó coi trên đời này dám cùng bọn hắn nói như vậy người chỉ có một cái đó chính là bọn họ đại ca có được ba loại năng lực ổ huyền cương m u ố n chết vậy ta trước hết t i ễ n n g ư ơ i một đoạn đường sau đó lại giải quyết một cái khác hai người nói động thủ liền không lại dây dưa dài dòng một trái một phải cả người bên trên liệt diễm hương thực người còn chưa tới m ặ t tư trên mặt đã có loại nóng bỏng thiêu đốt cảm giác mà một cái khác thì hoàn toàn tương phản cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác tựa như nửa đêm đi tại nghĩa địa bên trong đồng dạng chung quanh thân thể bị một cỗ khí âm hàn bao phủ loại này khí âm hàn cùng rét lạnh khác biệt rất、người. Phản phất muốn cựu diễn vào cựu ố t trọng quyết liên tiếp đột phá k h ổ n g p h ư ơ n g dù nhiên vô pháp hoàn chỉnh thi triển đi ra nhưng cảm ngộ làm sâu sắc k h ổ n g p h ư ơ n g chính là thi triển năm mươi tầng lực cũng sẽ so trước kia lớn mạnh một chút đây chính là cảnh giới cao chỗ tốt thi triển cấp độ thấp đạo pháp hoàn toàn có thể làm được cử khinh được trọng đồng dạng đạo pháp lại vùng da khác biệt uy lực muốn để mạc tư nhanh chóng đạt tới phi thăng cánh cửa k h ổ n g phương liền muốn để mạc tư nhìn thấy phương hướng cùng mục tiêu dạng này hắn mới có thể càng có động lực nghe tới k h ổ n g phương lời nói mạc tư hai mắt lập tức chừng lớn nhìn kỹ không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết muốn nhìn xếp một lúc này một trái một phải lấy cực nhanh độ phóng tới k h ổ n g phương hai người kia trên người bọn họ tiêu tán một tia lực lượng đều để mạc tư cảm giác một trận khó chịu nhưng mạc tư cũng không lui lại trong mắt của hắn lúc này chỉ có khẩn phương khẩn phương mỗi một cái động tác vận dụng lực lượng cùng các loại mạc tư muốn toàn bộ nhớ kỹ có thể để mạc tư thất vọng k h ổ n g vương cũng không có bao nhiêu động tác hai người kia mang theo không ai bị nổi khí thế cường đại cùng lực lượng trùng sắt mà đến k h ổ n g vương chỉ là vô cùng đơn giản giơ hai tay lên nhắm ngay hai người sau đó mạc tư đã nhìn thấy kia hai cái vừa mới trong mắt hắn còn mạnh hơn vô so có được hai loại năng lực giáp t ỉ n h giả tựa như nào về phía h ỏ a diễm ấm ấm chủ động đưa cổ phóng tới k h ổ n vương khẩn vương thực lực là bị áp chế nhưng cũng không phải những người này có thể ngăn cản hòa diễm người cùng hắc vụ người hiện bọn hắn lại nhiên vô pháp khống chế thân thể hai người trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi Lão tại một số phương huyền thực lực cường là diện có được khống chế vật thể năng lực giác tỉnh giả so có được tinh thần năng lực giác tỉnh giả muốn càng thêm nguy hiểm bởi vì bọn hắn không có không thể khống chế không giống có được tinh thần năng lực người đối đầu một khối không có tư tưởng đầu gỗ liền không có biện pháp có thể đồng thời khống chế lại hai chúng ta hắn rất có thể cũng là một vị có được ba loại năng lực giáp tình giả hát vụ người nói chuyện độ quá nhanh để thanh âm của hắn nghe có chút lanh lảnh n g ư ơ i có năng lực bảo vệ tính mạng lập tức trốn thoát thân sau lập tức thông chi đ ạ i ca ta nghĩ biện pháp ngăn trở hắn cho ngươi chạy trốn tranh thủ thời gian hòa diễm người thanh âm rất thấp mà lại chỉ chuyển hướng hát vụ người phương hướng đứng tại khổng phương sau lưng mạc tư cách khoảng cách của hai người rất gần nhưng cũng không có nghe được hòa diễm người khổng phương hừ lạnh một tiếng hai người này trong tay hắn lại còn muốn chạy trốn thật sự là người xi nói ngộng vì để cho mạc tư có đầy đủ động lực k h ổ n g phương lần này thế nhưng là xuất ra không ít thực lực hai người nhanh bay về phía k h ổ n g phương hai tay đúng lúc này hỏa diễm trên thân người liệt diễm đột nhiên bành trướng một chút đem nửa cái gian phòng cho báo p h ủ liệt diễm h ngực không khí đều hoàn toàn v ằ n mẹo mạc tư cảm giác hô hấp một chút trở nên khó khăn trừ gian nan nhiệt độ cao để hắn hô hấp khó khăn mỗi hít một hơi từ xoang ngui đến trong phổi đều đau rát bên ngoài còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng đó chính là trong phòng dưỡng khí bị ngọn lửa người một chiêu này kém chút cho tiêu hao sạch hỏa diễm người đột nhiên bành trướng một chút bất quá coi như dùng con mắt khổng phương cũng có thể xem thấu trước mắt cái này điểm hòa diễm trong phòng liệt diễm b ú t lên không khí và mèo nhất đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t một k a nhìn n s h u nhờ lại c đúng lúc này hắc vụ người thân thể đột nhiên bịch một tiếng sụp đổ ra hóa thành một đ o à n xương mù màu đen ngay sau đó bạo vỡ đi ra xương mù màu đen liền nhanh chóng cuốn ngược nghĩ muốn xông ra khổng phương gian phòng này hòa diễm người cùng hắc vụ người đều hiểu rõ vô cùng có được khống vật năng lực giác tỉnh dạ bọn hắn ngược điểm ở đâu bên trong đối với càng lá chân thực đồ vật có thể không vật giáp tỉnh giả thao túng muốn so không khí x ư ơ n g mù loại này phiêu phiêu m i ệ u m i ệ u đồ vật dễ dàng rất nhiều hát vụ người bảo mệnh năng lực chính là hóa thành một đoạn x ư ơ n g mù màu đen loại năng lực này hát vụ người trước kia cũng chỉ dùng qua hai lần một lần là hắn lúc còn nhỏ yếu gặp một cái thập phần cường đại đối thủ mà lần thứ hai chính là cùng bọn hắn hiện tại đại ca lần thứ nhất gặp nhau cũng động thủ lúc dùng một lần hát vụ nhân hóa thành một đ o à n x ư ơ n g mù nhanh c u ố n ngược hướng ngoài cửa chỉ cần ra gian phòng này hát vụ người có lòng tin lập tức chạy thoát hóa thành hát vụ hắn đã không phải là t h ự thể một chút tiểu nhân khe hở hở Kỳ thật như nhìn kỹ l i ề n sẽ hiện hấp vụ người hóa thành trong x ư ơ n g mù lại có một khối không lớn và cứng k i a đúng là một cái mười điểm tinh xào tiểu xào đồng hồ hấp vụ vòng quanh đồng hồ mau trốn v ọ n hỏa diễm người thì thi triển toàn bộ thực lực muốn ngăn cản k h ổ n g phương một hồi nếu như chỉ có chút thực lực ấy k i a hai người các ngươi liền đều lưu lại đi k h ổ n g phương thanh âm không có một tia c h ậ p trùng chỉ thấy k h ổ n g phương mở ra năm ngón tay có chút khép lại một chút ngay sau đó một cố càng đáng sợ thôn vệ lực lượng từ k h ổ n vệ trong tay thoát ra đem hỏa diễm người cùng hóa thành một đoạn sương mù màu đen hấp vụ người đều cho một mực chói bột chặt hỏa diễm người ngọn lửa trên người nhanh bị nếu như g là tại khổng phương truyền thụ mạc tư phương pháp tu lợi trước nhìn thấy loại tình huống này mạc tư chỉ sẽ khiếp sợ nhưng bây giờ mạc tư trong lòng chỉ có kích động bởi vì loại lực lượng này hắn cũng có thể là có được hòa diễm người nhất thời lấy càng nhanh độ bay về phía khổng phương mở ra trong lòng bàn tay mà hắc vụ người không thể chạy đi sương mù quần quật lấy lại là không thể lại tiến lên trước một bước đồng thời có hậu lùi xu thế ngay từ đầu khi biết bọn hắn kia vị đại ca vậy mà để hai người bọn họ cùng nhau tới đối phó khổng phương hai người hòa diễm người cùng hắc vụ người còn có chút khinh thường cuối cùng cũng là tại ổ huyền cương trải qua nhắc nhở dưới hai người cái này mới quyết định đồng loạt ra tay nhưng kết quả hòa diễm người bị khổng phương trực tiếp chộp vào trong tay phải k h ổ n g phương tựa như mang theo một con gà con đồng dạng hỏa diễm người vốn còn nghĩ bạo thể bên trong toàn bộ lực lượng coi như không thể cùng k h ổ n g phương liều cái lưỡng bại câu thương ít nhất cũng phải để k h ổ n g phương tụ thương nhưng rơi xuống k h ổ n g phương tay về sau hỏa diễm người nhất thời tuyệt vọng hiện hắn lực lượng trong cơ thể liền giống bị cầm giữ đừng nói bạo toàn bộ lực lượng chính là một điểm hỏa diễm đều không thể phóng thích đến bên ngoài cơ thể lúc này hắn vẻ mặt nhăm nhó dốc hết toàn lực muốn chạy ra gian phòng này nhưng phía sau hắn sương mù màu đen lại tại hướng khẩn phương bên kia di động a hát vụ người ra gầm lên giận dữ chấn động đến cả tầng lầu cũng hơi bóng n ú c ních chỉ thấy hát vụ đầu người phía dưới đột nhiên xuất hiện một đôi tay mà cái kia hai tay công chính nắm bắt trước đó cái kia phi thường tiểu tinh xào đồng hồ tới gần khổng phương bên này khu vực là từng đoàn từng đoàn hát vụ mà hát vụ một chỗ khác thì là hát vụ đầu người cùng hai tay tràng diện xem ra hết sức quỷ dị kinh dị động tĩnh bên này quá lớn bên cạnh một gian trong phòng khách đi tới một vị sắc mặt khó coi trọc trung nhân nhân cao cao bụng đĩa để thân hình của hắn xem ra có chút cổng kềnh trung nhân nửa người trên lấy trên đùi cũng là trống trơn không có mặc bất kỳ vật gì Chỉ trong lòng phẫn nộ trung niên nhân vừa từ bên trong phòng đi tới liền tiết như giống một tiếng thấy bên cạnh gian phòng tiếng vang không có một tia yếu bất dấu hiệu mặc một cái dép lên liền đi đắt đi đắt đi tới trung niên nhân này có một chút màu đen bối cảnh bị người quay dày hào hứng trong lòng chính nội giận còn không có đi tới cửa lại lần nữa giận mắng một tiếng lại không phải người chết đêm hôm k h u y một khoát gào khăn cái theo tiếng mắng Trung rốt nhiên nhân cổ c c đi đến n khổng phương g khi k thấy h á cứng h h p đờ trung niên nhân hướng trong phòng nhìn thoáng qua khi thấy thân thể không tồn tại chỉ là một đoàn lan lộn hát vụ mà một cái đầu cùng hai cái cánh tay tại ở gần hắn bên này hát vụ phía trước trên dưới lắc lư lại thêm hát vụ người kia vặn vẹo biểu lộ s o u phim ma bên trong chết thảm lệ quỷ còn kinh khủng hơn một chút con người của người trung niên lập tức phóng đại ngay sau đó con mắt đảo một vòng trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh rất nhanh bên cạnh trong phòng khách lần nữa đi tới hai cái dáng người cùng tướng mạo đều rất không tệ nữ nhân trên thân hai người cũng chỉ là đơn giản khoảng một chút đồ vật lộ ra m ả n g lớn x u â n quang nhìn thấy ngược lại trong hành lang trung niên nhân, nhân trong lòng hai người giật mình còn tưởng rằng trung niên nhân, nhân bị người đánh nếu là người bình thường loại thời điểm này tự nhiên là trước báo cảnh nhưng hai người này làm chính là gia thị sinh ý cũng không muốn cùng cảnh sát liên hệ hai người lặng lẽ sờ q u a đến muốn đem trung niên nhân, nhân kéo về đi lần này v ậ n khí tốt gặp được một cái khách hàng lớn hai người nhưng không muốn bỏ qua cái này khó được kiếm tiền cơ hội vừa đi tới hai người cũng bị h ò a tan mất cửa một chút lực hấp dẫn lực chú ý ngay sau đó hai người liền nhìn thấy trong phòng kinh dị tràn diện a hai tiếng có thể đâm rách màng nhĩ âm lượng cao sắc nhọn thanh â m nháy mắt trong hành lang vang lên q u a n quẩn ngay sau đó trung niên nhân bên người liền có thêm hai người bạn hát vụ người hai tay không ngừng động lên m u ố n t ạ i cái kia tinh x ả o trên đồng hồ đưa vào cái gì nhưng thân thể của hắn không ngừng hướng k h ổ n g phương bên kia tới gần cường đại thôn phệ lực lượng để thân thể của hắn rất không ổn định liên tiếp mấy lần hát vụ người đều chỉ là thâu nhập một đoạn tin tức sai lầm không có thể đem tin tức hữu dụng đưa vào khẩn phương thấy người bình thường hiện tình huống nơi này trong mắt lập tức hiện lên một vòng lênh quang thật sự là cho ngươi mặt mũi tới đ â y cho ta giờ k h ắ c này k h ổ n g p h ư ơ n g trên thân tuân ra lực lượng càng thêm cường đại hát vụ người nhất thời lấy cực nhanh độ hướng k h ổ n g phương bên kia nhích tới gần lần này hát vụ người ngay cả hơi rằng c o một chút đều làm không được tối hậu con đầu hát vụ người tại con kia tinh xảo trên đồng hồ chỉ thâu nhập một cái ba hát vụ người vốn còn nghĩ lại đưa vào một cái bốn ý tứ đối thủ lần này rất có thể là một tên đồng thời có được ba loại năng lực thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi có được bốn loại năng lực người để lao đại của bọn hắn cảnh giác nhưng bốn còn không có đánh ra đến hắn cũng nhanh bay ngược hướng khẩn phương hát vụ người ngay cả theo đưa khóa một giây sau hắn liền cùng hỏa diễm người đồng dạng khôi phục bản thể bị k h ổ n g phương n ắ m trong tay đây là một cái ném tới đống than bên trong liền sẽ tìm không thấy người da đen k h ổ n g phương bắt lấy hai người quá trình xem ra rất dài nhưng trước sau kỳ thật vẫn chưa tới ba mươi giây đương nhiên nếu như k h ổ n g phương chỉ là giết chết hai người này lời nói ngay cả hai giây cũng không dùng tới tiện tay phong ấn hai người lực lượng trong cơ thể k h ổ n g phương đem hai người ném tới đã nhìn mà trận tròn mắt mạc t ừ dưới chân đương nhìn người của quán diệu ngay tại đuổi đi lên ngơi trước đem chuyện bên ngoài xử lý một chút vâng lão đại mạc tư thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn hắn lần này là thật kiến thức cái gì gọi là cường đại ta lúc đầu thật sự là người không biết không sợ a vậy mà đi phục kích lão đại đi ra ngoài mạc tư nghĩ đến chuyện lúc trước trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ một chút tại kia phiến rừng dẫm nguyên thủy bên trong mạc tư về sau tàu hỏa nhập m a đã không thể khống chế hành động của mình nhưng hắn ngay từ đầu lại chạy tới phục kích k h ổ n g phương bọn người chỉ bất quá cuối cùng kém chút bị k h ổ n g phương giết đến toàn quân bị diệt chỉ có một mình hắn chạy thoát khẩm phương vung tay lên khối kia rơi trên mặt đất tinh xào đồng hồ lập tức bay đến chương ổ n g p t r ê năm tay vừa dùng lực, đồng lực, trăm chín mươi lăm xào nộ ổ huyền cương nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động cái kêu ba chữ thật lâu im lặng chỉ là ổ huyền cương sắc mặt đang không ngừng biến hóa lao nhị cùng lao tam chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi ổ huyền cương lập tức đem lao nhị dãy số tìm được gọi tới không cách nào kết nối cái này khiến ổ huyền cương trong lòng lập tức chấm xuống sau đó hắn lại nhanh chóng gọi một lần lao tam d â y số kết quả giống nhau như lúc cũng vô pháp kết nối hỏa diễm người cùng hắc vụ người công cụ truyền tin đều là đạt chế giống hỏa diễm người bình thường mang ở trên người điện thoại muốn nhất định phải có thể đợi đến ở nhiệt độ cao mới được chỉ là cùng k h ổ n g phương giao thủ quá trình bên trong hỏa diễm người vì cho hắc vụ người tranh thủ lao ra cơ hội buộc phát ra toàn bộ thực lực hắn điện thoại di động là không sai nhưng bị hắn tiếp thân đặt vào sát ngoài có thể kiên trì ở nội đ ộ nguyên kiện cũng không chịu nổi như thế nhiệt độ cao bị cháy hỏng hai người công cụ truyền tin đều đã hư hao tổ huyền cương điện thoại lại làm sao có thể đánh cho thông chuyện gì xảy ra hai người bọn họ vậy mà đều không cách nào liên hệ với ổ huyền cương từ bãi cắt trên ghế bắt đầu n ế u mày nhìn về phía trước biển cả lấy hai người bọn họ liên thủ thực lực chính là ta nghĩ muốn bắt lấy bọn hắn cũng không dễ dàng nhưng bọn hắn lại chỉ là truyền tới một cái ba liền không có càng nhiều tin tức hơn bọn hắn là đi đối phó mạc tư cùng hắn cái kia l ã o đại chẳng lẽ thực lực của người kia đã mạnh đến để hai người bọn họ liên phát đưa một điểm tin tức ra thời gian đều không có ổ huyền cương không khỏi lần nữa nhìn về phía màn hình điện thoại di động cái kia ngắn gọn ba chữ lúc này hết sức t r ớ mắt ba xem ra đối phương cũng là một vị có được ba loại năng lực g i á tịch giả tổ huyền cương hai mắt bỗng nhiên n í u lại ánh mắt lộ ra một tia l ạ n h leo sắc khí ừ có được ba loại năng lực lại có thể thế nào có được ba loại năng lực giác tỉnh giả cũng là có trên dưới chi phân tổ huyền cương bàn tay đột nhiên hợp ở trong tay đ ặ c chế điện thoại nháy mắt liền bị hắn bóp hoàn toàn biến hình hy vọng hắn thông minh một chút không có đối ta dưới người nặng tay tổ huyền cương không tâm tư lại r u n g loạn quay người nhanh nhanh rời đi trong khách sạn giác tỉnh giả thân phận đích sắc dùng rất tốt mặc tư chỉ là hơi lộ một chút thủ đoạn liền kinh động khách sạn người quản lý khi đối phương kiến thức mạc tư năng lực sau rất sáng suốt cái gì cũng không có hỏi lập tức mang theo người rút、đi. hơn nữa cách mở lúc vẫn không quên đem dọa ngất trong hành lang ba người kia cũng cùng nhau cho mang đi liên lụy đến kỳ nhân sự t ì n h liền là cảnh sát đều không có, có quyền lợi quản cũng không có năng lực quản bọn hắn những người bình thường này lại càng không có biện pháp đuổi đi những người kia về sau một mặt hưng phấn mạc tư liền lập tức đi trở về phòng mạc tư tâm tình hiện tại còn kích động hắn tử không nghĩ tới người lực lượng vậy mà có thể đạt tới khổng phương loại trình độ này đừng nhìn khổng phương từ đầu đến cuối đều không có làm sao động dùng sức mạnh nhưng chính là loại này tiện tay ở giữa liền đem hai tên có được hai loại năng lực giáp tỉnh giả chấn áp trong tay tràn diện mới càng làm cho mạc tư trong lòng giật mình cái gì là thực lực đó chính là đối thủ làm ra thanh thế lại lớn phất tay cũng có thể đem hắn t r ụ m chết trên mặt đất đây chính là thực lực nếu như song phương đánh phi thường kịch liệt kêu mạc tư ngược lại sẽ nhìn không ra k h ổ n g phương mạnh ở đâu bên trong mạc tư tiến vào trong phòng vốn định đóng cửa nhưng tay vừa nâng lên hắn liền đột nhiên kịp phản ứng cửa đã bị ngọn lửa người hòa tan mất mạc tư chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại đi tới k h ổ n g phương bên người k h ổ n g phương nhìn xem bị ném xuống đất hỏa diễm người cùng hát vụ người hai người bị hắn dùng pháp lực p h o n bế lực lượng hiện tại so với người bình thường cũng mạnh không đi nơi nào ta vẫn cho là chỉ có đại ca của chúng ta mới có được ba loại năng lực không nghĩ tới trên thế giới này còn có người cũng có được ba loại năng lực h ỏ a diễm người h ỏ a diễm thu nhập thể nội về sau làn da xem ra hơi có chút p h í m hồng tựa như trắng nón người tại dưới thái dương bạo chiếu một trận loại kia xem ra có một chút điểm bệnh chặt đỏ hát vụ người không nói chuyện thế nhưng nhìn chằm chằm k h ổ n phương k h ổ n phương nhìn xem hai người không nói chuyện một bên mạc tư lại nhịn không được suy cười một tiếng đồng thời có được ba loại năng lực liền rất có thể c h â u sao nghe khẩu khí của các ngươi giống như đã vô địch giống như mạc tư trong tươi cười tràn đầy k i n h thường thật tình không biết mấy giờ trước hắn cùng trên đất hai người này cũng không có một tia khác nhau đều cảm thực ấ y có được 3 loại l năng lực người chính quả thực lực à là vô địch tồn tại. Không địch đúng. đó được có một chút khác biệt, khi đó Mạc có Hay khi tồn tại. một biệt, Tư trong mắt, có được 2 loại năng loại l giáp tỉnh giả cũng gần không kháng. tại, đối đối tỉnh tồn tuyệt thể Thực như hắn địch lực là là vô bây giờ mặc dù không có tăng lên đi lên nhưng mạc tư tầm mắt lại mở ra trông thấy trời xanh cao xa tự nhiên là sẽ không lại nhìn chằm chằm đầu cảnh cao độ có được hai loại năng lực chắc hẳn các ngươi cũng không phải cái gì hạ người vô danh nói đi là ai phái các ngươi đến khẩn vương nhìn xem hai người hỏi hai người này từ đầu đến cuối mặc dù chỉ thi triển một loại năng lực đó là bởi vì bọn hắn thi triển loại năng lực này càng thích hợp tiến công giống k h ổ n g phương ngay từ đầu bày ra hai loại năng lực trong đó một loại là cảm giác loại hình đối tiến công liền không có bao nhiêu trợ giúp nhưng cùng lúc có được hai loại năng lực thực lực tổng hợp lại mạnh rất nhiều hai người đều không có thi triển loại thứ hai năng lực nhưng k h ổ n g phương vẫn là nhìn ra trong cơ thể của bọn họ t í c h chứa không đồng lực lượng bị k h ổ n g phương một n g ụ m nói toặc có được hai loại năng lực hai người cũng không kinh hãi kiến thức khẩn phương kia thực lực cương đại hai người cảm thấy khẩn phương nếu là nhìn không ra bọn hắn có được mấy loại năng lực kia mới kỳ quái đâu mà lại Chỉ cảm h ỉ c thấy tỉnh một loại năng lực giáp t ị n h giả lại trưởng thành cũng không có khả năng đạt tới bọn hắn loại trình độ này hát vụ người m ặ t không biểu tình nhìn thoáng qua khẩn phương trực tiếp lựa chọn chỉ giữ c h ở mặc đỏ làn da hỏa diễm người thì lãnh đạm nói rơi vào tay của ngươi là chúng ta tài nghệ không bằng người chúng ta không có cái gì có thể nói muốn chém giết muốn d ố c thịt làm phiền nhanh lên nha còn thật n g h khí khẩn phương không khỏi nợ nụ cười chỉ là t i ế u dung có chút lạnh lẽo chúng ta không có t r e o chọc ngươi nhóm các ngươi lại chủ động chạy tới giết chúng ta hai người bây giờ lại còn ở trước mặt ta trang kiên cường thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sau lưng kia vị đại ca giữ lại các ngươi vừa mới còn biểu hiện m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh sắc mặt hai người đồng thời đại biến đại ca hai chữ này hỏa diễm nhân chi trước chỉ nhắc tới qua một lần kia là để h ắ t vụ người chạy đi truyền lại tin tức lúc nhấc lên nhưng khi đó h ỏ a diễm người dùng chính là phương pháp đ ặ t t h ủ h ã n tự tin người khác căn bản nghe không được đối phương là thế nào nghe được h ỏ a diễm người trong lòng kinh nghi không chừng h ắ t vụ người nhanh chóng nhìn lướt qua h ỏ a diễm người sau đó ánh mắt cũng chuyển hướng khẩm phương ta lúc đầu nghĩ an an l ặ n g lặng đợi một thời gian ngắn nhưng luôn có chút không có mắt tìm tới cửa khẩm phương nụ cười trên mặt thu lại trở nên lạnh lùng đừng ép ta động một chút ta không muốn dùng thủ đoạn ta hiện tại hỏi, các đáp không ra hoặc là đáp sai k h ổ n g phương không có nói tiếp có thể nhìn đến k h ổ n g phương ánh mắt h á t vụ người cùng hỏa diễm người đều không khỏi dùng mình một cái không có vừa rồi kiên cường bọn hắn từ k h ổ n g phương trong mắt nhìn thấy bừng tỉnh như thực chất đồng dạng s á c ý vấn đề thứ nhất ai phái các người đến k h ổ n g phương tùy ý quét mắt hai người đại ca của chúng ta nhưng tên của hắn chúng ta sẽ không nói h ỏ a diễm người một mặt kiên định nói k h ổ n g phương trong lòng cười lạnh một tiếng thật cứng như vậy khí liền không sẽ nói như vậy tại sao lại muốn tới giết chúng ta khẩn phương thanh n m bên trong không có một tia chập trùng tựa như tại hỏi thăm người khác sự tỉnh đồng dạng hai người vô pháp từ thanh â m bên trong nghe ra k h ổ n g phương cảm xúc cái này khiến lòng của hai người cũng không khỏi chìm xuống dưới nguyên nhân chúng ta không biết đại ca cũng không có nói lần này mở miệng chính là hát vụ người k h ổ n g phương hai mắt đ ố n g nhiên n h í u lại lạnh lùng nhìn xem hai người hai người này ngay cả cái gì mục đích cũng không biết vậy mà liền chạy tới giết bọn hắn ta như thế nào tin tưởng các ngươi nói là thật nghe tới k h ổ n g phương lời nói hai người trên mặt biểu lộ một chút liền cứng đờ nói nhiều như vậy đều bị k h ổ n g phương một câu nói kia l à đổ chỉ cần khẩn phương nói bọn hắn không thể tin kia hai người bọn họ liền y nguyên khó thoát khỏi cái chết hai người mặc dù tướng tin đại ca của bọn hắn hẳn là có thể đem bọn hắn cứu đi nhưng t i u cũng phải nghĩ biện pháp kiên trì đến bọn hắn đại ca tới cứu a mặc tư hai người này ngươi cũng không nhận ra sao bọn hắn có được hai loại năng lực đang thức tỉnh người trong vòng luận quản ứng sẽ không phải bừa bãi vô danh mới đúng khổng phương không tiếp tục hỏi thăm trên mặt đất hai người vấn đề ngược lại hỏi thăm về đứng ở một bên mặc tư hòa diễm người cùng hắc vụ người nhìn lướt qua mặc tư trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia khinh thường bọn hắn thời điểm thức tỉnh mặc tư sinh không có sinh hạ đều vẫn là cái vấn đề đâu m ạ c tư không có phát hiện hai người liếc nhìn hắn ánh mắt bị mờ nghe tới khổng phương lời nói sau không khỏi nở nụ c ư ờ i khổ lão đại có được hai loại năng lực người đối trước kia ta đến nói cơ vốn thuộc về tồn tại trong truyền thuyết căn bản là thần long kiến thủ bất kiến vĩ ta mặc dù may mắn nhận biết một vị nhưng cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng nhận biết bình thường cũng không có bao nhiêu gặp nhau không cách nào từ hắn nào biết càng nhiều có quan hệ loại này giáp tỉnh giả tin tức cho nên hai người này ta còn thực sự không biết cái nào m ạ c tư cũng muốn biết rõ ràng hai cái này chạy tới giết bọn hắn người là thân phận gì dù sao hắn nhưng không có khổng phương thực lực nếu như không đem hai người này người sau lưng bắt tới ra ngoài làm việc mạc tư cũng vô pháp an tâm、ừ. đúng lúc này khẩn h ư ơ n g lông mày bỗng nhiên hơi nhũ một chút mạc tư ngươi không phải đã đem chuyện nơi đây đều xử lý tốt sao làm sao còn có người đến tầng này lâu đến mạc tư cũng làm ộ t mặt kinh ngạc lấy khách sạn những người kia đ à m lượng hẳn là còn không dám cố ý hướng tầng lầu này sắp xếp người a nhìn thấy mạc tư biểu lộ khẩn h ư ơ n g thần hồn chi lực liền cấp tốc phúc tán ra ngoài vừa rồi khẩn h ư ơ n g cũng chỉ là cảm ứng được có người đến tầng này lâu cũng không có sử dụng thần hồn chi lực xem xét、ừ. vậy mà là bọn hắn khi thần hồn chi lực bao trùm đến trên người vừa tới khổng phương trong lòng lập tức càng kinh ngạc đoàn trường phong làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong còn cùng cái kia gọi simon người cùng một chỗ hơn mười ngày trước nguyên thủy s â m lâm nhất đ ị n g khổng phương coi là lại không còn cùng đoàn trường phong bọn hắn có gặp nhau ai biết nhanh như vậy song phương vậy mà liền lại lần gặp vỡ mà trước đó không lâu mới vừa ở ánh trăng trong tiệm cơm thấy qua g i á c tỉnh già simon vậy mà cùng đoàn trường phong cùng một chỗ khổng phương nói mạc tư chúng ta có khách n h â n đến mời bọn họ vào đi mạc tư không biết người tới là ai không khỏi bước nhanh đi ra khỏi phòng cùng mạc tư mới vừa đi tới trong hành lang liền thấy cách đó không xa cửa thang máy mở ra hai người từ trong thang máy đi ra vậy mà là bọn hắn nhìn thấy đoàn trường phong cùng simon mạc tư trong lòng cũng không khỏi một trận kinh ngạc simon liền không nói vừa thấy không lâu nữa về phần đoàn trường phong từ kia phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong rời đi cái này cũng mới hơn mười ngày thời gian mà thôi mạc tư nhưng chưa quên đoàn trường phong lúc ấy nhưng là theo chân hắn hiện tại lao đại vừa đi ra thang máy hai người nhìn thấy mạc tư cũng không khỏi sửng sốt simon càng là có lập tức lui về thang máy xúc động mạc tư liền đã rất cường đại nhưng mạc tư hiện tại còn có một cái thần bí lao đại ngươi làm sao lại tại cái này bên trong ngươi không chết s i m o n cùng đoàn trường phong thanh â m liên tiếp vang lên hai người biểu lộ rất tương tự đều là một mặt giật mình mạc tư lấy lại bình tĩnh hắn đã không phải là trước kia cái kia hắn hướng hai người khẽ gật đầu mạc tư đưa tay mời nói hai vị hẳn là lao đại nói tới khách nhân mời đối đoàn trường phong mạc tư cũng không có hận ý lúc trước bọn hắn cũng là vì riêng phần mình nhiệm vụ chém giết rất bình thường hiện tại hắn đi theo khẩu phương liền càng không cách nào hận đoàn trường phong nhìn thấy mạc tư diễn xuất đoàn trường phong ngược lại sửng sốt mạc tư loại người này lúc nào vậy mà nguyện ý cho người khác làm tiểu lệ còn làm thích như mật ngọc dám vẻ đoàn trường phong trong lòng kinh ngạc nhưng đã đến cái này bên trong hắn cũng không có khả năng trực tiếp quay người rời đi còn nữa mạc tư trên thân không có bộc lộ một tia khí tức nguy hiểm đoàn trường phong cùng simon trong lòng cũng đều không phải quá lo lắng nói thế nào cái này bên trong cũng là một nguyện quốc phù hộ người đề u trước đó simon ngược lại là gặp qua khổng phương cùng mạc tư nhưng simon gặp được đoàn trường phong thời gian cũng không dài hắn còn chưa kịp nói mạc tư sự t ì n h liền nghe nói khách sạn này bên trong khả năng xuất hiện rác tỉnh giả hai người liền vội vàng lại chạy tới đoàn trường phong cùng simon đi tới cửa phòng nhìn thấy bị hoàn toàn hòa tan cửa phòng trong lòng hai người lần nữa giật mình cái này cần cái gì lực lượng mới có thể đem khách sạn cửa hòa tan thành dạng này hai người tự hỏi bọn hắn chính là có được trường khống h ỏ a diễm năng lực cũng làm không được loại sự tình này ánh mắt hai người một chút trở nên ngưng trọng lên trước khi đến hai người ngược lại là nghe nói một chút sự tình nhưng liền người bình thường hiểu rõ điểm kia tin tức quá ít cho hai người trợ giúp rất ít chúng ta muốn đi vào sao simon nói nhỏ mạc tư có một vị phi thường thần bí lão đại người kia xem ra khả năng phổ thông nhưng ta cảm giác hắn so mạc tư nguy hiểm gấp trăm ngàn lần sau đó đoàn trường phong cũng đi theo tiến vào trong phòng simon nhìn bên ngoài chỉ còn lại có một mình hắn hiện tại hắn hoặc là rời đi hoặc là liền chỉ có thể tiến vào gian phòng khẽ cắn môi simon cũng vượt qua hỏa tan cửa vừa đi vào phòng bên trong Đoàn chương năm trăm chín mươi sáu trò chuyện nhìn xem nằm trên mặt đất lựa ra người cùng hát vụ quỷ đoàn trường phong cùng tây được trong lòng giật mình không được đến mức miệng há lại đại hai người đều không tự biết sau một khắc hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì cùng nhau lấy lại tinh thần hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía ngồi tại l ử a ra người cùng h ắ c vụ quỷ bên cạnh hai ba mét bên ngoài người kia nhìn thấy k h ổ n g phương tây được trên mặt biểu lộ lập tức cứng nở đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy k h ổ n g phương mặc dù lần trước k h ổ n g phương trên mặt mang theo mặt nạ lần này không có nhưng tây được hay là một chút liền xác định k h ổ n g phương thân phận bởi vì cho hắn loại kia kỳ lạ cảm giác một điểm cũng không có thay đổi quét mắt một vòng chật và không chịu nổi l ử a ra người cùng hát vụ quỷ lại nhìn an ổn ngồi ở một bên khẩn may mắn ta trước đó tại ánh trăng trong t i ệ m cơm không có độc thủ ngay cả l ử a ra người cùng h ắ c vụ quỷ đều đưa tại trong tay hắn ta lúc ấy như đ ộ c thủ còn không bị nhẹ nhõm hơn chết ta tây được trong lòng có nghĩ mà sợ cũng có may mắn lúc ấy nếu không phải hắn nhận ra mạc tư khẳng định sẽ đ ộ c thủ hậu quả kia tây được có chút không dám nghĩ tới nhưng rất nhanh tây được trong lòng liền may mắn không d ậ y một bên là đại danh đỉnh đỉnh l ử a ra người cùng h ắ c vụ quỷ một bên thì là mạc tư thần bí lão đại bảy m chín m cái nào đều không phải hắn loại này chỉ có một loại năng lực giáp tỉnh giả có thể trêu chọc tồn tại hắn đột nhiên cuốn vào hai phe sự tình bên trong đây không phải ở không đi gây sự sao tây được trong lòng đem thông chi hắn đến cái này bên trong nhìn xem tình huống người nguyền r ủ a mấy trục lượn phát thệ về sau cũng không tiếp tục quản đối phương sự tình k h ổ n g p h ư ơ n g ngay tại tây được thần sắc g i ú t r ú t nghĩ đến làm sao hai bên đều không trêu chọc toàn thân trở ra lúc bên người đột nhiên vang lên thanh â m để tây được s ư ớ n g sốt một chút k h ổ n g p h ư ơ n g là ai à? vừa nghe tới k h ổ n g p h ư ơ n g danh tự chính suy nghĩ sự tình tây được nhất thời còn chưa kịp phản ứng mà lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đứng lên lần này tây được lập tức minh bạch khẩn lại chính là trước mắt vị này người thần bí danh tự tây được một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh đoàn trường phong đây là tình huống như thế nào Bọn hắn chẳng lần này tây t được t r ố t cục xác định đoàn trường phong cùng trước mắt vị này là thật nhận biết tây được có chút lấy người cái này đều tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không hiểu đoàn trường phong nhìn xem khẩn h n trên mặt khó mà che giấu kích động muốn nói điều gì nhất thời lại lại không biết từ chỗ nào bắt đầu hai người khoảng cách chia tay lần trước cũng liền hơn mười ngày thời gian nhưng cái này hơn mười ngày đối đoàn trường phong đến nói lại ý nghĩa phi phạm tại cái này hơn mười ngày thời gian bên trong thực lực của hắn có bước tiến dài dễ ở hiện tại liền là chống lại thực lực sau khi tăng lên mặt tư đoàn trường phong cũng không sợ chút nào k h ổ n g vương lúc trước kỳ thật cũng chính là đem đoàn trường phong trong cơ thể của bọn họ hôn tạp lực lượng cho trải vớt một lần cũng không có làm chuyện khác nhưng đ o à n trường phong bọn hắn không biết còn tưởng rằng k h ổ n g p h ư ơ n g có thể trực tiếp tăng lên bọn hắn thực lực đâu từng cái kinh hai trong lòng có thể nghĩ bọn hắn thực lực mỗi một lần tăng lên đều khó khăn trùng điệp chớ đừng nói chi là loại này tăng lên trên diện rộng cũng chính bởi vì chuyện này để người biết đều nhìn không thấu k h ổ n g phương sâu cạn mới không người nào dám truy cứu k h ổ n g phương lấy đi bảo kiếm sự t ì n h cũng không tìm kiếm k h ổ n g p h ư ơ n g để tránh kích g i ậ n k h ổ n g phương k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn vô thanh vô tức rời đi chính là vì không bị người lại nhìn chằm chằm giút bằng ai nghĩ nhanh như vậy bọn hắn vậy mà liền lại gặp mặt lại gặp mặt khẩn phương k h ẽ cười cười sau đó hỏi ngươi làm sao lại đến phù hộ n g mệt đề u đối mặt khẩn phương đoàn trường phong ngược lại là không có dấu diếm lúc này nói ngươi lai、like, đoàn trường phong bốn người cùng khẩn phương sau khi tách ra liền trở lại bộ đội khi đó bốn người thực lực đã bắt đầu cấp tốc tăng lên cái này khiến bốn trong lòng người vừa mừng vừa sợ bọn hắn suy đoán cùng khẩn phương lúc rời đi đánh vào bọn hắn lực lượng trong cơ thể khẳng định có quan hệ rất lớn thực lực tăng lên một mực cầm tiếp theo ba ngày thời gian mới ổn định lại trong bốn người thực lực tăng lên biên độ lớn nhất chính là vừa thức tỉnh không lâu diêm tinh sau đó chính là đoàn t r ư ở n g phong đoàn như ý cùng nhâm bình so đoàn t r ư ở n g phong thoáng kém chút có thể tăng lên biên độ y nguyên không nhỏ hai người chính là đơn độc đối đầu mạc tư cũng tự tin có thể từ mạc tư trong tay chạy thoát bốn người đều có biến hóa nghiêng trời l ệ đất mà khoảng thời gian này phía trên cũng không tiếp tục cho bốn người an b à i sự tình gì giáp tỉnh giả bình thường sự tình hay là rất ít cùng thực lực ổn định lại về sau n h à n cực nhàm chán đoàn t r ư ở n g phong nghe nói hoàng quý kêu bên trong có bảo nước liền đi tìm hoàng quý chuẩn bị mở mang kiến thức một chút càng chuyển càng tả dị bảo nước đến tột cùng thế nào việc này tại bộ đội bên trong đã sớm chuyển ra chỉ là ngay từ đầu đoàn trường phong bọn hắn đều bận rộn tăng thực lực lên không có đem cái này coi là chuyện đáng kể tìm tới hoàng quý đoàn trường phong thế mới biết bị truyền rất tà dị bảo nước vậy mà cũng cùng khổng phương có quan hệ sau đó tại hai người nói chuyện phiếm bên trong hoàng quý nhắc lên một sự kiện gây nên đoàn trường phong chú ý mà hoàng quý nhắc lên sự kiện kia chính là bởi vì khổng phương cho mã lỗi luyện chế viên kia hộ thân phủ đưa tới thực lực vừa có tăng lên cực lớn trong thời gian ngắn lại không có chuyện gì khác đoàn trường phong liền dự định cha một chút món kia quái sự cuối cùng thật đúng là để đoàn trường phong cha được một chút manh mối xác định mấy cái người hiểm nghi tại đoàn trường phong tham viếng mấy cái này người hiểm nghi thời điểm hắn phát hiện nó bên trong một cái người vậy mà rời đi làm việc thành thị đồng thời không có từ chức cả người tựa như đột nhiên từ trong thành thị biến mất mặc kệ là đồng sự hay là chủ thuê nhà cũng không tìm tới người kia sự tính ra khắc thường đoàn trường phong ánh mắt lập tức k hóa chặt tại mã thành vân trên thân mà người này chính là mã l ô i nhi tử mã thành vân thế là đoàn trường phong thông qua một chút đặc thù con đường tra được mã l ô i địa chỉ đi một chuyến xa xôi một ly thôn thế mới biết mã l ô i một nhà vậy mà tại mấy ngày trước liền dọn đại dễ ở đoàn trường phong sẽ xuất hiện tại cái này bên trong chính là bởi vì truy tra chuyện này Hết thẻ h bởi vì đều là k ổ nghĩ nghĩ. người p h nói một bên g tây h ế l được ó thấy cảnh g n à n trong ư ờ n g p h lòng ngao trên cũng gước c nhiên, không được có thể cùng một vị đánh bại hắc vụ quỷ cùng lựa ra người cường giả giao tốt ở trong đó chỗ tốt không nên quá nhiều người kế tiếp theo tra được nếu như tìm tới bọn hắn ta hy vọng ngươi tha bọn họ một lần đồng thời khuyên bọn họ trở về kia một đôi nữ nếu không nguyện trở về liền tùy bọn hắn đi thôi vị lao nhân kia khẳng định không nghĩ lại bên ngoài phiếu bạn liền để hắn an tâm về một ly thôn sinh hoạt đi về sau cũng đừng lại q u ấ y g i à y hắn sinh hoạt khổng phương nói trong lòng thì thở dài trong lòng một tiếng hắn lúc đầu ra ngoài có ý tốt liền cho mã lỗi luyện chế một kiện hộ thân phủ để mã lỗi an toàn hơn một chút ai ngờ mã lỗi lại bởi vì hộ thân phủ bị bức phải ly biệt quê hương đoàn trường phong khe giật mình nghe khổng phương lời nói giống như cùng người nhà kia nhận biết. nghĩ đến ban đầu ở làng bên trong thăm dò được một chút tình huống một tia chớp đột nhiên xuất hiện tại đoàn trường phong trong đầu chẳng lẽ thôn dân trong miệng người trẻ tuổi kia chính là khẩn phương nghĩ đến loại tình huống này đoàn trường phong lập tức nhẹ gật đầu ngươi yên tâm việc này ta nhất định sẽ an bài tốt nói xong mã lỗi một nhà sự tình ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào lửa r a người cùng hát vụ quỷ trên thân đây cũng là đoàn trường phong cùng tây được lần này tới mục đích khẩn phương hát vụ quỷ cùng lửa r a người đều là có được hai loại năng lực người thực lực cực mạnh đồng thời thành danh rất sớm gần nhất hơn hai mươi năm qua hai người đã rất ít hiện thân bọn hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại ngươi cái này bên trong đoàn trường phong ngữ k h í có chút ngưng trọng hỏi thực lực của hắn mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng l ử a ra người cùng hắc vụ quỷ vẫn là hai cái không cách nào vượt qua núi cao mạc tư hơi kinh ngạc nhìn lướt qua hai người dưới đất không nghĩ tới hai người hơn hai mươi năm trước vậy mà liền đã thành danh khổng phương l ệ n h n h ặ t nói bọn hắn là bị người phái tới giết ta cùng mạc tư À, cái gì? Đoàn cái được nói gì? trường phong, nghe Tây thế, v người người ậ đoàn trường phong nghĩ là ai đầu bị cờ kẹp vậy mà lại phái người đến tìm khẩn vương phiên phức ban đầu ở núi rừng bên trong phân biệt lúc k h ổ n g p h ư ơ n g kêu bay vút lên trời như tiên thân hành nhưng một mực cấn khắc tại đoàn trường phong trong đầu đoàn trường phong nhìn một chút hai người dưới đất trong miệng một trận phát khổ trước mặt kệ có thể sai sự hai người này người sẽ là thân phận gì chỉ là hai người này đều có được hai loại năng lực liền để đ o à n trường phong rất đau đầu chính là có một loại năng lực giáp tỉnh giả cũng không thể tùy tiện động chớ đừng nói chi là lựa ra người cùng hắc vụ quỷ loại cấp bậc này giáp tỉnh giả giết người nào không tốt vậy mà chạy tới giết k h ổ n g phương rơi xuống loại tình trạng này đơn thuần đáng đ ờ i đoàn trường phong trong lòng cũng không khỏi hận hận chửi mắng một tiếng nếu như là sự t ì n h khác hắn còn muốn cầu tình để k h ổ n g phương thả hai người dù sao hai người này nếu là chết tại một miệ quốc về sau khẳng định sẽ có không ít phiền phức nếu là phía sau hai người người điên cùng trả thù vậy thì càng phiền phức nhưng hào chết không chết chính là hai người này vậy mà chạy tới giết k h ổ n g vương cái này khiến đoàn trường phong chỉ có thể đem lời vừa tới miệng lại nuốt xuống hắn cùng k h ổ n g vương là nhận biết nhưng cũng không có tốt đến k h ổ n g vương sẽ đem chạy tới giết hắn người cho tiện tay thả người định làm gì đoàn trường phong muốn hỏi thăm một chút k h ổ n g vương ý nghĩ k h ổ n g vương nói ta đến một nguyện quốc thời gian cũng không dài không biết mình lúc nào đắc tội qua đại nhân vật vậy mà có thể phái ra loại cấp bậc này giác tỉnh giả tới đối phó ta ta muốn biết g i ấ u ở phía sau màn người là ai về phần hai người này nếu như hảo hảo phối hợp có lẽ ta sẽ thả bọn họ một con đường sống nếu như không phối hợp vậy cũng chỉ có thể giết khổng phương nói h ơ i hợt nhưng lựa ra người cùng h ắ c vụ quỷ lại không có một chút nhẹ n h õ n cảm giác hai người chỉ cảm thấy trên cổ làn ra một trận lạnh bớt phảng phất có một thanh tản r a hàn ý binh khi dán chặt lấy cổ của bọn hắn đồng dạng cái này khiến hai người sắc mặt không khỏi ngay cả tiếp theo biến ảo mấy lần hiện tại có thể nói cho ta phía sau mà người n đến tột cùng là ai chưa khổng phương nhìn về phía lựa ra người cùng h ắ c vụ quỷ nên nói chúng ta chỉ là dựa theo đại ca của chúng ta an bài làm việc cũng không biết chuyện cụ thể lựa ra người nhắm mắt nói khổng phương cho đoàn trường phong một cái lực bất tòng tâm biểu lộ xem đi bọn hắn cũng không phối hợp đoàn trường phong có chút nóng nảy lo lắng k h ổ n g phương một giây sau liền hạ sát thủ liền vội vàng hỏi đại ca các ngươi là ai h ắ n tại sao phải cho các ngươi an bài loại chuyện này đoàn trường phong liên tiếp hỏi hai vấn đề nhưng hai người dưới đất lại ngậm chặt miệng một chữ đều không hướng bên ngoài nói đoàn trường phong cũng không khỏi bị tức cười lúc này hư lạnh một tiếng đã các ngươi nghĩ bảo thủ bí mật vậy liền vĩnh viên bảo thủ đi đoàn trường phong không có ý định quản mà lại việc này hắn cũng đã quản không được chờ chút lúc này vẫn luôn không nói gì hắc vụ quỷ lại đột nhiên mở miệng lửa ra người sắc mặt không khỏi biến đổi hát、ám. người muốn làm gì ta chỉ là muốn hỏi đại ca một vấn đề mà thôi hai chúng ta không thể như thế không minh bạch chết đi theo hát vụ quỷ rơi lửa ra người ánh mắt có chút l ó e lên một cái không nói thêm gì nữa cùng hát vụ quỷ rất quen thuộc hắn đã đoán được hát vụ quỷ muốn hỏi điều gì có thể hay không mượn ta một bộ điện thoại dùng một chút hát vụ quỷ nhìn xem k h ổ n g phương cái này bên trong k h ổ n g phương lớn nhất k h ổ n g phương nghiêng đầu ra hiệu một chút mặc tư lúc này đem điện thoại di động của hắn cầm tới ném cho hát vụ quỷ dễ ở hát vụ quỷ cùng lửa ra người lực lượng trong cơ thể bị phong bế thân thể nhận ảnh hưởng cũng không lớn còn có thể n ú c n í c thuần thục thông qua một cái hảo qua bảy tám giây điện thoại lúc này mới thông ai đối diện chuyển đến giọng nam là ta đại ca đ t so các ngươi hiện tại là ở đâu người đối diện cấp tốc hỏi đại ca ta muốn hỏi ngươi một sự kiện hát vụ quỷ không có trả lời đối diện lời nói mà là nói lên chính mình vấn đề đại ca ta muốn biết ngươi vì cái gì để hai chúng ta đến giết hai người kia đối diện trầm mặc một chút không trả lời ngay khổng phương phát hiện hát vụ quỷ bắt điện thoại di động tay không khỏi gấp một chút các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ra các ngươi hiện tại đem điện thoại cho đối phương ta cùng hắn nói mấy giây sau đầu bên kia điện thoại giọng nam mới mở miệng nói ra hát vụ quỷ trên mặt biểu lộ nhìn không ra cái gì chỉ là hắn cầm điện thoại tay lại tại r u n nhẹ nhẹ mà một bên lửa ra người hai mắt cũng mở đi nằm trên mặt đất hô hấp dần dần trở nên rồn rập lên k h ổ n g vương không có tiếp nhận cơ là mạc tư tiếp nhận đi mạc tư trực tiếp đánh mở tay ra cơ ngoại phóng người là ai mạc tư gọn gàng dứt khoát mà hỏi ta là ai không trọng yếu chuyện lần này dừng ở đây thả người của ta về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông đối diện g ọ n nam mười điểm chầm thấp tốt một cái nước giếng không phạm nước sông khẩn vương không khỏi nợ nụ cười chương năm trăm chín mươi bảy thuộc về thế giới này tu sĩ tốt một cái nước giếng không phạm nước sông k h ổ n g vương không khỏi nợ nụ cười nghe tới k h ổ n g vương tiếng cười lại nhìn k h ổ n g vương k i a không có bao nhiêu biểu lộ dáng vẻ trong phòng mấy trong lòng người đột nhiên cũng bắt đầu ra bên ngoài b ư ớ c lên từng tia ý l ệ n h giết tới chỗ ta ở đến hiện tại một câu nước giếng không phạm nước sông liền tưởng tượng một người không có chuyện gì đồng dạng đem chuyện này nhẹ n h õ m vạch trần quá khứ ta không biết nên nói ngươi không có đầu ó c khẩn vương mặt không biểu tình nói ngươi lại là người nào trong điện thoại chuyên g a ở huyền cương thanh âm tức giận có được ba loại năng lực đến nay ba thanh âm chưa dứt điện thoại liền bị đối diện ở huyền cương cúp máy bị k h ổ n g p h ư ơ n g dùng lời nói ép buộc một trận ổ huyền cương hiển nhiên cũng có chút phẫn nộ mất lý trí cầm điện thoại di động mạc tư kinh ngạc nhìn xem khẩn h ư ơ n g cái này liền đã nói xong rồi tốc độ cũng quá nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g quay người trở lại lựa ra người cùng hắc vụ quỷ bên người cũng không nói chuyện chỉ là nhìn xem hai người lựa ra người cùng hắc vụ quỷ nhìn nhau hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thất vọng cùng một kia ảm đạm bọn hắn một mực thờ phụng đại ca nguyên lai căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn vừa mới tại h á c vụ quỷ hỏi thăm tại sao phải bọn hắn đến giết khổng phương cùng mạc tư thời điểm ổ huyền cương trầm mặc để trong lòng hai người một trận xé rách đau nhức bọn hắn xuất sinh nhập tử mà đại ca của bọn hắn lại ngay cả một cái lý do đều không muốn nói cho bọn hắn cái này là không tin bọn hắn p h ò n g lấy bọn hắn còn là căn bản cũng không nghĩ nói cho bọn hắn sau đó ổ huyền cương không có trả lỗi lúc trước vấn đề ngược lại nói lên chuyện khác Cái này k hát i người ế n cùng lửa ra h vụ quỷ mặt mũi tràn đầy điệu hữu cười trong tiếng cười tràn đầy thê lương cùng châm trọc chỉ là cái này châm trọc n không phải đối với người khác mà là đối với hắn và lựa ra người vượt cười đáng buồn hơn hai mươi năm huynh đệ nguyên lai bù không được một đáp án bốn xì txc tại h á c vụ quỷ gọi điện thoại lúc vốn đã ngồi dậy lửa ra người lúc này lần nữa nằm trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn xem phía trên trần nhà n g h e h á c vụ quỷ lửa ra người mắt q u a n g nhìn lên trần nhà thanh âm không có một tia chập trùng nhẹ nhàng nói huynh đệ có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không có cầm hai chúng ta làm huynh đệ trong mắt hắn chúng ta rất có thể chính là hai cái cao cấp tay chân thôi nói không chừng lửa ra người trên mặt rốt cục xuất hiện một điểm biểu lộ khoe miệng của hắn vể lên chỉ là nụ cười kia cùng hát vụ quỷ đồng dạng tràn ngập thê lương cùng bị phản bội sau thất vọng nói không chừng chúng ta chính là hắn nuôi hai đầu chó hắn muốn cắn a y liền phóng ra chúng ta. hắn không nguyện ý tự mình độc thủ có việc liền để hai chúng ta đi làm qua nhiều năm như vậy hai chúng ta vì hắn làm sự tình còn thiếu sao nhìn lấy hai người dưới đất s i bon cùng đoàn trường phong trong lòng đều có chút không đành lòng bị làm thành huynh đệ người phản bội hai người mặc dù không có trải qua loại sự tình này nhưng cũng có thể tưởng tượng lửa ra người trong lòng bọn họ thống khổ mặc tư thì m ặ t không biểu tình nhìn xem hai người trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng lấy hắn trước kia cái t r ù n g loại kia trạng thái loại chuyện này có thể nói là chuyện thường ngày kinh lịch nhiều lắm sớm đều đã chết lặng hát á m có thể nhận biết ngươi đồng thời cùng ngươi làm huynh đệ đây là vận may của ta đời ta đã rất thỏa mãn l ử a ra người trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung lần này tiếu dung không có một tia thế lương ngược lại mang theo một tia thỏa mãn cùng vui vẻ hắc vụ mặt quỷ bên trên cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau ta cũng giống vậy hai người đều n ở nụ cười lúc này hai người trạng thái cực kỳ quỷ dị simon đoàn trường phong mặc tư ba người kinh ngạc nhìn trên mặt đất hắc vụ quỷ cùng l ử a ra người khổng phương vẫn không khỏi nhữ mày đột nhiên nằm tại hai người dưới đất lấy tốc độ cực nhanh xoay người một người tay trái một người, tay phải. Hai người năm ngón tay đồng thời bóp hướng cổ của đối phương ổ huyền cương phản bội bọn hắn chưa bao giờ bắt bọn hắn làm huynh đệ nhưng bọn hắn cái này hơn hai mươi năm qua lại đem ổ huyền cương một mực khi thành đại ca cho dù lại đau lòng thất vọng thậm chí phẫn nộ hơn hai mươi năm tình cảm huynh đệ hai người lại một lần từ bỏ không được bọn hắn không cách nào ở thời điểm này phản bội ổ huyền cương cũng không nghĩ tại khổng phương trong tay chịu tội thế là liền lựa chọn lẫn nhau đưa đối phương đ o ạ n đường trong thân thể lực lượng bị phong bế hai người cũng chỉ có dạng này mới có thể tận nhanh chết đi hai người đột nhiên làm như thế cũng cùng ổ huyền cương phản bội bọn hắn có quan hệ rất lớn bi thương tại tâm chết hơn hai mươi năm tình huynh đệ kết quả là phát hiện là gi trong lúc nhất thời đổi dù ai cũng không cách nào tiếp nhận nuôi một con mèo một con chó sớm chiều ở chung mấy năm trôi qua cũng sẽ sinh ra dứt bỏ không ngừng tình cảm một khi mèo chó chết đi đều sẽ thống khổ thật lâu chớ đừng nói chi là ổ huyền c ư ờ n g vẫn luôn là hai người kính trọng đại ca cử động của hai người mười điểm đột n ộ t bóp hướng đối phương h ế t hầu tốc độ cũng cực nhanh mạc tư đoàn trường phong s i mon bọn hắn đều nhìn thấy hai người động tác nhưng muốn ngăn cản cũng đã không kịp dù sao lửa ra người cùng h ấ p vụ quỹ thân thể muốn so với người bình thường cường đại quá nhiều dù là trước đó bị thương nhẹ đột nhiên b ộ c phát dưới tốc độ cũng là hết sức kinh người t i ế t hầu là nhân thể một cái trong đó nhiều điểm dù là thân thể mạnh hơn t i ế t hầu vẫn là nhân thể tương đối yếu kém một điểm lấy lửa ra người cùng hắc vụ quỷ viễn siêu phổ thông người thân thể cường độ cùng lực lượng m u ố n trong nháy mắt bóp nát cổ của đối phương cũng không khó khăn hai người đều nhanh nhanh bóp hướng đối phương đột n ộ t trong phòng đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng tựa như c h ố n g rông đánh một cái phích lịch chấn động đến trong phòng mấy người một trận đầu váng mát hoa lửa ra người cùng hắc vụ quỷ tay một chút đều cứng đờ ở giữa không chúng không thể lại trước tiến vào một tấc khẩu phương hừ lạnh một tiếng về sau không có độc thủ liền lạnh như vậy lạnh nhìn xem hai người ta có để các ngươi chết sao lựa ra người cùng hắc vụ quỷ tâm bên trong đ ắ n g chát bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bọn hắn lại nghĩ tại k h ổ n g p h ư ơ n g trước mặt lẫn nhau giết đã không có khả năng vừa rồi cũng liền chiếm cái xuất kỳ bất ý hiện tại k h ổ n g p h ư ơ n g có chuẩn bị bọn hắn lại càng không có cơ hội hai người chậm rãi đem tay thu về cùng một chỗ nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g chúng ta không có gì có thể nói cho ngươi ngươi hay là cho chúng ta một thống k h á i đi lựa ra người thở dài một tiếng nói k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn xem trong lòng hai người nhớ tới sư phó thương dạng năm đó sư phó chính là bị ba cái hảo hữu trí giao phản bội mới rơi vào thân tử hồn diện hạ tràng may mắn sư phó khi đó đã đủ mạnh để một sợi tàn hồn miễn cưỡng sống tiếp được sư phó vẫn luôn muốn báo thủ bởi vậy mới không ngừng từ tiếp cận ba hình núi người bên trong chọn lựa kế thừa truyền thừa người chính là hy vọng một ngày kia có thể để đệ tử chính tay đ â m cự nhân nghĩ đến sư phó khổng phương trong lòng không khỏi thở dài một tiếng cũng không biết ta lúc nào mới có thể lần nữa trở lại chư thần thế giới bởi vì làm sư phó quan hệ khổng phương đối lửa ra người cùng hắc vụ quỷ động lòng chắc cẩn hai người này không đ á n g chết chân chính đ á n g chết người là bọn hắn phía sau kia vị đại ca đương nhiên nếu như khổng phương so hai người mạnh không ra bao nhiêu kia khổng phương coi như lại động lòng chắc cẩn cũng sẽ lập hạ sát、thủ. sẽ không đem khả năng tồn tại thai họa lưu lại mà bây giờ k h ổ n g p h ư ơ n g mạnh hơn h a i quá nhiều người chính là hai người phía sau kia vị đại ca k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không để trong mắt đem hai người này lưu lại đối k h ổ n g p h ư ơ n g không có một chút ảnh hưởng cái này liền giống một con kiến kẹp ngươi một chút tâm tình không tốt lúc khả năng tiện tay liền đập chết rồi tâm tình tốt thời điểm thì rất có thể sẽ đem nó thả đi nói không chừng sẽ còn ngồi sổn quan sát một hồi đâu trên lệnh của song phương quá lớn ta không có để các ngươi chết các ngươi ai cũng đừng nghĩ chết khẩn vô cùng cường n ạ n vung tay lên tay bên trong bay ra hai đạo thổ pháp lực màu vàng nhanh chóng chui vào hai trong thân thể lựa ra người cùng hắc vụ sắc mặt người cùng nhau đ ạ i biến bọn hắn cảm giác toàn thân đột nhiên một trận bất lực mặc dù hành động không có có nhận đến trói buộc nhưng hai người lại không nói nổi bao nhiêu lực lượng hiện tại đừng nói lẫn nhau giết chính là để bọn hắn cắn đối phương một ngụm khả năng cũng chỉ là rách ra trình độ mạc tư cho bọn hắn an bài một cái phòng để hai người bọn họ hào hào đợi là lão đại ta cái này phải căn này cũng không thể ở lão đại ngươi đi trước ta gian kia nghỉ ngơi đi mạc tư đi xuống lầu khẩm phương cùng đoàn trường phong còn có simon thì đến mạc tư ở cái gian phòng t i ê phòng nói chuyện phiếm sau khi đoàn trường phong hai người cũng không thể không rời đi chuyện nơi đây kinh động không ít người bọn hắn còn cần đi ứng phó một chút bị lửa ra người đốt bốn phía cháy đen trong phòng hai người vô lực nằm trên mặt đất hai mặt nhìn nhau có chút không hiểu rõ tình huống hiện tại bọn hắn chạy tới giết khổng phương nhưng khổng phương nhưng không có muốn ý muốn giết bọn họ cũng không có bước hỏi bọn hắn càng là ngay cả động đến bọn hắn một chút đều không có đây cũng quá kỳ quái hiện tại đây là tình huống như thế nào hát vụ quỳ hỏi toàn thân bất lực để hắn tiếng nói cũng mềm lún hắn không chỉ có không giết chúng ta còn cho chúng ta an bài chỗ ở vì phòng n g a chúng ta tự sát càng làm cho chúng ta toàn thân không sử dụng ra được lực lượng cái này cái này quá mẹ nó kỳ quái khiến lòng người m a mau hát vụ quỷ không khỏi n ế t n ế t miệng lựa ra người cũng là đầu góc mơ hồ hắn cũng xem không h i ể u k h ổ n g p h ư ơ n g mục đích mặc kệ nó chỉ cần hắn không bức hỏi chúng ta cũng không gãy mài chúng ta để chúng ta hảo hảo còn sống liền tốt có thể còn sống ta dù sao cũng không muốn chết lựa ra người thanh âm cũng mềm lũn nghe là lạ như thế sợ chết vừa rồi làm sao còn đuổi tới muốn chết hát vụ quỷ khinh bỉ một tiếng ta nói ngươi cái hát ám ngươi vừa rồi không phải cũng đuổi tới muốn chết lựa ra người lập tức phản bác trở về ổ huyền cương sau khi cúp điện thoại sắc mặt tái xanh nhìn lên trước mặt b i ể n cả hai cái phế vật có được hai loại năng lực hơn nữa là hai người đồng loạt ra tay thậm chí ngay cả cái kia mạc tư đều không có giải quyết hết để hai người kia đều còn sống ổ huyền cương trong lòng thì à hắn người không thể giết chết đối phương một người kết quả là hắn còn bị đối phương mắng một trận cái này khiến trong lòng của hắn thiêu đốt lên một đám lửa muốn tìm hai cái có được hai loại năng lực tay chân cũng không dễ dàng được rồi ta liền tự mình xuất mã đi chỉ muốn cứu bọn hắn lại hơi chấn an một chút hai người bọn họ lại sẽ giống như trước đây ổ huyền cương thu thập một chút đồ vật nhanh nhanh rời đi bãi cát Cùng ổ huyền cương ngồi xe rời đi về sau một chiếc xe lặng lẽ đuổi theo ổ huyền cương xe phía sau trong xe trừ một người tài xế còn có một cái nhìn không gian nghiên kỷ trung nhân nhân nói người trung niên này ba mươi tuổi đi nhưng cặp mắt kia lại làm cho người cảm thấy hắn ít nhất cú bảy tám mươi tuổi trung nhân nhân cặp kia lông mày b a o có điểm đặc sắc người bình thường lông mày b a o lông mày đôi là hướng xuống nhưng hắn lông mày đôi lại là bên trên giường như hai thanh kiếm đồng dạng đâm nghiêng hướng hai t ó c a i cái này khiến hắn xem ra nhiều mấy phân u h thế mấy phân sát khí ngồi trên xe trung n i ê n nhân từ quần áo trong túi móc ra một t r ư ơ n g trồng chỉnh chỉnh tề tề giấy tùy ý nhìn lại tờ giấy này bên trên nội dung hắn đã nhìn qua mấy lần ồ huyên cương năm nay chín mươi bảy tuổi chuyền ngôn có được ba loại năng lực nhưng một mực chỉ triển lộ qua hai loại năng lực theo thứ tự là phương diện tinh thần năng lực cùng k h ô n g xương kim loại về p h ầ n loại thứ ba năng lực thì cho tới bây giờ cũng không có ai biết lão giả nhanh chóng đem mặt khác một chút k h ô n g tin tức quá quan trọng cũng quét một lần gấp tiếp theo liền thấy lão giả trong tay chống rông dâng lên một đoán g ọ n lửa cầm trong tay đốt t i ê u thành cho tàn tài xế lái xe đối loại chuyện này hiển nhiên đã sớm quen thuộc ngay cả con mắt đều không nhá Kế t i ế p t h e o c h u y ê n tâm lái xe. Loại thứ lái Loại xe. ba n n ă g lực, mắt ớ i là h n đòn s á ta h ủ tới bây giáp cũng không có ai b、so so、tỉnh t n già ư b i liền là một đám không hiểu được như thế nào lợi dụng sức mạnh chưa khai hóa ngu mọi người nhưng ta bây giờ lại muốn cùng loại người này hợp tác thật là khiến người ta không thoải mái à. trung nhiên nhân như kiếm đồng dạng song mi không khỏi nhảy lên tiên sư đối phương đây là muốn đi sân bay cần ta thông chi t r u y ề n cơ bên kia sao cùng một đoạn đường về sau lái xe liền xác định ổ huyền cương muốn đi đâu bên trong lúc này mở miệng nói khỏi phải trung nhiên nhân đạm mặt nói ta muốn cùng hắn ngồi cùng một khung máy bay vâng lái xe cung kính đáp ứng một tiếng lập tức gọi điện thoại an bài mạc tư ra mặt khách sạn phương diện rất nhanh liền an bài tốt tất cả mọi chuyện đồng thời toàn bộ miễn phí bởi vì khách sạn phương diện thông chi cảnh sát dẫn tới đoàn trường phong cùng simon hai người bị mạc tư dừng lại đe dọa khách sạn người phụ trách một đại nam nhân bị trực tiếp d ọ a khóc không ngừng nói nói xin lỗi liền kém quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mạc tư xem xét là cái đồ h è n nhát cũng không có đe dọa hào hứng từ l ệ n h một tiếng xoay người rời đi nhưng mạc tư cũng không nghĩ một chút ở trước mặt hắn chính là giác tỉnh giả cũng không có nhiều có thể kiên cường bắt đầu chớ nói chi là một người bình thường về đến phòng bên trong mạc tư bắt đầu dựa theo k h ổ n g phương truyền thụ cho đạo pháp tu luyện hắn hiện tại muốn trước mở ra t ử phủ sau đó cô động thần hồn chỉ có dạng này hắn mới có thể bắt đầu chân chính tu hành vì để sớm ngày không chế thể nội không an phận lực lượng không còn lâm vào tàu hỏa nhập ma ác mộng bên trong mặc tư xuất ra một trăm hai mươi phân tinh thần tới tu luyện một bên trong phòng k h ổ n g phương nhìn thấy loại tình huống này khẽ gật đầu lúc này k h ổ n g phương còn không biết thế giới này kỳ thật cũng là có tu sĩ chương năm trăm chín mươi tám t à giúp ngươi máy bay khoang hạng nhất bên trong tiên sư bốc tiếp mâu cùng ổ huyền cương hai người trên thế giới này đều đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ đối trung bênh cảm ứng m ộ ư ơ i điểm nhạy cảm đột nhiên có một cái không thể trưởng khống tồn tại xuất hiện ở bên n g hai người đồng thời sinh ra một tia không giống bình thường cảm ứng trong lối đi nhỏ gấp nhau hai người đồng thời nhìn về phía đối phương ổ huyền cương quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị này nhìn không ra cụ thể niên kỷ t r u n g nhân nhân bên người đột nhiên nhiều một vị không rõ thân phận người cái này khiến hắn âm thầm cảnh giác dù sao hắn lần này là muốn đi tìm một cái gần giống như hắn đều là có được ba loại năng lực giác tỉnh giả phiền thức không thể không cẩn thận một chút bức thiếp m â u nhìn thoáng qua ô heo heo đảo tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t dù hoa huyền cương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười k h ẽ gật đầu lập tức liền không có lại nhiều nhìn ổ huyền cương trực tiếp hướng vị trí của hắn đi đến bức t i ế p mô lần này chính là chuyên vị ổ huyền cương mà đến nhưng hắn lại không muốn hiện tại liền cùng ổ huyền cương ngà bài bốc thiếp mâu muốn khoảng cách gần quan sát một chút ổ huyền cương mới quyết định thấy bốc thiếp mâu không có một tia đề phòng từ bên người đi tới ổ huyền cương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi ổ huyền cương âm thầm lắc đầu ta ứng sẽ không phải cảm ứng sai hắn rất có thể cũng là một vị giác tỉnh giả đồng thời thực lực rất mạnh đột nhiên nhìn thấy bốc t i ế p mâu cái này khiến ổ huyền cương ngồi vào vị trí của hắn còn thỉnh thoảng liếp một chút một bên nhắm mắt dưỡng thân b ố tiết mâu trong lòng càng thêm nghi hoặc hai người chỗ ngồi lên nhau cái này khiến ổ huyền cương trong lòng hơi có chút không được tự nhiên. Đột n hiện ê n huyền cương sợ hai cả kinh, từ khi hắn nắm giữ loại thứ ba năng lực về sau, còn ổ hai khi thứ chưa h sau, xuất về cả lực giữ giờ sợ ba loại i từ bao qua loại tại ì n huống này. Hiện h t đột nhiên xuất hiện loại cảm giác này chẳng lẽ nói bên người cái này nhìn không ra cụ thể niên kỷ người đúng là một vị không giới chính hắn cường đại giác t ì n h ra sao có loại này suy đoán ổ huyền cương liền càng cảnh giác quan sát bốc thiếp mâu số lần cũng biến thành càng nhiều bốc thiếp mâu lại là một bộ căn bản không biết ổ huyền cương tại quan sát hắn bộ d á n g vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần cùng máy bay cất cánh bình ổn phi hành về sau bốc t i ế p mâu lúc này mới mở hai mắt ra ổ huyền cương tinh thần lập tức chấn động liền nhìn hướng bốc thiết mâu ổ huyền cương không biết bằng hữu s ư n g hô như thế nào bốc thiết mâu bốc thiết mâu khép cười cười nói sau đó liền lại không nói lời nào cái này khiến ổ huyền cương trong lòng một trận bị đè nén gặp được như thế một cái buồn bự t bình thật đúng là không chỗ hả miệng mấy giờ phi hành ngay tại loại này ngột ngạt bên trong vượt qua p h u hộ nguyện đều sân bay cùng máy bay sau khi hạ xuống ổ huyền cương không nói hai lời lập tức đứng dậy đi ra ngoài một bộ vội vã dám vẻ đằng sau đứng dậy theo bốc thiết mâu thấy thế trong mắt lóe lên vẻ khát lạc thái vội vàng như thế chẳng lẽ là gặp chuyện gì、sao? có chút lắc đầu bốc t i ế p mâu trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ người của ta mặc dù cũng không phải cái gì người bình thường nhưng muốn tiếp cận ổ huyền cương loại cấp bậc này giáp tỉnh giả hay là rất không có khả năng bất quá dạng này càng tốt hơn nếu như hắn gặp phải là rất chuyện khó giải quyết vậy thì càng tốt trong mắt x ẹ n qua một đạo tinh quang bốc t i ế p mâu cũng hướng máy bay bên ngoài đi đến bốc t i ế p mâu không có theo sát lấy ổ huyền cương hắn không nghĩ để ổ huyền cương đối với hắn sinh ra cảnh giác giống phù hộ nguyện đều loại này loại cực lớn thành thị trong phi trường rất nhiều người một khi ổ huyền cương muốn rời khỏi hắn không nghĩ bại lộ thân phận thật sự liền không cách nào ra sân bay ổ huyền cương đón xe rời đi mà bốc thiếp mâu sớm đã có chuyến đặc biệt chở hắn ở bên ngoài nhìn thấy hắn sao vừa lên xe bốc thiếp mâu liền lập tức hỏi lái xe ngay cả đáp hắn ngay ở phía trước trên chiếc xe kia Ừm. bốc thiếp mâu khẽ gật đầu trước không muốn theo quá gấp cùng cách sân bay xa một chút về sau lại đem xe của hắn cản lại nói xong bốc thiếp mâu liền nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần sân bay trên đường cao tốc xe tới xe đi bốc thiếp mâu xe cũng không thấy được thông hướng phù hộ nguyện đều đường chỉ có đầu này không cần lo lắng ổ huyền cương phát hiện có người đang theo dõi hắn ở phi trường cùng phù h ậ u nguyệt đều ở giữa một đoạn đường bên trên bốc tiếp mâu xe đột nhiên ra tốc lấy vượt xa cái khác cỗ xe tốc độ hướng phía trước nhanh chóng bao tố đi từng chiếc xe bị cấp tốc vùng ra sau lưng bốc tiếp mâu xe nhanh chóng truy hướng ổ huyền cương xe ngồi ở ghế sau ổ huyền cương thần sắc đột nhiên động một cái không khỏi quay người hướng về sau mặt nhìn lại khi thấy bốc tiếp mâu ngồi chiếc xe kia lúc ổ huyền cương ánh mắt có chút run lên ta liền biết không có khả năng đơn giản như vậy rốt cục muốn lộ ra đôi cao sao bốc tiếp mâu một mực đang âm thầm quan sát ổ huyền cương mà ổ huyền cương đối cái này để hắn có chút không được tự nhiên người tự nhiên cũng mười điểm chú ý bốc tiếp mâu bên trên cái k i a m ộ t chiếc xe ổ huyền cương cũng toàn đều thấy rõ lúc này xem xét xe hình cùng b i ể n số xe ổ huyền cương liền xác định chiếc xe kia chính là bốc tiếp mâu ngồi trước kia vậy mà đem bản tính đánh tới trên đầu ta ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải để ta không cao hứng sự tình trong lòng hư lạnh một tiếng xoay người ổ huyền cương đối lái xe phân phó nói dựa vào ven đường dừng lại cái này bên trong không thể dừng xe lái xe không hề nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt ta để ngươi dừng xe ổ huyền cương ngữ khí đột nhiên tăng thêm trên thân ẩn ẩn tiết lộ ra một tia khí tức lái xe lập tức như rớt vào hầm băng sắc mặt một chút đều trận n h ị n tay càng là lắc một cái kém chút đem lái xe đến một bên vành đai cách ly bên trên lái xe sợ hãi nhìn thoáng qua ổ huyền cương không dám nói thêm câu nào ngay cả ngoan ngoan đem lái xe đến khẩn cấp dừng xe trên đường ném tiền ổ huyền cương xuống xe đứng tại ven đường chờ đợi phía sau bức t h i ế p mâu bị dọa sợ lái xe trốn nhanh chóng đem lái xe đi rất nhanh bức t i ế t mâu xe liền dừng ở ổ huyền cương phía trước bức t i ế t mâu từ trên xe đi xuống tại sao phải theo roi ta ổ huyền cương nhìn về phía bốc thiếp mâu ánh mắt bên trong tràn ngập khí tức nguy hiểm một bộ bốc thiếp mâu nếu là không thể cho hắn một cái hài lòng đáp án hắn lập tức liền sẽ đập thủ bốc thiếp mâu không có trả lời ổ huyền cương vấn đề hắn nhìn xem đường cao tốc k h í a cạnh mảng lớn đất hoang đi phía trước đi một chút đi đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn ổ huyền cương nhìn chằm chằm bốc thiếp mâu nhìn hơn chục giây cuối cùng nặng người nói t u t vừa dứt lời ổ huyền cương liền phi thân qua hàng rào phòng vệ rơi vào mấy mét bên ngoài dưới đường p ư ơ n g bốc t i ế p mâu mỉm cười, thân như phiêu hồng, điểm nhẹ nhõm rơi vào ổ huyền cương bên cạnh. t h ế thế ổ huyền cương thần sắc hơi đổi tốc độ của hắn nhanh thì nhanh vậy nhưng có một loại cảm giác nặng nề lúc rơi xuống đất trên mặt đất còn xuất hiện hai cái nhàn nhạt dấu chân bốc thiếp mâu lại khác thân thể của hắn tựa như nhẹ như h n m bao cho người ta một loại chậm dãi bay xuống cảm giác lại bị người ở trên đây ép một bậc ổ huyền cương trong lòng ám hử một tiếng lập tức quay người hướng hoang dã chỗ sâu đi đến ổ huyền cương hai chân di động tần suất cũng không cao nhưng mỗi một bước rơi xuống đều có năm sáu m khoảng cách rất nhanh liền đến hai ba mươi m bên ngoài bốc t i ế p mâu chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái giống như không có trọng lượng rất nhanh liền đổi kịp ổ huyền cương. Thân ảnh của hai người nhanh chóng rời xa đường cao tốc rất nhanh liền biến thành hai cái chấm đen nhỏ hoang dã bên trong ổ huyền cương tốc độ càng lúc càng nhanh ngay từ đầu hắn một bước rơi xuống chỉ là năm sáu m khoảng cách nhưng bây giờ hắn mỗi một bước rơi xuống lại là hơn hai mươi m khoảng cách nhưng bốc thiếp mâu y nguyên một mặt nhẹ nhõm đi theo ở bên cạnh hắn trên mặt thậm chí còn treo nụ cười nhàn nhạt còn không có đàm luận trước hai người đã trước đọ sức bên trên hiện tại ai có thể ép ai một đầu đợi chút nữa đàm luận lúc cũng liền có thể nhiều chiếm một chút chủ động ổ huyền cương thầm giật mình h ắ ổ huyền i tại n không mặc có không cương cái g i mũi hướng phun ra hai đạo khí thô bắt đầu nhanh chóng tốc độ tăng lên dưới chân tần suất cũng đang tăng nhanh đã từ đi bộ biến thành chạy chỉ thấy ổ huyền cương thân thể hậu phương xuất hiện một vệ bóng mờ ổ huyền cương trước tiến vào tốc độ nhanh chóng tăng lên ngắn ngủi một g i â y bên trong liền có thể trước tiến vào một trăm m có thể để ổ huyền cương ghé mắt chính là bốc thiếp mâu vậy mà vẫn như c ũ đi theo hắn đối phương trên mặt nhẹ nhõm mặc dù biến mất nhưng thân thể càng thêm phiêu nhiên không đúng chạy nhanh ổ huyền cương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nhìn về phía bốc thiếp mâu dưới chân hai chân vậy mà xuống dốc điện ổ huyền cương không tin tả c o n tưởng rằng chỉ là bốc thiếp mâu một bước so hắn bước ra khoảng cách càng xa lần nữa liệu mạng gia tốc rất nhanh ổ huyền cương tốc độ đã đạt tới một dây ba trăm m cái này đã tiếp cận cực hạn của hắn ổ huyền c một bên nghiêng đầu quan sát gấp cùng lên đến bốc thiếp mâu bốc thiếp mâu hai chân là thật không có rơi xuống đất vậy mà là đang lăng không phi hành hô ổ huyền cương trong lòng kinh hãi đột nhiên dừng lại đừng tốc độ quá đột ngột trên mặt đất nhắc lên một cơn gió lớn ổ huyền cương dưới chân mặt đất cũng một chút băng liệt ra vùn đất bay v ụ t hướng về phía trước bốc thiếp mâu phiêu nhiên như tiên không mang một tia khói lửa cũng dừng ở ổ huyền cương bên cạnh tốc độ so đấu bên trên ổ huyền cương bị áp chế ngồi trên mặt đất chạy làm sao có thể nhanh qua bay chỉ là ổ huyền cương không biết bốc t i ế p mâu tốc độ kỳ thật cũng đã rất tiếp c Có phương t h ế g i ớ i khi kia này vận thành, cản n quy qua tắc, một khi tốc độ vượt qua vận tốc t cầm thành, lực đem độ sẽ ă giới lên đến một c á điểm đáng Tại tình trạng. sợ d ư tình huống đó bốc tiếp mâu môi đem tốc độ tăng lên một điểm đều trở nên dị thường gian nan người đến tuột cùng là ai t ổ huyền cương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bốc tiếp mâu thực lực của hắn là mạnh nhưng cũng vô pháp làm được phi hành chứ những cái kia có thể khống vật giác tỉnh giả bên ngoài cái khác giác tỉnh giả nghị phi hành gần như không có khả năng bất qua khống vật giác tỉnh giả muốn phi hành cũng nhất định phải ở nhờ ngoại vật dùng ngoại vật nâng thân thể mới có thể bay đến giữa không chúng không có khả năng hướng bốc tiếp mâu dạng này cái gì đều không tá trợ liền có thể phi hành mà lại tốc độ còn như thế nhanh danh tự ta đã từng nói với ngươi đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta thiên sư b ú c thiếp mâu lạnh nhạt cười một bộ vừa rồi tốc độ cách hắn cực hạn còn rất xa nhẹ n h õ m bộ dáng thiên sư Tổ huyền cương một mặt giật mình nhìn xem b ú c thiếp mâu các ngươi loại người này thật tồn tại ồ xem ra ngươi nghe nói qua chúng ta loại người này sự tình a b ú c thiếp mâu hơi hơi kinh ngạc lập tức liền hài lòng nợ nụ cười đối phương nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn vậy thì càng tốt nói chuyện Các n g ư ờ ổ huyền cương biểu lộ không khỏi cứng nở đối phương xem ra gần giống như hắn nhưng nhiên kỷ vậy mà so hắn lớn một nửa nói đi thì ta có chuyện gì bốc thiếp mâu cười nhặt nói muốn cùng ngươi làm điểm hợp tác các ngươi người tu đạo cùng ta loại này dựa vào thiên phú ăn cơm người có thể có cái gì hợp tác ổ huyền cương thái độ không lạnh không nhạt lai lịch của đối phương thần bí cái này khiến ổ huyền cương rất là cảnh giác ngươi nói sai chúng ta không chỉ có thể hợp tác mà lại đối với song phương đều có chỗ tốt bức t i ế p mâu nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua cựu tinh cắt ly ổ huyền cương khẽ giật mình trợ khinh thường nợ nụ cười đây chẳng qua là một cái phiêu m i ệ u truyền thuyết loại kia sinh vật cũng sớm đã tuyệt tích hơn năm trăm năm trước ngược lại là có cựu tinh cắt ly một chút ghi chép nhưng chưa từng có ai từng thấy loại kia sinh vật ổ huyền cương trên mặt khinh thường trở nên càng thêm rõ ràng loại kia sinh vật như thật tồn tại há lại sẽ một mực không hiện thân ở thời đại này chỉ cần loại kia sinh vật hiện thân liền tất nhiên sẽ có tin tức lưu chuyển tới nhưng ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người chưa nghe nói qua không đại biểu liền không tồn tại về phần loại kia sinh vật vì cái gì không hiện thân cái này cùng nó tập tính có quan hệ bốc thiếp mâu đưa tay từ trong quần áo trong túi tay lấy ra phát hoàng ảnh đen trắng xem xét niên đại liền đã rất xa xưa trên tấm ảnh là một mảnh chập trùng c u n cát ở trong đó một cái cồn cắt trên có một cái không lớn điểm đen nhìn không rõ ràng lắm Hiện n huyền i người cái ê n hình này người khoảng cách cái này lúc trước cách còn tấm đập là... cương giật một mình. Nhìn kỹ cẩn h thiếp ảnh cho huyền huyền ú t trong tay Bốc cầm cương. Ổ huyền cương c mâu giao trụ Ổ Ổ thận phân biệt trong tấm ảnh cái điểm đen kia Ổ huyền cương thị lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều chỉ có như vậy hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn ra kia là một con cắt ly về phần cựu tinh cắt ly trên lưng phải c h ẳ n g có mang tính tiêu chí cựu tinh đồ hắn liền thấy không rõ cái này không thể nói rõ cái gì đi có lẽ chỉ là một con phổ thông cắt ly ồ huyền cương y nguyên không tin có cựu tinh cắt ly loại sinh vật này tồn tại bức thiết mâu nói Tấm tại mạc Ừm. hình này ban đầu là tại bụng là sa đầu đập. ổ huyền cương kinh hãi phổ thông cắt ly sẽ chỉ ở sa mạc biên giới sinh hoạt sẽ không tiến vào sa mạc chỗ sâu chớ đừng nói chi là bụng sa mạc cắt ly như tiến vào bụng sa mạc kết quả cuối cùng chỉ có một cái đó chính là tử vong tại kêu bên trong bọn chúng cũng sống không nổi coi như thật có cựu tinh cắt ly có quan hệ gì tới ta ổ huyền cương một mặt đ ạ m m ạ c thật bắt đến cựu tinh cắt ly cũng chỉ là đối ngươi có chỗ tốt ta có thể có chỗ tốt gì mà lại ta hiện tại có việc không hưng thu tìm cái gì cựu tinh cắt ly bức t h i ế p mâu nhìn chằm chằm ổ huyền cương chậm rãi nói nếu như ngươi có loại thứ ba năng lực cùng chúng ta dưới chân phiến đại địa này có quan hệ vậy liền đối ngươi có chỗ tốt lợi ích to lớn ổ huyền cương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại thay thế, thế bức t h i ế p mâu nụ cười trên mặt lập tức càng nhiều hắn cược đúng rồi lúc này bức t h i ế p mâu điện thoại đột nhiên văng lên bức t h i ế p mâu đi ra mấy bước tiếp nghe một lát sau bức t h i ế p mâu n ở nụ cười đi trở về nhìn xem sắc mặt biến đổi ổ huyền cương bức t i ế t mâu cười nói ngươi lần này tới phù hộ nguyệt đều hẳn làm ơn cứu người a không có cùng ổ huyền cương phủ nhận bốc thiếp mâu tiếp tục nói đối thủ của ngươi thật không đơn giản chỉ một mình ngươi đi có lẽ đối phương không thể đem ngươi thế nào nhưng muốn từ trong tay đối phương cứu ra ngươi người liền chưa hẳn có thể làm đến nếu như ngươi đáp ứng hợp tác với ta thì ta giúp ngươi hai chúng ta liên thủ ta nghĩ trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản bốc thiếp mâu lời nói bên trong tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ chương năm trăm chín mươi chín lại thu hai thủ hạng n g h e bốc thiếp mâu lời nói ổ huyền cương tâm động ổ huyền cương cũng không phải lo lắng h ắ n không phải khẩn phương đối thủ hắn là đối cựu tinh cắt ly cảm thấy hứng thú vừa rồi cự tuyệt bốc t h i ế p mâu đề nghị cũng chỉ là vì tranh thủ thêm một điểm chỗ tốt thôi nên biết đạo cựu tinh cắt ly loại sinh vật này nhưng không có bao nhiêu người biết hắn có thể đối cựu tinh cắt ly có hiểu một chút lại há sẽ không biết đạo cựu tinh cắt ly đối với hắn chỗ tốt bốc t h i ế p mâu tự mình tìm tới cửa h i ệ n nhiên bằng bốc t h i ế p mâu năng lực của mình là bắt không được cựu tinh cắt ly ổ huyền cương cảm thấy hắn chiếm cứ chủ động lúc này mới dám trực tiếp cự tuyệt hiện tại đã có thể mò được chỗ tốt lại có thể thêm một cái giúp đỡ ổ huyền cương không có đạo lý cự tuyệt héo đào tiểu nói ba dù đương nhiên ổ huyền cương cũng không phải không nghĩ tới độc chiếm cựu tinh cắt nhưng hắn không biết đạo c ử u tinh cắt ly ẩn thân địa muốn tại m ê n h mông đại mạc bên trong tìm tới một con nho nhỏ còn có thể đội địa c ử u tinh cắt ly so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn còn nữa bốc thiếp mâu đã dám nói với hắn c ử u tinh cắt ly sự t ì n h liền không sợ một mình hắn làm một mình vừa rồi tốc độ trong tỷ thí bốc thiếp mâu không tiết bại lộ năng lực phi hành chính là một loại c h ấ n n hiếp một cái đã có thể ngự không phi hành tu sĩ thực lực mạnh bao nhiêu đầy đủ ổ huyền cương suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ mấy giây cuối cùng một bộ s u ấ t v i ế t nhiều dáng vẻ gật đầu đồng ý nếu như ngươi muốn lấy được năng lượng hạch tâm một nửa k i u cựu tinh cắt ly thi thể liền nhất định phải vậy ta cựu tinh cắt ly thi thể cũng là mười điểm chân quý có thể tổ huyền cương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống bước tiếp mâu nguyện ý giao ra một nửa năng lượng hạch tâm để hắn trong lòng có chút kinh ngạc hắn là giao giá trên trời làm tốt phía sau đàm phán phải biết trên thế giới này không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn có năng lực cùng dưới chân phiến đại địa này có quan hệ hắn có năng lực là cường đại nhưng bắt c ự tinh cắt ly chỉ cần có thể độ địa liền đầy đủ xem ra còn có ta không biết tần tình a ổ huyền cương thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không có ý định lại đề cao điều kiện hiện tại điều kiện song phương đều có thể tiếp nhận lại đề cao chỉ có thể nhất phách lương tán t i ê u ký kết lực lượng huyết tấn đi bốc thiếp mâu nói lực lượng huyết tấn là một loại có phi thường cường đại trói buộc lực ấn ký loại này ấn ký sẽ dung nhập ký kết lực lượng huyết tấn song phương thể nội một khi có người vi phạm lực lượng huyết tấn thể nội lực lượng liền sẽ bạo loạn kết quả cuối cùng chỉ có một cái đó chính là bạo thể mà chết bởi vậy một khi ký kết lực lượng huyết tấn liền không ai dám vi phạm lời thề đây cũng là thế giới này cùng địa cầu địa phương khác nhau trên địa cầu lời thề là nhất thứ không đáng tiền ký kết lực lượng huyết tấn về sau hai người lại lấy tốc độ cực nhanh hướng sân bay cao tốc tiến đến bước t i ế p mâu chiếc xe kia còn tại ven đường chờ lấy hai người ngồi lên xe hai người lần này mục tiêu nhất trí thẳng đến phụ hộ nguyện đô thị khu trong khách sạn khẩn g vương kiểm tra một lần mạc tư thân thể tại mạc tư ánh mắt mong đợi bên trong khẩn g vương cười khổ lắc đầu kia là ảo giác của ngươi mợ từ p h ụ cô động thần hồn không có đơn giản như vậy bất quá chỉ cần ngươi nhiều tìm chút thời giờ nhất định có thể thành công cô động thần hồn vạn sự khởi đầu nan đừng nóng lòng nói đến khổng phương so mạc tư càng sốt ruột nhưng khổng phương lúc này lại nhất định phải khuyên mạc tư tu luyện không phải nóng n ộ i liền có thể làm tốt quá nóng n ộ i ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề mạc tư cưỡng chế trong lòng sốt ruột khẽ gật đầu lão đại ngươi khi đó m ở t ử phủ cô động thần hồn hoa bao lâu thời gian a mạc tư hỏi hắn muốn có một cái đại khái tham khảo hỏi lời này khổng phương một chút tin ế lặng vừa rồi khổng phương còn thuyết phục mạc tư không thể sốt ruột hiện tại muốn hắn làm sao cho mạc tư nói chẳng lẽ nói thẳng hắn lúc trước chỉ dùng một đêm liền thành công mợ từ phủ đồng thời ngưng luyện ra thần hồn sao cái này ta và k h ổ n phương không khỏi sờ sờ cái mũi mạc tư lại không muốn cứ như vậy bị hồ lợi qua trơ mặt ra nói ta biết ta cùng lao đại không có cách nào so ta liền muốn biết lao đại lúc trước dùng bao lâu thời gian dạng này trong lòng ta cũng tốt có cái đ o đếm người thật m u ố n biết k h ổ n phương trên mặt biểu lộ trở nên có chút quá dị ừ m mạc tư một mặt hiếu kỳ tốt h ta k h ổ n phương bất đắc dĩ lắc đầu ta lúc đầu mở từ phủ cô động thần hồn chỉ dùng một đêm thời gian nói xong k h ổ n phương liền nhìn xem mạc tư a chỉ dùng một đêm mặc tư một mặt giật mình nhìn xem khẩu phương nếu như hắn không có bắt đầu tu luyện đối một đêm liền mở t ử phủ cô động thần hồn cũng sẽ không có bao lớn cảm giác nhưng bây giờ hắn đã thử qua biết trong đó độ khó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu lão đại ngươi mới vừa rồi còn nói đừng có gấp mặc tư giật mình qua đi lập tức một mặt im lặng nhìn xem khẩu phương ta nói ta và ngươi tình huống khác biệt khẩu phương phất phất tay t ố t ngươi tiếp lấy tu luyện đi à đúng chờ ngươi thuần thục hiện tại tu luyện công pháp về sau liền khởi hành đi đem nhạc hồng cái kia đối đầu giải quyết đi ta đã đáp ứng nhạc hồng cũng không thể để hắn phải đợi quá lâu khổng phương đem hy vọng đặt ở mạc tư trên thân không nghĩ mạc tư xảy ra vấn đề thế giới này dù sao không giống với chư thần thế giới trước khi tu luyện kỳ khổng phương nhất định phải nhìn chằm chằm mạc tư để tránh mạc tư xuất hiện tình huống như thế nào không thể kịp thời cứu chữa lại cho ta một ngày ta liền có thể khởi hành sau đó mạc tư rời đi khổng phương gian phòng về phòng của hắn đi tiếp tục tu luyện khổng phương đi tới bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài phun hoa nhưng trong lòng luôn có loại rời rạc cảm giác lấy mạc tư tình huống trước kia đến xem tốc độ tu luyện ứng sẽ không phải chậm nhưng tu luyện dù sao không giống với giác tỉnh giả tăng thực lực lên ta còn nhiều hơn tìm mấy cái nhân tài được a hai người lực lượng trong cơ thể bị k h ổ n g phương phỏng vấn trong thân thể cũng bị khẩn phương đánh vào một đạo pháp lực để bọn hắn toàn thân bất lực nhưng hai người hiển nhiên không nghĩ ngồi chờ chết coi như trong thân thể không sử dụng ra được bao nhiêu lực lượng hai người cũng một chút xíu từ trong phòng ngủ leo đến trong phòng khách thấy phòng cửa bị mở ra nằm sấp tại hai người dưới đất chật vật ngầm đầu nhìn thấy đi vào phòng bên trong khẩn phương hai người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc hai vị các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi bên trong a khẩn phương trên mặt mang vẻ tươi cười chậm rãi hỏi không không muốn đi cái kia bên trong lửa ra người cứng ngắc biểu lộ nói về phần hát vụ quỷ lúc này trong đầu chấm rỗng căn bản không biết phải nói gì thường so lửa ra người hát vụ quỷ hiển nhiên không quá am hiểu giao thiệp với người trong phòng ngủ quá buồn bực chúng ta ra hít thở không khí lựa ra người miễn cưỡng nói ra một cái lý do h á c vụ quỷ lập tức hưởng ứng đúng chúng ta liền giá hít thở không khí k h ổ n g phương không có giết hai người nhưng h á c vụ quỷ cùng lựa ra trong lòng người lại một điểm ngọn nguồn đều không có hai người không biết k h ổ n g phương lưu lấy bọn hắn muốn làm gì bởi vậy dù là k h ổ n g phương trước đó biểu hiện tương đối thân mật hai người cũng muốn mau sớm thoát đi cái này bên trong đến ở thể nội bị phong ấn lực lượng vậy cũng chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp hiện tại rời đi trước cái này bên trong lại nói thật đáng tiếc ga ta nguyên bản còn dự định lại thu hai người thủ hạng đồng thời sẽ g i n g đối đãi mạc tư như thế truyền thụ cho bọn hắn ta phương pháp tu luyện khổng phương vừa dứt lời nam d ạ p trên mặt đất lựa ra người cùng hắc vụ quỷ trong thân thể phán phất đột nhiên tỏa ra lực lượng hai đầu người đều cấp tốc dơ lên một mặt không thể tin được nhìn xem khổng phương bị vây ở cái này bên trong nhanh một đêm lại một ngày hai người cũng muốn rất nhiều chuyện tăng thêm nửa đường mạc tư tới cảnh cáo hai người đừng hỏng trốn chạy lúc nói ra một ít lời hai người lại tổng hợp bọn hắn trước đó cùng khổng phương giao thủ tình huống cuối cùng hai người đạt được một cái làm bọn hắn kinh hãi đáp án khổng phương vậy mà cùng bọn hắn không giống vậy mà là một vị so với bọn hắn càng tới gần truyền thuyết người tu đạo giác tỉnh giả tại trong mắt người bình thường n g ư ờ i phân thần bí có thể đ ố i một chút quyền cao chức trọng người mà nói bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút giác tỉnh giả thậm chí có thể kết giao một chút nhưng người tu đạo đối với người nào đến nói đều gần như là một cái truyền thuyết ngươi sẽ không là đang gạt chúng ta chớ lựa ra người nuốt một mốm nước bọn trên mặt ý nguyên tràn đầy không dám tin chúng ta trước đó thế nhưng là chạy tới giết ngươi ngươi không giết chúng ta liền đã dứt để chúng ta ngoài ý mớn sẽ còn truyền thụ cho chúng ta chân quý tu đạo chi thuật hắc vụ quỷ khó được cũng nói giết ta. Khổng phương Các, các n giữa ư ơ cho r ằ n hai người tình huynh đệ có chút xúc động k h ổ n g phương tăng thêm hai người bị ổ huyền cương phản bội nhưng bọn hắn cuối cùng thá chết lại không muốn dùng bỏ ổ huyền cương cái này khiến khẩn phương đối hai người rất có hào cảm hiện tại hai người đã cùng ổ huyền cương không có quan hệ thu tới tay dưới chưa hẳn không là một chuyện tốt chỉ cần hai người có thể nguyện ý quy thuận khổng phương liền dám thu hai người lực lượng trong cơ thể bị phương thế giới này áp chế nhưng khổng phương cường đại sát thịt là không cách nào áp chế trừ loại k i a uy lực to lớn vũ khí hạt nhân khổng phương ở cái thế giới này an toàn không thành vấn đề bởi vậy khổng phương cũng không sợ hai người học được bản sự phía sau lưng phản nếu như hai người thực có can đảm làm như vậy khổng phương không ngại thanh lý môn hộ hai người ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ có được hai loại năng lực hai người bọn họ cũng coi là đại nhân vật nhưng tại khổng phương trước mặt cùng một cái còn không có học biết đi đường tiểu thí hải cũng không có bao nhiều khác nhau tu đạo chi thuật nghe nói cũng gọi trường sinh chi thuật chân quý dị thường nếu như ngươi thả ra tin tức ta nghĩ các nơi trên thế giới ẩn sĩ giác tỉnh giả đều sẽ điên cuồng chạy đến can tâm tình nguyện làm thủ hạ của ngươi vì sao lại chọn chúng hai chúng ta không thể tin được lựa ra người cũng mở miệng hỏi bởi vì xem lại các ngươi ta sẽ nghĩ tới hảo hữu trí dao của mình k h ổ n g phương vung tay lên hai đạo pháp lực từ k h ổ n g phương tay bên trong bay ra dung nhập nằm d ạ p trên mặt đất lựa ra người cùng h ắ t vụ quỷ thể nội hai người dưới đất đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng bị phong ấn lực lượng trở lại bọn hắn trong khống chế trong thân thể cái chủng loại kia cảm giác bất lực cũng biến m trong lòng hai người kinh ngạc không nghĩ tới khổng phương vậy mà lại giải khai trong cơ thể của bọn họ phong ấn cái này khiến hai người có chút tin tưởng khổng phương lời nói mới rồi lựa ra người cùng hắc vụ quỷ cấp tốc từ dưới đất đứng lên nhìn vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy bọn hắn khổng phương hai người ánh mắt hết sức phức tạp theo hiện tại quan hệ đệ tính bọn hắn cùng khổng phương là đối địch nhưng khổng phương không chỉ có không giết bọn hắn hiện tại còn muốn truyền thụ cho bọn hắn chân quý tu đạo chi thuật tu đạo chi thuật lại gọi trường sinh chi thuật chỉ là cái này một cái tên liền có thể biết chân quý cớ nào thực lực cường đại giác tỉnh giả mặc dù cũng có thể sống rất nhiều năm nhưng giác tỉnh giả thực lực tăng lên quá chậm mà lại đều làm ì n h mù mỡ tác căn bản không có cái gì tốt phương pháp có thể tham khảo chính là hai tên có được cùng loại năng lực giác tỉnh giả có thể lẫn nhau tham khảo đồ vật cũng rất ít dù sao giác tỉnh giả dựa vào là thiên phú chỉ cần hai cá nhân thiên phú có một chút điểm khác nhau kia thích hợp một người phương pháp liền sẽ không thích hợp một người khác đây hết thể đều khiến cho giác tỉnh giả tuổi thọ hay là hơi ngắn nhiều nhất cũng sống không quá ba trăm tuổi cùng khổng phương tương đối một người khác bọn hắn ban đầu đại ca hơn hai mươi năm tình huynh đệ cuối cùng lại đánh không lại một đáp án n g h ĩ đến cái này bên trong hai người ánh mắt không khỏi ảm đạm hơn hai mươi năm tình cảm nước chạy về biển đông tựa như ở trái tim bên trên mở một cái lỗ hổng từng đợt c ó rút đau đớn mặc dù là ta thu thủ hạ nhưng hết thệ đều dựa vào tự nguyện ta sẽ không buộc các ngươi ta cho các ngươi một ngày cân nhắc liền coi như các ngươi cuối cùng không muốn làm thủ hạ của ta ta cũng sẽ thả các ngươi rời đi các ngươi thể nội phong ấn đã bị ta giải khai các ngươi tùy thời đều có thể rời đi nói xong k h ổ n g phương liền xoay người chuẩn bị rời đi mời v v mợ miệng chính là hát vụ quỷ khẩm phương xoay người lại bình tĩnh nhìn xem hát vụ quỷ hát vụ quỷ thanh â m bên trong tràn ngập tăng thương c h ậ m g ã i nói phía trước hơn hai mươi năm ta là vì huynh đệ mà sống chưa bao giờ từng nghĩ mình truy cầu từ hôm nay trở đi ta nghĩ vì chính mình sống một trận càng nói hát vụ quỷ ánh mắt liền trở nên càng thanh tịnh kiên định ngươi đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước truyền thụ cho chúng ta chân quý tu đạo chi thuật ta lại có cái gì có thể g i a muộn ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi nói xong hát vụ mặt quỷ bên trên lộ ra t i ể u dung phảng phất đột nhiên bông xuống cái gì kia là tránh thoát trói buộc giải thoát tiêu dung hát vụ quỷ nghiêng đầu nhìn về phía một bên lửa ra g ư ờ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta chỉ muốn hỏi cái gì lựa ra người vô ý thức hỏi c ò n muốn cùng ta kế tiếp theo làm huynh đệ sao có lẽ là một trăm năm có lẽ là ngàn năm nói không chừng chúng ta còn có cơ hội phi thăng đâu lại đi xông s á o càng thật lớn thế giới hát vụ quỷ một mặt hướng tới ai không muốn trường sinh đâu ha ha ha lựa ra người đột nhiên phá lên cười hai người không hổ là làm hơn hai mươi niên huynh đệ lẫn nhau hiểu rất rõ hát vụ quỷ một câu liền thuyết phục lựa ra người coi như thật có thể phi thăng đó cũng là ta tại ngươi phía trước phi thăng ngươi chỉ có một người cô đơn trên thế giới này nhiều đợi một thời gian nắm bị Chờ phi ngươi ta h ă n g l i ề trước nơi ơ truyền a ta tốt. thụ có có cho các ngươi phương pháp tu luyện sau đó các ngươi cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày mở tự phủ cô động thân hồn lựa ra người cùng hắc vụ quỷ lập tức một mặt kích động nhìn về phía khởi vương sau một lúc lâu trên mặt mang vẻ tươi cười k h ổ n g phương từ hai người trong phòng đi ra lựa ra người cùng hát vụ quỵt h ì đã không kịp chờ đợi đi tu luyện hành đ ầ u trong hành lang k h ổ n g phương đ ố n g nhiên ngưỡng mày hắn cảm thấy được hai cô không kém khí tức xuất hiện tại trong khách sạn t r ư ơ n g sáu trăm người đến tột cùng là ai khách sạn sắc trời bên ngoài dần dần m ở đi không được bao lâu đêm tối liền sẽ giáng lâm mới từ lựa ra người cùng hát vụ quỵt r o n g phòng ra đi trong hành lang k h ổ n g phương lông mày đ ố n g nhiên nữ một cái hắn cảm ứng được hai cô không kém khí tức xuất hiện tại khách sạn lầu một ừ, ẩm ẩm khẩn hai người này dùng thân hồn chi lực đem lầu một bên trong hai người nhanh chóng xem xét một lần k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên giật mình cái kia mày kiếm trung nhân nhân h ã n lực lượng trong cơ thể lại muốn so bên cạnh vị kia tinh thuần không ít mà lại k h ổ n g phương trong mắt tinh quang lấp lóe trong lòng đột nhiên không thể ức chế kích động lên nếu như ta không nhìn lầm mày kiếm trung nhân nhân hẳn là tu sĩ k h ổ n g phương kích động tự nói lấy trên thế giới này vậy mà cũng có tu sĩ sao đó có phải hay không mang ý nghĩa còn có cảng cường đại tu sĩ tồn tại có lẽ liền có tiếp cận phi thăng phát hiện này để khẩn phương lập tức hưng phấn lên khẩn phương bồi dưỡng m ạ n tư hát vụ quỷ lựa ra người ba người là vì cái gì không phải liền là vì tại ba người phi thăng thời điểm hy vọng chính hắn có thể ở nhờ phi thăng lực lượng một lần nữa trở lại chư thần thế giới à. k h ổ n g phương cấp tốc q u e n người lần nữa tới đến lựa ra người cùng hắc vụ quỷ bên ngoài phòng mở cửa k h ổ n g phương nhanh chóng đi vào giữa phòng bên trong vừa đạt được phương pháp tu luyện hưng phấn không được hắc vụ quỷ cùng lựa ra người ngay tại từng chút từng chút quen thuộc phương pháp tu luyện hai người đều chờ không nổi đi càng yên tĩnh một chút phòng ngủ trực tiếp trong phòng khách tìm cái địa phương không gian lớn liền k h o n chân ngồi xuống tu luyện đột nhiên nghe tới mở cửa lúc trong lòng hai người đều có chút không cao hứng còn tưởng rằng là mạc tư đến dù sao k h ổ n g phương vừa rời đi rất không có khả năng trở về hai người chậm rãi mở ra mang theo một tia hung q u a n g con mắt hiện tại bọn hắn trong thân thể trói buộc đã bị k h ổ n g phương giải trừ nếu như mạc tư lại chạy đến cảnh cáo bọn hắn sau đó lại khoe khoang một phen hai người không ngại giáo hấn mạc tư dừng lại nhưng vừa mở ra mắt hai người liền thấy trên mặt có vẻ kích động k h ổ n g phương hai người khẽ giật mình không nghĩ tới vậy mà là k h ổ n g phương lại trở về trong trước mắt hai người trong mắt hung q u a n g một chút liền biến mất bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ mạc tư về phần khẩn phương hay là không muốn tìm hai vạn bọn hắn cùng vị lao đại này tranh lệch so mạc tư cùng bọn hắn tranh lệch còn muốn cự lớn rất nhiều chín xì tt c x ì t ê hai người cấp tốc từ dưới đất đứng lên trong lòng đều có chút kinh dị sự tình gì vậy mà có thể để cho vị lao đại này trên mặt lộ ra hương phấn như vậy cùng kích động lao đại ngươi tìm chúng ta có cái gì muốn ăn bài sao lựa ra người liền vội vắng hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên đi mà quay lại không có khả năng không có việc gì hai người các ngươi nhận biết hai người kia sao k h ổ n g p h ư ơ n g nói vung tay lên thủ hành pháp lực trong phòng cấp tốc hình thành hai người chính là mới vừa rồi tiến vào khách sạn còn tại lầu một ổ huyền cương cùng bốc t i ế p mâu hai người nhìn thấy k h ổ n g phương dùng pháp lực hình thành hai người lựa ra người cùng hát vụ quỷ đã không có trước hết nhất c h ấ n kinh chỉ là khi thấy rõ một người trong đó về sau ánh mắt hai người lập tức biến đổi thay thế, thế k h ổ n g phương trong lòng đã có suy đoán lão đại người này chúng ta không biết lựa ra nhân t h ủ chỉ hướng b ư ớ c thiết mâu lắc đầu nói về phần hắn dưỡng ra người nhìn về phía dùng pháp lực hình thành ổ h u y ề n cương hắn chính là chúng ta trước kia đại ca ổ h u y ề n cương lão đại hắn tới rồi sao hát vụ quỷ hỏi các ngươi nghĩ gặp hắn một lần sao khẩn phương không trả lời mà hỏi lại còn có gặp tất yếu sao hát vụ quỷ thần sắc cảm、đạo. k h ẽ lắc đầu nói ta đã quyết định sau này muốn vì chính mình mà sống hắn đã cùng ta không có quan hệ ta không nợ hắn khỏi phải thấy k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn về phía lửa ra người lửa ra người không có trả lời ngay nghĩ nghĩ lại nhìn một chút bên cạnh ánh mắt kiên định hát vụ quỷ cuối cùng thở dài một tiếng nói ta cũng không thấy Chật, lửa ra người trên mặt lộ ra một bộ vẻ do dự muốn nói cái gì lại một bộ không dám nói dáng vẻ hát vụ quỷ nhìn thấy lửa ra người dáng vẻ ám thầm hừ một tiếng hai người lẫn nhau mười điểm hiểu rõ hát vụ quỷ đã đoán được lửa ra người muốn nói điều gì hơn hai mươi năm tình huynh đệ không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ ở phương diện này lựa ra người liền không có hắc vụ q u có quyết đoán đừng quên ngươi bây giờ có thể còn sống là bởi vì ai càng đừng quên ai cho ngươi tu đạo chi thuật làm n g ư ơ i biết được đủ hắc vụ quỷ liếc nhìn lựa ra người ánh mắt có chút bất mãn sau đó quay đầu hướng k h ổ n g phương nói lão đại như không có việc gì ta chưa hết đi tu luyện ừng t ố t k h ổ n g phương khẽ gật đầu nhìn hai người d á n g vẻ lại thêm hắc vụ quỷ l ờ i vừa rồi k h ổ n g phương đã đoán được lựa ra trong lòng người đại khá ý nghĩ tình huynh đệ không phải dễ dàng như vậy liền có thể chắc đức lựa ra người hẳn là muốn để khẩn phương thả ổn cương một con đường sống biết khẩn phương thân phận chân chính lại cùng k h ổ n g phương giao thủ qua trong lòng hai người minh bạch ổ huyền cương không thể nào là k h ổ n g phương đối thủ k h ổ n g phương không nói gì hắn không có khả năng đáp ứng loại yêu cầu này hắn có thể để hắc vụ quỷ cùng lựa ra người sống sót kia là hai người trọng tình trọng nghĩa xúc động k h ổ n g phương để k h ổ n g phương trong lòng đối bọn hắn sinh ra một tia hào cảm ổ huyền cương muốn giết k h ổ n g phương k h ổ n g phương cũng không phải t h á n h nhân vẫn luôn sẽ lấy ơn bà o á n ngươi có cái gì muốn nói sao k h ổ n g phương hỏi lựa ra trong lòng người một trận giấy r n g h ĩ đến hắc vụ quỷ nhắc nhở cuối cùng khẽ lắc đầu không có gì lao đại vậy ta cũng đi tu luyện lựa ra người ánh mắt trở nên ảm đạm xuống trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu có ít người chỉ cần bị coi như h u y n h đệ đó chính là một thế h u y n h đệ mà có ít người tốt thời điểm là h u y n h đệ đối ngươi so với ai khác đều thân chỉ khi nào ngươi nghèo túng loại người này tuyệt đối sẽ cái thứ nhất cách ngươi xa xa lựa ra người cùng hắc vụ quỷ thuộc về cái trước về phần ổ huyền cương ngay cả cái sau cũng không tính bởi vì trong lòng của hắn chỉ có chính mình không có những người khác kia các ngươi cố gắng tu luyện k h ổ n g phương lập tức rời khỏi phòng khẩn phương thần hồn chi lực một mực bao phụ tại ổ huyền cương cùng bốc tiếp thân mâu bên trên mà hai người kia không có một kia phát giác lúc này hai người kia trong thang máy thang máy đã lên cao đến lầu m ư i tầng đi tới trong hành lang k h ổ n g phương thân hình loại lên một giây sau k h ổ n g phương liền đã đến thang máy bên cạnh chúng ta ở tiền đến đã cho khách sạn này tạo thành không ít tổn thất hay là đem hai người này dẫn xuất đi ở bên ngoài giải quyết đi k h ổ n g phương thực lực là cường đại nhưng dù sao bị phương thế giới này quy tắc gáp chế một bộ phân thực lực ổ huyền cương thực lực cũng không yếu mà ổ huyền cương bên người bốc t i ế p mâu thực l ự càng c mạnh hơn một chút tu vi tương đương với thăng linh c ả n h trung hậu kỳ tu sĩ cùng hai người này giao thủ khẩn phương cố nhiên có thể đem bọn hắn giải quyết hết nhưng cũng phải tốn chút khí lực cùng thời gian mà cái này chút thời gian đầy đủ ổ huyền cương bọn hắn đem khách sạn này cho phá có được ba loại năng lực ổ huyền cương cùng thế giới này tu sĩ bốc tiết h mâu cũng không phải lựa ra người dạng này giáp tỉnh giả có thể so sánh khổng phương rất không có khả năng đem lực lượng của hai người hoàn toàn phong cấm tại một cái trong phạm vi nhỏ không đối chung quanh tạo thành phá hư mà chỉ cần có một tia dư ba tiêu tán ra ngoài cũng không phải là xi、si、m a n g cốt thép có thể ngăn cản tầng này lâu chỉ ở khổng phương bốn người bọn họ khổng phương cũng không sợ người bình thường nhìn thấy trên người hắn dị trạng chỉ thấy khổng phương trên thân xuất hiện nồng đậm thổ hành pháp lực thổ hành pháp lực dọc theo cửa thang máy khe hở bên trong trôi vào trong thang máy ổ huyền cương nhìn thoáng qua tầng lầu bọn hắn mới lên đến lầu m ộ ư ơ i một đột nhiên thang máy đột nhiên chấn động một cái hai người ánh mắt có chút lóe lên đều lập tức ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại đỉnh đầu bọn họ là thang máy tầng cao nhất không nhìn thấy tình huống bên ngoài một giây sau thang máy liền ngừng lại ổ huyền cương cùng b ư ớ c thiếp mâu cấp tốc nhìn nhau b ư ớ c thiếp mâu nói có người cho thang máy động tay chân chứ người kia không có khả năng lại có những người khác ổ huyền cương trong mắt toát ra một đoàn h u ơ n g quang hắn nhưng chưa quên khổng phương trước đó mắng chuyện của hắn một giây sau thang máy bắt đầu tung tích đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh ổ huyền cương cấp tốc nâng lên hai tay liền muốn đem thang máy phá hư lao ra thực lực của hắn là mạnh nhưng thân thể cũng chính là người bình thường mười mấy lần từ cao như vậy cao độ ngã xuống khỏi đi hắn mặc dù không đến mức ngã chết nhưng cũng sẽ thụ chút tổn thương hiện tại ổ huyền cương là bị điện giật b ậ p thang lôi c u ố n lấy rơi xuống khá là phiền t o á i nhưng chỉ cần ra thang máy thang máy thông đạo đối ổ huyền cương đến nói liền hòa bình không có khác nhau đừng nóng đội cùng trong thang máy bốc tiếp mâu ngăn cản ổ huyền cương muốn phá hư thang máy cử động chỉ thấy bốc tiếp mâu bay lên một cái tay chống tại thang máy tầng cao nhất bên trên thang máy tốc độ rơi xuống lập tức trở nên ta ngược lại là quên người có thể bay ổ huyền cương trên mặt lộ ra m ỉ m cười có một cái cường đại minh hữu đích thật là rất nhiều chỗ tốt ổ huyền cương hiện tại đã không phải là rất muốn cứu hỏa ra người cùng hát vụ quỷ lựa ra người cùng hát vụ quỷ cộng lại cũng không có bốc thiếp mâu cho trợ giúp của hà lớn bất quá có thể mượn nhờ bốc thiếp mâu lực lượng đem k h ổ n g vương đối thủ này trừ bỏ ổ huyền cương hay là vô cùng vui lòng nguyên lai、like、đã có thể phi hành k h ổ n g vương cũng không kinh ngạc tu vi của đối phương tương đương với chư thần thế giới bên trong thăng linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ phi hành cũng không hiếm lạ khẩn phá hư thang máy cũng không có trông cậy vào có thể ngã chết hai người chỉ là không nghĩ hai người đi lên m à thôi k h ổ n g vương thân thể dung nhập dưới chân trong lòng đất trực tiếp từ trong hành lang biến mất hạ xuống đến tầng hầm ba búc thiếp mâu không chế pháp lực đem cửa thang máy c ư ơ n g ép mở ra hai người từ trong thang máy đi tới liền phát hiện cách đó không xa đã đứng một người chính nhìn lấy hai người bọn họ nhìn thấy bọn hắn người kia trực tiếp quay người nhanh nhanh rời đi tốc độ cực nhanh là người kia ổ huyền cương cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng lập tức liền đuổi theo Thấy k ba người h rất nhanh liền từ bãi đậu xe dưới đất bên trong liền xông ra ngoài lúc này sắc trời bên ngoài càng phát ra ưu ám trên đường đèn đường cũng đã phát sáng lên trên đường ánh đèn mặc dù sáng tỏ nhưng luôn có chiếu không tới địa phương tăng thêm khẩn phương tốc độ của ba người quá nhanh coi như bị một số người chú ý tới cũng chỉ sẽ tưởng rằng bọn hắn còn mắc hoa ba người tại ánh đèn chiếu xạ không đến địa phương hoặc là một chút có thể tránh thoát người đi đường tầm mắt địa phương nhanh chóng ghé qua khổng phương dự định đem ổ huyền cương bọn hắn từ phù hậu n g u y ệ n đều bên trong dẫn xuất đi tại thành thị bên ngoài động thủ liền không cần lo lắng náo ra quá động tĩnh lớn hậu phương theo đuổi không bỏ ổ huyền cương cùng bốc tiếp mâu thì có chút giật mình khổng phương tốc độ bọn hắn liều mạng đuổi theo nhưng giữa song phương khoảng cách cũng không có làm sao rút ngắn c h ắ c không được như vậy càn rỡ đích sắc có mấy phân thực lực ổ huyền cương cắn răng nói thân h ì n h p h i u hốt theo sát tại ổ huyền cương bên người bốc tiếp mâu nói nhìn dáng vẻ của hắn là muốn hướng thành thị bên ngoài cùng vừa rời đi thành thị ta liền bộ phát tốc độ nhanh nhất đem hắn chặt đứng biết bay bút tiếp mâu đối tự thân tốc độ hay là rất tự tin k h ổ n g phương ba người bọn họ vừa rời đi khách sạn một tên nhân viên công tác liền phát hiện thang máy dị thường rất nhanh khách sạn người phụ trách cùng mấy người tới tầng hầm ba nhìn trước mắt bị bạo lực phá vỡ thang máy khách sạn người phụ trách có chút mắt trở tròn thang máy dây thường là bị người chặt đứt sau đó hẳn là từ cao hơn rơi rơi xuống t ố t tại không có người phát hiện thang máy xảy ra vấn đề một tên phụ trách giữ gìn thang máy nhân viên công tác nói thang máy xảy ra vấn đề một khi tin tức chuyển đi nhưng không dễ thu thập t h a người máy c phụ trách tới cũng chỉ có thể trong lòng phàn nàn một chút lợi này hắn nhưng không dám nói ra nhìn xem hoàn toàn hướng ra ngoài xoay tròn cửa thang máy khách sạn người phụ trách tự an ủi mình còn tốt lần này phá hư chỉ là một cái thang máy không có đem gian phòng lại cho tiêu hủy bất quá lực lượng này đến bao lớn a vậy mà để thang máy biến hình thành dạng này、a. khách sạn người phụ trách đột nhiên phát hiện chỉ có cửa thang máy biến hình địa phương khác thì hào hảo cái này cũng không giống như từ cao hơn rất xuống t ì n h h u ố n g a k h ổ n g phương ba người tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm ba người liền đã chạy trên trăm km đem phù h ậ u nguyệt đều hoàn toàn ném ở sau lưng ba người đã tiến vào hoang dã lúc này cây sát đất phi hành b ố c thiếp mâu tốc độ đột nhiên tăng tốc đem ổ huyền cương bỏ xuống một người nhanh chóng truy hướng về phía trước mấy chục mét bên ngoài k h ổ n phương khẩn phương vì đem hai người từ trong thành thị dẫn ra tốc độ cố ý khống chế so hai người chậm một chút xíu dạng này hai người mới sẽ một mực đổi tới mà không phải mất đổi bắt lòng tin Quay đầu đi trong k h á c h s ạ n tìm bịt kiếm lắm. khác. Không sai lắm. Khổng người sai những phương nhìn tốc độ cấp tốc giảm bớt rất nhanh liền ngừng lại không nghĩ tới k h ổ n phương vậy mà chủ động giảm bớt tốc độ bất quá bốc tiếp mâu cùng ổ huyền cương đều không có một chút do dự hai người một trái một phải nhanh chóng đem k h ổ n phương bao vây vào giữa ngươi cho mình chọn mộ địa cũng không tệ đủ thanh lu ổ huyền cương nhìn c u n g quanh không khỏi cười lạnh một tiếng một cái phản bội huynh đệ tiểu nhân không có tư cách cùng ta nói chuyện k h ổ n g phương căn bản không nhìn ổ huệ cương mà là nhìn chằm chằm bốc thiết mâu trong hai mắt tinh quang lấp lóe thật không nghĩ tới phương thế giới này bên trong vậy mà cũng có tu sĩ tồn tại k h ổ n g phương cưỡng chế lấy kích động trong lòng nói phương thế giới này nghe tới k h ổ n g phương lời nói bốc thiết mâu đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến gắt gao nhìn chằm chằm k h ổ n g phương ngươi là ai k h ổ n g phương giọng nói k i a hoàn toàn giống là đến từ người của một thế giới khác mới có thể nói thăng linh cảnh trung hậu kỳ tu vi cách phi thăng kỳ ngược lại cũng không xa khẩn phương một bên nói một bên lần đầu xem ra tương đối hài lòng ngươi đến tội cùng là ai bức t h i ế p mâu thần sắc đã hoàn toàn biến c h ư ơ nghe ư ơ n chân kinh. n g g h k h ổ n g phương lời nói bức t h i ế p mâu thần sắc biến đổi lớn ổ huyền cương là g i á c t ì n h giả nhưng cũng đã được nghe nói trong truyền thuyết tu sĩ có khả năng phi thăng tới cấp bậc cao hơn thế giới lúc này hắn nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cũng biến thành có chút kinh nghi bất định bắt đầu ta là người như thế nào k h ổ n g phương nhìn xem bức t h i ế p mâu đông nhiên khẽ nợ nụ cười hai người các ngươi chạy tới giết ta chẳng lẽ còn không biết ta là người như thế nào khẩn phương nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại thay thế bức t i ế t mâu sắc mặt đã biến nổi giận gầm lên một tiếng không tốt liên thủ tiến công một câu lời còn chưa nói hết bốc thiếp mâu đã dẫn đầu phóng tới khẩn phương chỉ thấy bốc thiếp mâu thủ bên trong vụ xuất hiện một thanh tinh cương tế kiếm bốc heo heo đ ả o tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t dù hoa thiếp mâu không có n h ậ n chữ vật trôi này tinh cương tế kiếm là từ trong thân thể của hắn xuất hiện hiển nhiên đây là một thanh huyết luyện binh khí chỉ có huyết luyện binh khí mới có thể dung nhập tu sĩ trong thân thể trong thế giới này bảo vật rất khan hiếm rất khó tìm đến luyện chế vũ khí bên trên tài liệu tốt liền thanh kiếm này hay là bốc thiếp mâu hao tồn rất nhiều thời gian thu thập các loại chân kim loại hiếm luyện chế m ặ thành nhưng rơi vào khổng phương trong mắt thanh kiếm này cũng liền so k h í tông nhập môn đệ tử luyện chế hơi tốt đi một chút cùng nội môn đệ tử đều xa xa không có cách nào so luyện chế quá kém lãng phí một chút coi như có thể vật liệu nhìn bốc tiếp mâu kiếm trong tay khổng phương đã lười nhác lấy vũ khí của mình bốc tiếp mâu nhanh chóng công tới khác một bên ổ huyền cương cũng lập tức vây công đi qua ổ huyền cương thân thể vậy mà tại phát sáng làn r a tựa như biến thành trong suốt đồng dạng có thể mượi phân thấy rõ ràng hắn xương cốt từng cây kim sắc xương cốt đây chính là ổ huyền cương loại thứ nhất năng lực không xương kim loại cùng lúc đó hai đoàn hào quang màu nhũ bạ giống như áp s ụ n g đến cực hạn sương mù lại đồng lại b ạ c h nhanh v ọ t tới k h ổ n g phương trước mắt lúc ổ huyền cương trong hai mắt hai đoàn nồng đậm đến cực hạn hai đoàn quang mang cấp tốc bắn ra lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng về phía gần ngay trước mắt k h ổ n g phương đây là ổ huyền cương loại thứ hai năng lực thuộc về phương diện tinh thần năng lực cùng diêm tinh năng lực ngược lại là giống nhau y hệt có thể ảnh hưởng đối thủ nếu như đối thủ tinh thần lực không mạnh thậm chí có bị khống chế khả năng hai đoàn mạch sắc quang mang trước mắt liền tiến vào khẩn phương thể nội tinh thần lực cùng thần hồn chi lực có một chút điểm tương tự đó chính là thân thể phòng ngự mạnh hơn đối tinh thần lực đều không có bao nhiều ngăn cản tác dụng. Chịu chết đi. ổ huyền cương bắn ra hảo quang màu nhũ bạch sau hai mắt lập tức khôi phục bình thường lúc này trong mắt hung quang lấp lóe hận không thể đem k h ổ n g p h ư ơ n g một chút đánh chết tại dưới lòng bàn tay một bên là ổ huyền cương một bên là bốc thiết mâu hai người một trái một phải đồng thời công tới k h ổ n g p h ư ơ n g thân phận mặc dù mười điểm khả nghi nhưng trong lòng hai người y nguyên mười điểm tự tin hai người bọn họ liên thủ trên thế giới này hẳn là còn không người có thể ngăn cản k h ổ n g phương không để ý ổ huyền cương chỉ là nhìn xem cầm kiếm nhanh chóng đâm tới b ố thiết mâu trong mắt lóe ra một tia lanh ý vâng, ổ huyền cương. bốc thiếp mô công kích gần như đồng thời rơi vào khổng phương trên thân bốc thiếp mô bên này là pháp lực cồn mánh bộ phát Ổ huyền cương thì là hai tay m ư ờ i ngón hoàn toàn biến thành kim sắc tráng kiện xương cốt lực lượng cường đại từ kim sắc xương cốt bên trong phun ra đến phảng phất muốn phá hủy phía trước hết thể trở ngại khổng phương l ặ n g lặng đứng không hề động đã không có công kích hai người cũng không có phòng ngự bốc thiếp mô hai người cồn mánh lực lượng đồng thời bộ phát theo một tiếng vang thật lớn chung quanh một trăm l i m ở bên trong không khí phảng phất một chút đọng lại ngay sau đó nhưng lại bộc phát ra không khí tại kịch liệt chấn động ba người dưới chân cùng chung quanh mặt đất tại trong ầm ầm nổ vang nh sau đó lại bị lực lượng mạnh mẽ cuốn sạch lấy bay lên không trung nhất thời t r u n g quanh một trăm em ở bên trong chỉ có cho bụi tại phiêu đãng về phần khổng phương ba người thân ả n h thì căn bản không nhìn thấy theo một tiếng này như tiếng sấm nổ vang âm thanh phù hộ nguyệt đều biên giới ở tại thành hương kết hợp bộ người đều bị giật nảy mình sắc trời mặc dù đen lại nhưng trăng sáng tinh phồn rõ ràng là một cái đêm trời quang làm sao lại đột nhiên xuất hiện tiếng sấm âm thanh có ít người đ thì trực tiếp bỏ lên trên nóc phòng từng cái kinh ngạc hướng tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại đó là cái gì sắc trời mặc dù đen nhưng đêm nay mặt trăng rất sáng liền xem như người bình thường cũng có thể nhìn rất xa khi thấy nơi xa kia tràn ngập tiểu nửa bầu trời bụi mù cả đám đều chấn kinh chẳng lẽ có người tại n á pháo nhưng kêu bên trong cái gì cũng không có a một số người xa nhìn phía xa tình huống mà một chút phản ứng quá kích người đã lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh trong bụi mù bốc thiếp mâu cùng ổ huyền cương đều một mặt kinh hãi nhìn xem k h ổ n g phương hai người bọn họ liên thủ cường đại công kích k h ổ n g phương vậy mà tùy tiện liền chống đỡ cả lại bọn hắn thậm chí ngay cả khẩu phương làn ra đều không có đâm rách cái này sao có thể khẩu phương một cái tay nắm bắt bốc thiếp mâu tinh cương một cái tay khác thì nắm lấy ổ huyền cương kim loại ngón tay b ư ớ c thiếp mâu m ũ i kiếm đâm vào k h ổ n g phương trên thân ổ huyền cương một cái tay khác cũng c h ộ t vào k h ổ n g phương trên thân nhưng hai người chỉ là đem k h ổ n g phương quần áo xé mở một đường vết rách về phần k h ổ n g phương thân thể ngay cả làn da đều không có phá cái này đây không có khả năng ổ huyền cương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ có được ba loại năng lực hắn trên thế giới này coi như không phải mạnh nhất cũng không sai bật nhiều nhưng trước mắt kết quả để ổ huyền cương trong lòng hoảng sợ hắn thậm chí ngay cả đối thủ làn da đều không có đâm rách như vậy trước mắt cái này thực lực của đối thủ đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào sắc mặt đồng dạng đại biến bốc tiếp mâu dùng sức giật một cái tinh cương t ế kiếm nhưng thân kiếm lại không nhúc nhích tí nào khổng phương nghiêng đầu nhìn xem bốc tiếp mâu tu vi cũng tạm được đáng tiếc không hiểu được làm sao thi triển lực lượng trong cơ thể lãng phí phần này tu vi bất quá cũng đúng tại phương thế giới này bên trong khẳng định không có cái gì tốt đạo pháp thế giới này không lớn mấy trăm năm khả năng mới có thể xuất hiện một vị có thể phi thăng tu sĩ tu sĩ vô cùng ít ỏi bình thường cũng đều là tự mình tìm ỏ i sáng tạo đạo pháp lại có thể tốt đi nơi nào kinh tài tuyệt diễm tu sĩ cũng không phải mỗi cái địa phương đều có bất quá kiếm này k h ổ n g phương cúi đầu nhìn về phía bị hắn nắm ở trong tay tinh cương t ế kiếm k h ẽ lắc đầu chỉ thấy k h ổ n g phương trên ngón tay thoáng dùng sức gian g g i á c bức t h i ế p mâu hao phí mấy năm thời gian góp nhặt các loại chân kim loại hiếm luyện chế bảo kiếm bị k h ổ n g phương dùng tay cho bẻ gãy bức t h i ế p mâu trái tim hung hăng k h ẽ n h ă n một cái kiếm bị bẻ gãy tựa như hắn tâm bị vạch một đường vết rách đ ồ n g dạng đây chính là hắn dùng mấy năm thời gian mới góp nhặt đủ chân kim loại hiếm luyện chế a bức t h i ế p mâu lại đau lòng cũng không dám lại lưu tại khẩu t phương bên người một cái có thể dựa vào huyết nhục chi khu liền bẻ gãy tại kiếm b ị bẻ gãy sau một k h ắ c thiếp r o co n lòng g giật bốc, bốc, bốc t bố mâu thời điểm chạy trốn ổ h u y ề n cương cũng muốn chạy nhưng hắn kim loại ngón tay bị khẩn g phương bắt lấy căn bản dễ dụ mà không thoát bức thiếp mâu còn có thể quăng kiếm làm bệnh nhưng hắn đâu ổ huyền cương ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt chỉ gặp hắn huy động không có bị k h ổ n g phương khống chế cái tay kia một chút t r ộ t vào bị k h ổ n g phương khống chế cái tay này chỗ cổ tay vì đau m ệ n h ổ huyền cương liên thủ đều không cần、Phúc. một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra ổ huyền cương tay đủ cổ tay cắt ra k h ổ n g phương chỉ biết ổ huyền cương đối với người khác không lưu t ì n h đủ hung ác không nghĩ tới đ ố i chính hắn cũng có thể như thế hung ác hơi hơi ngần da mà l i ề n trong thời gian ngắn ngủi này ổ huyền cương thân thể đột nhiên chìm xuống một chút chui vào trong đại đ i ệ ổ huyền cương loại thứ ba năng lực lúc đầu lực công kích là mạnh nhất nhưng lúc này ổ huyền cương lại không dám tiếp tục ra tay hắn loại thứ ba năng lực cường đại hơn nữa đ ỉ n h thiên cũng chính là đem k h ổ n g phương làn ra phá vỡ nhưng k i a có tác dụng gì li sát rơi k h ổ n g phương còn có một trăm linh tám không không không giảm t r a n l ệ n h ngược lại nếu như hắn xuất thủ khẳng định sẽ chậm trễ thời gian đem có khả năng bị k h ổ n g phương lần nữa k h ô n g chế lại mặc kệ là đối với người khác hay là đối với mình đều đủ điên rồi ổ huyền c ư ờ n g quyết định thật nhanh đ ứ t cổ tay cầu sinh động tác cực nhanh không có một tia dây dưa dài dòng khó trách hơn hai mươi năm tình huynh đệ nói vứt bỏ liền vứt bỏ quả nhiên đủ hung ác khẩn phương hừ lạnh một tiếng nếu như tại nơi này không phải ta thổ hành phân thân hôm nay thật là có nhưng có thể để ngươi chạy thoát k h ổ n phương thân ảnh loại lên cung cấp tốc trốn vào trong đại địa k h ổ n phương là sẽ không bỏ qua ổ huyền cương bởi vậy thần hồn chi lực một mực k hóa chặt tại ổ huyền cương trên thân k h ổ n phương thực lực so ổ huyền cương vốn là mạnh hơn rất nhiều lại có độ địa thuật tại trong đại địa tốc độ căn bản không phải ổ huyền cương có thể so sánh ổ huyền cương còn tưởng rằng hắn trốn vào trong đại địa liền sẽ chạy thoát nhưng không ngờ ngắn ngủi mấy giây thời gian khẩn phương liền đã đuổi theo ổ huyền cương trong lòng kinh hãi hắn làm sao cũng có thể đột địa bốc t i ế p mâu là tu sĩ nhưng bốc thiếp mâu sẽ không độ địa cái này khiến ổ huyền cương nghĩ lầm k h ổ n g phương cũng sẽ không độ địa lúc này mới độ địa làm bệnh trong lòng đất bên trong tốc độ so k h ổ n g phương muốn c h ậ m nhiều lắm trong lòng kinh hai ổ huyền cương cấp tốc cải biến phương hướng lần nữa hướng mặt đất phóng đi chạy t r ố i chết ổ huyền cương sông quá mạnh đều không thể rất tốt thi triển độ địa năng lực chỉ nghe bịch một tiếng mặt đất nổ tung một cái độ lớn ổ huyền cương vòng quanh đại lượng bùn đất từ trong lòng đất một chút vào ra đó là cái gì vậy mà là một người nơi xa thành hương kết hợp bộ đang nhìn bên này rất nhiều người đều phát hiện từ trong lòng đất lao ra ổ huyền cương đương nhiên đây cũng là bởi vì ổ huyền cương là hướng phù hộ nguyệt đều cái phương hướng này trốn rời thành hương kết hợp bộ khoảng cách biến ngắn ổ huyền cương vừa rơi trên mặt đất khẩn g p h ư ơ n g liền t ừ ổ huyền cương phá vỡ bên trong cái hang lớn nhanh chóng bay ra ổ huyền cương trong lòng đất bên trong tốc độ không sánh bằng khẩn g p h ư ơ n g liền nghĩ từ trên mặt đất chạy trốn nhưng hắn không biết trên mặt đất khẩn g p h ư ơ n g tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn chỉ thấy khẩn g p h ư ơ n g thân hình loại lên liền đã đến ổ huyền cương phía trước giật mình ổ huyền cương vội vàng ngừng lại làm sao không trốn ngươi lại trốn a khẩn vương lạnh lùng nói ổ huyền cương sắc mặt không ngừng biến n o đột nhiên ổ huyền cương lại một chút trước kia là ta có mắt mà không thấy thái sơn đắc tội các hạ ta nguyện ý chỗ tội chỉ hy vọng các hạ có thể lưu lại ta đầu này tiền mệnh ổ huyền cương không chỉ có hung ác ra mặt độ dày cũng tuyệt đối là thường nhân khó mà tưởng tượng một cái ngay cả hơn hai mươi năm tình huynh đệ nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ người ngươi nói ta làm sao tin tưởng ngươi khổng phương khinh thường nhìn xem quỳ trên mặt đất ổ huyền cương điểm này cho v ặ t khổng phương căn bản không để trong mắt ngươi hay là đi chết đi khổng phương nâng lên một ngón tay chỉ hướng ổ huyền cương mi tâm không ổ huyền cương vẻ mặt nhăn nhó đột nhiên phát ra một tiếng, tiếng gầm gừ phất nộ âm thanh lớn ở trong trời đ e m chấn động tựa như tiếng sầm đùng đ o à n g nơi xa trên nóc nhà một số người bị cái này đột nhiên xuất hiện cự đại thanh â m chấn động đến trực tiếp từ nóc phòng lăn rơi xuống lập tức không ít người rơi mặt mũi bầm rập pháp lực từ k h ổ n g phương trong ngón tay bắn ra một chút đánh trúng ổ huyền cương đầu ẩm ổ huyền cương lập tức bị đánh hướng phía sau hất bay ra ngoài nhưng lại không chết k h ổ n g phương nao nao chậm bất đắc dĩ lắc đầu đều quên lực lượng bị phương thế giới này áp chế một bộ phân khẩn phương lách mình đuổi kịp ổ huyền cương trong lòng sát ý không có chút nào dao động lần này khẩn lựa chọn lấy lực lượng mạnh nhất giải quyết ổ huyền cương, ổ huyền cương vừa dừng lại. khổng phương một quyền đột nhiên vung ra đ ậ p nện tại khổng phương nơi ngực cựu diễn cựu trọng quyết năm mươi tầng lực một nháy mắt toàn bộ bộ phát ổ huyền cương sắc mặt đột nhiên đỏ lên sau đó thẳng tắp nằm trên mặt đất nháy mắt mất mạng khổng phương tu vi là bị áp chế nhưng nếu đem cựu diễn cựu trọng quyết toàn lực bạo phát đi ra chính là hóa linh cảnh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ khổng phương công kích chớ đừng nói chi lại ổ huyền cương nhìn lướt qua vẻ mặt nhăm nhó chết không nhắm mắt trong mắt tràn đầy không cam tâm ổ huyền cương khổng phương trong lòng không có một tia gần sóng quay người nhìn một chút nơi xa thành hương kết hợp bộ kia b k h ổ n g phương trực tiếp đằng không mà lên lấy tốc độ cực nhanh hướng bốc tiếp mâu thoát đi phương hướng đuổi theo trên thế giới này lại có tu sĩ mà lại tu vi lại nhưng đã đạt tới thăng linh cảnh trung hậu kỳ đôi này k h ổ n g phương đến nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt k h ổ n g phương ha có thể để bốc tiếp mâu cứ như vậy từ trước mắt biến mất k h ổ n g phương còn muốn từ bốc tiếp mâu kêu bên trong nghe ngóng phải chăng có tu vi cao hơn tu sĩ dạng này hắn trở về nói không chừng liền có thể sớm rất nhiều năm k h ổ n g phương lúc này cũng không giấu giếm thực lực nữa bốc tiếp mâu cũng dám bốn phía bay loạn hắn không có đạo lý sợ bị người phát hiện coi như bị phát hiện sau sẽ chọc cho đến lớn phiến phức k h ổ n g phương lúc này cũng không đ o á i hoài tới bốc t i ế p mâu là trước mắt hắn duy nhất thấy một người tu sĩ không thể để cho chạy thoát nếu không về sau ai biết lúc nào mới có thể lại đụng phải một người tu sĩ k h ổ n g phương không giấu dếm thực lực nữa tốc độ toàn bộ bộ c phát chỉ thấy thân ảnh loại lên k h ổ n g phương liền đã đến nơi xa bốc t i ế p mâu đã chạy ra k h ổ n g phương thần hồn chi lực phạm vi bao phủ k h ổ n g phương nhất định phải nhanh chạy tới không phải bốc t i ế p mâu một khi nửa đường biến hướng k h ổ n g phương lại nghĩ tìm bốc t i ế p mâu liền không dễ dàng người kia vậy mà bay được hắn là thần tiên sao một cái thanh ấm non nớt hỏi tham bên người phụ mẫu mà cha mẹ của hắn lúc này đã hoàn toàn nhìn mắt trọn trọn. cũng không lâu lắm thành hương kết hợp bộ cái này bên trong liền xuất hiện rất nhiều thân phận người thần bí khi nghe ngóng một vòng sau khi xuống tới hơn mười người tụ tập cùng một chỗ mà những người này liền có simon về phần đoàn trường phong đã đi truy tra mã l ô i người một nhà khẩn phương mời hắn hỗ trợ đoàn trường phong vô luận như thế nào đều phải làm cho tốt mười cái người đưa mắt nhìn nhau đều có chút không dám tin tưởng bọn họ nghe ngóng nói tin tức có phải là thật hay không đi xem một chút chết mất người kia là ai liền đại khái có thể nhìn ra mà chết rơi chỉ là một cái thực lực rất yếu g á c tình giả kia lời của thôn dân liền nhất định phải giảm một chút mọi người rất nhanh liền đi tới ổ huyền cương chết địa phương nên có người nhận ra ổ huyền cương thân p h ậ n lúc mọi người lần này thật chân kinh có được ba loại năng lực trong truyền thuyết nhân vật vậy mà chết rồi trong lòng mỗi người kinh hãi chi hơn cũng không khỏi lạnh l é o liên đối lấy cảm giác không khí chung quanh bên trong đều phiêu đã một tia sắc cơ để bọn hắn toàn thân khó chịu rất nhanh hoang dã bên trong chuyện này liền truyền đến rất nhiều người trong lỗ hai trong lúc nhất thời tứ phương chân kinh chương sáu trăm linh hai t i ế u U quyết định có được ba loại năng lực cường đại tồn tại đột nhiên chết tại phù hộ nguyệt đều bên ngoài hoang dã bên trong tin tức này liền như làm ọ c ra cánh nhanh chóng bay về phía Đọc được sách một biết t i nhưng tức này người, từng cái này người, k i ế p sợ tụt đỉnh. đ Có ợ c hai loại ă n lực giác t ỉ n hôm giả liền đã phi thường cường trong đều là đại gia đồng dạng tồn tại, các phương ứng đừng nói chi là có được ba loại năng lực giác tỉnh giả. Nhưng liền phi đại, đi đại tại, phải nói chi loại là là lực đều đều đến bên tồn cẩn thận tỉnh đã đâu được phó, chứ h các có ba nay lại có một vị có được ba loại năng lực cường đại g i á c tỉnh giả chết rồi nhất khiến nghe tới tin tức trong lòng người kiềm kỵ chính là ổ huyền cương chết quá an tĩnh c ư ờ n g đại ổ huyền cương đều không thể náo ra một điểm động tĩnh liền bị nhẹ nhõm chết phương long nước đông nam khu vực có mảng lớn đất đai phì nhiêu nơi này có không thiếu đ ô n g trận tiểu trang ở người ở chỗ này không chỉ có là phương long nước bên trong phú hảo càng là một nhóm h i ể u được hưởng thụ người ở trong đó một cái không lớn không nhỏ tiểu trang bên trong một tên giữ lại dâu cá chê mắt xanh nam tử đứng tại biệt thự cửa sổ sát đất trước trong tay bưng một ly rượu đỏ lẳng lặng nhìn phía bên ngoài cửa sổ ổ huyền cương vậy mà chết rồi mắt xanh nam tử trong mắt cũng có chút không dám t i n tưởng trong tay hắn bưng ly đê cao trong chén mồi hộ phách rượu n h ộ n n h ạ o h i ệ n nhiên nghe tới tin tức này để trong lòng của hắn cực không bình tĩnh từ khi ta quy ẩn về sau cũng chỉ có ổ huyền cương thành công thức tỉnh ba loại năng lực chỉ là trăm Hắn vậy mắt à lại chết, hơn nữa còn chết hơn tĩnh như thế. tàn nữa m xanh nam tử bưng chén rượu, rượu chén mà mà lông mày rượu trong không khỏi nhữ lại đối phương có thể giết chết ổ h u y ề n cương cũng liền có thể giết chết hắn cái này khiến trong lòng của hắn không thể không cảnh giác thế giới này so ta biết còn muốn phức tạp a có được ba loại năng lực ta cũng không phải là mạnh nhất c một, một bên khác trong màn đêm hoang dã bên trong khổng phương kể sát đất nhanh phi hành bốc thiếp mâu trước đó còn chạy ra khổng phương thần hồn chi lực phạm vi bao phủ nhưng tại khổng phương bắt đầu truy kích lúc rất nhanh bốc thiếp mâu thân ảnh lại lần nữa bị khổng phương cho hiện hiện bốc thiếp mâu vị trí khổng phương trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng may mắn người này thật đúng là đủ cảnh giác thường cách một đoạn khoảng cách liền lập tức cải biến phương hướng nếu như ta lại đến chầm cái một hai phút lại nghĩ tìm tới hắn liền rất khó khăn nhanh bay tán loạn chạy trốn bốc tiếp mâu tỉnh thoảng liền sẽ quay đầu nhìn một chút hậu phương không có hiện k h ổ n g phương thân ảnh cái này khiến bốc tiếp mâu trong lòng có chút thở dài một hơi người kia thật đáng sợ hai chúng ta liên thủ thậm chí ngay cả da của hắn đều đâm không phá vừa nghĩ tới k h ổ n g phương khủng bố p h o n g ngự bốc tiếp mâu trong lòng liền không nhịn được một trận run r à y mạnh tới mức này đã hoàn toàn thoát ly người phạm chủ xem xét sách virus v i r một k a dù chính là những cái kia quyển chụp bên trong ghi lại viễn cổ yêu thú cũng không có khủng bố như vậy thân thể a lần nữa nhìn thoáng qua hậu phương vẫn không có khẩn g phương thân ảnh bốc thiếp mâu một mực dẫn theo tâm rốt c ụ c đệ xuống bất quá bốc thiếp mâu cũng không có hoàn toàn vung lòng cảnh giác lần nữa cải biến trước tiến vào phương hướng còn tốt hẳn hẳn là cùng ổ huyền cương có khúc mắc hẳn là trước đi đối phó ổ huyền cương không phải ta ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có loại thời điểm này chỉ có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo hai người mặc dù là quan hệ hợp tác nhưng cũng không có một tia giao tình loại thời điểm này ổ huyền cương nếu là có thể đem khẩn phương dẫn ra bốc t i ế p mâu trong lòng mười ngàn cái cao hứng căn bản sẽ không vì ổ huyền cương khả năng gặp phải nguy hiểm mà lo lắng bốc t i ế p mâu không có thần hồn hắn cũng không biết k h ổ n g phương kỳ thật đã đuổi theo đ ỗ n g nhiên vừa mới yên lòng bốc thiếp mâu đột nhiên giật mình nhanh chóng quay đầu chỉ thấy nơi xa một đạo thổ hoàng sắc lưu quang nhanh hướng hắn bên này bay tới bốc thiếp mâu con người bỗng nhiên co vào mượn sáng tỏ á n h trăng hắn thấy rõ ràng đuổi theo người là ai hắn hắn vậy mà cũng có thể phi hành trong lòng kinh hãi bốc thiếp mâu kém chút đụng đầu vào phía trước xuất hiện một cái gò đất nhỏ bên trên gian nan né tránh phía trước mô đất một mặt tái nhợt bốc t i ế p mâu không còn trốn ngừng lại bởi vì tại cái này trong thời gian thật ngắn khẩn đã ngăn ở trước mặt hắn hai người đội trinh l ệ n h quá lớn tại khổng phương tìm tới bốc thiếp mâu trước đó hắn còn có hy vọng chạy thoát bây giờ bị khổng phương hiện bốc thiếp mâu là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có khổng phương lơ lửng ở giữa k h ô n g trung có chút nhìn xuống đ ã hàng rơi trên mặt đất bốc thiếp mâu tiền tiền bối vừa kinh vừa sợ bốc thiếp mâu gian nan mở miệng ta ta trước đó là giúp ổ huyền cương một tay cũng không biết hắn muốn đối phó người là tiền bối mong rằng tiền bối có thể tha qua ta một lần bốc thiếp mâu ngược lại là trực tiếp mới mở miệng liền trực tiếp cầu xin tha thứ bất quá cũng đúng đối mặt mạnh hơn hắn rất nhiều khổng p ư ơ n g nếu như nói còn không trực tiếp điểm khả năng cầu x i n tha thứ còn chưa nói ra miệng liền đã bị giết người tên gì lơ lửng giữa không trung khổng phương hỏi ở dưới ánh trăng lúc này khổng phương phảng phất là từ trên trời giáng xuống trích tiên đồng dạng nghe tới khổng phương vấn đề bức thiếp mâu trong lòng lập tức vui mừng khổng phương không có lập tức thống hạ sát thủ mà là hỏi thăm tên của hắn vậy hắn liền còn có sống sót hy vọng trước khi đến bức thiếp mâu tuyệt đối nghĩ không ra hắn vậy mà lại bởi vì vì người khác hỏi thăm tên của hắn mà kích động như là trước kia có người cho bức t i ế p mâu nói như vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem người kia đánh bay ra ngoài hắn là ai hắn nhưng là tiếp cận nhất phi t h ă n g n g ư ờ i là thế giới này tu sĩ người dẫn đầu trong lòng mừng rỡ bốc thiếp mâu không dám do dự vội vàng trả lời về tiền bối văn bối gọi bốc thiếp mâu tiền bối gọi ta tiểu bốc là được bốc thiếp mâu tư thái thả rất thấp cái này cũng có trách tu sĩ thế giới bên trong thực lực càng mạnh người loại này niên kỷ cũng đều sẽ càng lớn muốn nhìn x á c h một ca. dù đương nhiên cái này chỉ là bình thường tình huống cũng không tuyệt đối k h ổ n g phương thực lực so bốc thiếp mâu mạnh hơn nhiều như vậy bốc t i ế p mâu tự nhiên mà vậy coi là khẩm phương niên kỷ khẳng định rất lớn há lại sẽ biết khẩm phương vậy mà lại so hắn còn tiểu k h bức thiếp ư khẽ mâu, mâu lập tức đại hỷ chỉ cần có thể giữ được tính mạng hắn không có cái gì không thể nói nếu là lúc trước hắn còn cần lo lắng môn phái trừng phạt nhưng bây giờ hắn chính là môn phái bên trong người mạnh nhất đã không ai có thể trừng phạt hắn tiền bối mời nói khổng phương hỏi ngươi là tu sĩ t i ế ngươi cũng đã biết phương thế giới này bên trong còn có hay không tu sĩ khác bọn hắn thực lực như thế nào có hay không so với ngươi còn mạnh hơn bức t h i ế p mâu không có một chút do dự trả lời thật nhanh về tiền bối trên thế giới này còn có một số tu sĩ bất quá bọn hắn đại đa số đều là vãn bối của ta thực lực so ta muốn yếu rất nhiều trước kia ta có một vị sư thúc hắn ngược lại là so ta mạnh hơn rất nhiều nhưng lão nhân gia ông ta hơn hai trăm n ă m trước liền đã phi thăng đi cấp bậc cao hơn thế giới nâng lên phi thăng mặc dù gặp phải nguy hiểm bức t h i ế p mâu t h a nhâm bên trong y nguyên xuất hiện một tia chấn động trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn cùng hướng tới nghe tới bốc thiếp mâu lời nói k h ổ n phương trong lòng lập tức một trận thất vọng người xác định trên thế giới này đã không có mạnh hơn người tu sĩ rồi k h ổ n phương gấp giọng hỏi trước kia là không có cách k h ổ n phương lúc này mới lựa chọn bồi dưỡng mạc từ bọn hắn bây giờ thấy một tia sớm trở lại chư thần thế giới hy vọng k h ổ n phương tự nhiên mười điểm chú ý k h ổ n phương cũng không muốn trong thế giới này bị nhốt hơn vài chục trên trăm năm k h ổ n phương tu luyện tới bây giờ cũng mới thời gian mười mấy năm không cái mấy chục trên trăm năm đối k h ổ n phương đến nói quá dài dằn dặc cảm nhận được khẩn phương trong lòng vội vàng cái này khiến bốc t i ế p mâu khe g i ậ mình không thái minh mạch khẩn phương vì sao lại quan tâm như vậy vấn đề này. tiền bối liền ta chỗ người quen biết bên trong tu vi của ta là cao nhất bất quá thế giới này rất lớn ta cũng không có khả năng nhận biết tất cả tu sĩ nói không chừng cái góc nào bên trong liền có ẩn sĩ cao nhân có lẽ liền có so với ta mạnh hơn k h ổ n g phương hít sâu mấy hơi để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại bảy tám giây sau k h ổ n g phương trên mặt lộ ra cười khổ hắn hiểu được bốc thiếp mâu cuối cùng lời nói hoàn toàn chính là tại chân ăn hắn lấy bốc thiếp mâu điều kiện tu luyện tới cảnh giới bây giờ khẳng định hoa rất nhiều thời gian mà nhiều năm như vậy bốc tiếp mâu đều không có hiện cái gì ẩn sĩ tu sĩ hắn coi như từng t ấ p từng t ấ p đi tìm cũng rất không có khả năng tìm tới s o bốc tiếp mâu thực lực cao hơn tu sĩ thôi thôi k h ổ n g vương đang chắt lắc đầu vận k h í của ta cũng không kém chí ít tìm được một cái cách phi thăng đã không phải là rất xa người hắn là thăng linh cảnh trung hậu kỳ tu vi hảo hảo bồi dưỡng một chút nói không chừng trong vòng hai mươi năm liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh k h ổ n g vương ôm hy vọng quá lớn nếu như hắn dốc sức ủng hộ truyền thụ cao giai hồn luyện chi pháp cùng tu luyện công pháp bốc tiếp mâu chỉ tu luyện đến hóa linh cảnh sơ kỳ đích sắc dùng không mất bao nhiêu thời gian. cần phải đột phá thăng linh cảnh bình cảnh đặt tới hóa linh cảnh lại không phải dễ dàng như vậy có lẽ bình cảnh này liền có thể đem bốc thiếp mâu khôn cái mấy chục trên trăm năm thậm chí là cá một đời do sớm trở lại chư thần thế giới khổng phương đối bốc thiếp mâu trước đó xuất thủ cũng không thèm để ý giết chết bốc thiếp mâu dễ dàng nhưng khổng phương lại muốn ở cái thế giới này nhiều khốn rất nhiều năm đôi này khổng phương đến nói là khó mà tiếp nhận ngươi có muốn hay không phi thăng đi cấp bậc cao hơn thế giới khổng phương nhìn xem bốc thiếp mâu đột nhiên mở miệng hỏi bốc thiếp mâu sửng sốt một cái hắn nằm mộng cũng nhớ phi thăng hắn chỗ môn phái kia trong lịch sử liền có không ít người thành công phi thăng những cái kia phi thăng tiền bối vẫn luôn là bốc thiếp mâu kính ngưỡng đối tượng tiền tiền bối bốc thiếp mâu không khỏi nuốt lên nước bọn khó có thể tin nhìn xem k h ổ n g phương nghe k h ổ n g phương y tứ giống như có thể giúp hắn phi thăng đồng dạng kích động trong lòng bốc thiếp mâu cũng rốt cục b ô n g lòng xuống k h ổ n g phương đều như vậy hỏi hiển nhiên là không có ý định lại đối phó hắn ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không phi thăng nếu như muốn liền theo ta đi nếu như không muốn vậy ngươi bây giờ đại khái có thể rời đi khẩn phương trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt k h ổ n g phương trong lòng rất chắc chắn bốc thiếp mâu sẽ không cự việc hắn thế giới này cùng địa cầu không sai bị lắm đều rất nhỏ tại loại này thế giới rất nhỏ bên trong tu sĩ mục tiêu cuối cùng chính là phi thăng đi cấp bậc cao hơn thế giới tu hành s ô n g sáo cậu phải trường sinh tiền bối ta nguyện ý ta nguyện ý kích động bốc thiếp mâu liên tiếp nói hai lần lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem k h ổ n g phương tiền bối ngươi có thể giúp ta sao ta đã nói như vậy tự nhiên là có thể giúp ngươi đúng ngươi hồn luyện chi pháp là cái gì cấp độ khẩn phương hỏi hồn luyện chi pháp vừa còn một mặt kích động bốc t h i ế p mâu sừng sốt một cái không hiểu khổng phương nói là cái gì khổng phương cũng không khỏi một mặt kinh ngạc ngươi chẳng lẽ không có hồn luyện chi pháp vậy là ngươi tu luyện như thế nào môn phái bên trong tiền bối truyền thừa xuống một chút tu luyện công pháp ta chính là dựa theo những cái k i a công pháp tu luyện bốc t h i ế p mâu thành thành thật thật đáp khổng phương thực lực mạnh như vậy bốc t h i ế p mâu không lo lắng chút nào khổng phương sẽ ngấp nghẽ công pháp của hắn khổng phương không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầy trời phồn tinh bầu trời đêm sau đó lại túi đầu nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hàn bốc t i ế t mâu khổng phương vốn đang, đang nghi ngờ trong thế giới này có thể nhìn thấy tinh thần. theo lý thuyết thế giới này tu sĩ có hồn luyện c h i pháp cũng đều là cấp rất cao mới đúng nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy không có hồn luyện c h i pháp nguyên lai cũng có thể tu luyện bất quá không có cường đại thần hồn đối lực lượng điều khiển liền không có như vậy tùy tâm khó trách b ú c thiếp mâu thực lực yếu như vậy xem ra không chỉ chỉ là bởi vì hắn không có tốt đạo pháp cái này cùng hắn cũng không thế nào mạnh thần hồn cũng có một chút quan hệ b ú c thiếp mâu không có hồn luyện c h i pháp nhưng tử phủ cùng thần hồn hắn lại giống nhau đều không ít chỉ bất quá tại bút t i ế p mâu cái này bên trong thần, hồn ngược lại thành phụ trợ, không giống thần thế giới tu sĩ thần hồn mới là căn bản thân hồn không tăng lên thu vi liền không cách nào tăng lên k h ổ n g phương không biết vì sao lại sinh ra loại này trích l ệ n h trong lòng chỉ là có một cái mơ hồ suy đoán có lẽ loại này tình huống dị thường cùng phương thế giới này quy tắc có quan hệ cái này dù sao chỉ là một cái tiểu thế giới quy tắc cũng chỉ là đơn giản nhất k h ổ n g phương không biết h ã n k ỳ thật đoán đúng rồi nếu như thế giới nhỏ như thế này quy tắc cùng chư thần thế giới đồng dạng kia liền không khả năng có phi thăng người đã thần hồn không còn là trói buộc như vậy khẩn phương ánh mắt lộ ra vui mừng thăng linh cảnh đến hóa linh cảnh bình cảnh cũng, cũng không phải là khủng bố như vậy bình cảnh chủ yếu là thần hồn bình cảnh thần hồn không cách nào đột phá tu vi liền không cách nào tăng lên tại trong tiểu thế giới này bốc thiếp mâu chỉ cần để cao tu vi liền tốt không có thần hồn trói buộc k h ổ n g phương tự tin trong vòng mười năm liền có thể để bốc thiếp mâu tu luyện tới thăng linh cảnh định p h o n g sau đó nếm thử đột phá nếu như không phải lực lượng bị áp chế k h ổ n g phương đều nghĩ ở cái thế giới này trước đột phá đến minh thần cảnh tại cái này bên trong đột phá khẳng định phải so tại chư thần thế giới dễ dàng rất nhiều k h ổ n g Phương vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm lấy trở về biện pháp mà tại chư thần thế giới bên trong ư ám u tuyển hà c h ố sâu một cái trong suất to lớn thân ảnh lẽ và u tuyển hà đậy sông t r u n g quanh có một ít y ê u thú đang làm vàng nhưng không có người nào có thể hiện ghé vào đáy sông cái này trong suốt thân ảnh tại cái này trong suốt thân ảnh thể nội cự đại không gian bên trong thi thể đống xương trắng phải giống như núi ở trong đó một cái thi thể cùng đống xương trắng bên cạnh tiểu ưu hóa thành một gốc cao ba t r ư ợ n g thực vật sừng sững ở trong không gian này dày đặc trạng cây đem k h ổ n g p h ư ơ n g chăm chú bao khỏa ở giữa không để bên trong không gian này lực lượng uy hiếp được k h ổ n g p h ư ơ n g đã hơn hai mươi ngày lão đại còn không có tỉnh táo lại tiểu ưu trong hai mắt tràn đầy lo lắng một mực kiên chỉ ở trong không gian này để tiểu u trạng thái không tốt lắm ta sau khi đi vào không có bất kỳ cái gì sự、tình. nhưng lão đại ý thức lại giống như là bị t ứ c đoạt lưu tại nơi này chỉ là một bộ trống không túi r a tiểu u túi đầu nhìn xem bị hắn bảo hậu nghiêm mật lấy khẩu phương sau một lúc lâu tiểu u hai con ngươi màu tím bên trong lộ ra quyết nhiên qua mang không thể lại tiếp tục như thế l ã o đại không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới nếu như thời gian q u á dài ta chưa hẳn có thể kiên trì thời gian dài như vậy tiểu u nhìn lướt qua chung quanh bạch c ố t sơn những cái kia chính là không có thể kiên trì kết quả ta là thực vật sinh mệnh đũ hoàng dây leo đồng thời bởi vì lao đại quan hệ ta xuất hiện hai lần về biến không có lao đại liền không có bây giờ ta vì lao đại ta nhất định phải liều thắng tiểu u hai con n g ư n i màu tím bên trong ánh mắt kiên định làm cho người kinh hãi chỉ thấy tiểu u hóa thành thực vật trong thân thể toát ra một chút tráng kiện dễ cây những này dễ cây cùng bảo hộ k h ổ n g phương những cái kia thân cảnh có rất lớn khác biệt những này dễ cây phía trên nhiều rất xem thêm lấy khiến r a đầu tê dại gai nhọn đại lượng dễ cây từ nhỏ ưu thể nội chui ra ngoài về sau liền trực tiếp cắm d ễ tại phía dưới huyết nhục bên trong cái này huyết nhục chính là con kia trong suốt yêu thú thân thể theo tiểu u động tác bên trong không gian này lực lượng đột nhiên trở nên càng thêm cùng bạo Chương 603, nước nhỏ cùng biển cả. trong màn đêm quần tinh lấp lóe ánh trăng trong sáng khổng phương rời tiểu điếm lúc là một người khi trở về bên người lại thêm một người người bên cạnh chính là đi theo khổng phương đồng thời trở về b ố c t h i ế p mâu cùng khổng phương cùng b ố c t h i ế p mâu tiến vào trong thang máy tiếp tân lễ nghi tiểu thư lập tức đem tin tức truyền đạt cho khách sạn người quản lý mới vừa từ tầng hầm rời đi không bao lâu khách sạn người quản lý nghe tới tin tức này trong lòng không khỏi chính là giật mình khổng phương bây giờ trong lòng hắn đã thành công hóa thân thành ôn thần chỉ cần khổng phương tại trong khách sạn các loại chuyện kỳ quái liền sẽ tìm tới cửa nhưng hắn hết lần này tới lần khác không dám đuổi khổng phương đi đừng nói đuổi khổng phương đi khách sạn người quản lý ngay cả câu phản nàn lời cũng không dám nói. hiện tại ở tại tầng kia lâu đều không phải người bình thường tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể đem tòa này khách sạn cho phá nên làm cái gì bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp nếu không tiếp tục như vậy ta khách sạn này liền kinh doanh không đi xuống đến lúc đó ta chỉ có thể cuốn gói rời đi khách sạn người quản lý thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi tuổi nhiều một chút nhưng lại có chút tạ đ ỉ n h đều là vất vả được rồi ta bây giờ muốn lại nhiều cũng không dám cùng bọn hắn nói ta vẫn là đi bọn hắn kêu bên trong xem một chút đi hôn cái quen mặt hy vọng bọn họ về sau làm việc có thể thoáng vì ta cân nhắc một điểm khách sạn người quản lý trong lòng thở dài một tiếng đứng dậy rời đi văn phòng khổng phương mang theo bước thiếp mâu trở lại bọn hắn ở t ầ n g lầu vừa vặn đụng phải từ lửa ra người cùng hát vụ quỷ trong phòng ra mạc tư hiện lửa ra người cùng hát vụ quỷ vậy mà cũng bị khổng phương thu được dưới trướng đồng thời chuyển thụ bọn hắn phương pháp tu luyện mạc tư trong lòng lập tức sinh ra cảm giác cấp bách trước kia khổng phương chỉ có hắn một cái thủ hạng không có đ ố i so còn hiện hiện không ra cái gì hiện tại khổng phương bên người nhiều hai người thủ hạng mà lại hai người kia hay là có được hai loại năng lực giác tỉnh giả tuy nói tu luyện cùng giác tỉnh giả thực lực cũng không có bao nhiêu quan hệ nhưng thực lực càng mạnh chí ít lòng tin cũng sẽ càng đầy một chút tâm tính đối tu luyện cũng là có không tấm ảnh nhỏ v nếu như mạc tư cái này trước hết nhất đi theo khổng phương lão nhân còn không có đằng sau gia nhập lửa ra người cùng hắc vụ quỷ tu l ự a nhanh để hai người kia trước mở t ử phủ cô động thần hồn thành công coi như khổng phương không nói cái gì mạc tư trên mặt mình cũng không vẻ vang mạc tư suy bụng ta ra bụng người nếu như thủ hạ của hắn bên trong có một cái năng lực không đủ hắn chắc chắn sẽ không coi trọng sẽ từ từ đem nó biên giới hóa bởi vậy mạc tư trong lòng cũng lấy nó n g n ả y n g h ĩ phải nhanh một chút mở t ử phủ cô động thần hồn vừa ra khỏi phòng đụng đầu khổng phương cùng b ố thiếp mô mạc tư trong lòng một trận kính hỉ hắn đã t ừ lựa ra người cùng hắc vụ quỷ kêu bên trong nghe nói ổ huyền cương đổi u tới cái này bên trong lao đại liền đi ra ngoài giải quyết hiện tại lao đại trở về đó chính là sự tình đã giải quyết nhưng lao đại bên người người này là ai à chẳng lẽ lao đại bên người lại nhiều một cái thủ h ạ mặc tư trong lòng giật mình lựa ra người cùng hắc vụ quỷ liền đã để hắn áp lực rất lớn hiện đang b ư ớ c lên đến người này lại là lai l i c t gì ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển qua mặc tư trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng liền hô lên lao đại ngươi trở về ừng khẩm vương khẽ gật đầu nhìn thoáng qua lựa ra người cùng hắc vụ quỷ gian phòng không h ỏ i hỏi bọn hắn đ a n g rồi khẩn phương có chút những người cho mạc tư giới thiệu nói đây là bốc thiết mâu hắn cùng các ngươi đồng dạng từ nay về sau cũng sẽ đi theo ta quả nhiên mạc tư thẩm cười khổ một tiếng lao đại bên người quả nhiên lại nhiều một cái thủ hạn lần này cạnh tranh áp lực càng lớn bốc thiết mâu trước kia chính là tu sĩ đồng thời tu vi đã rất cao không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng hai mươi năm rất có thể liền có thể phi thăng các ngươi bình thường có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hướng hắn thỉnh giáo lão đại nói đùa tại lão đại trước mặt ta chút tu vi ấy còn rất yếu bức t h i ế p mâu k h i ế m tốn nhưng nụ cười trên mặt bên trong rõ ràng có một tia tự hào trong thế giới này nếu như không có k h ổ n g phương bức t h i ế p mâu tu vi rất có thể chính là cao nhất trong lòng của hắn lại há có thể không có một chút yêu ngạo bất quá bức t h i ế p mâu trong lòng cũng có một nỗi n g h i hoặc đó chính là k h ổ n g phương thực lực đã mạnh như vậy hẳn là đã sớm vượt qua phi thăng cánh cửa nhưng vì cái gì không có phi thăng vừa đi theo k h ổ n g phương loại này tương đối chuyện bí ẩn bốc thiếp mâu cũng không dám hỏi nghe k h ổ n g phương lời nói mạc tư lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía bốc thiếp mâu hãn nguyên bản còn tưởng rằng bốc thiếp mâu cùng ba người bọn họ đồng d ạ n g đâu đều là bắt đầu lại từ đầu không nghĩ tới bốc thiếp mâu vậy mà là một vị so có được ba loại năng lực giáp tỉnh giả còn muốn tiếp cận c h u y ể n thuyết tu sĩ đồng thời đã tu luyện tới rất cao tình trạng đã k h ổ n g phương cái này lão đại đều nói bốc thiếp mâu tu vì đã rất cao kia liền không có sai đây là ta thu thứ một cái thủ hạng mạc tư khẩn phương đem mạc tư cũng giới thiệu cho bốc t i ế p mâu về sau khẳng định biết không ít phi mong rằng bốc đại ca không phiền chán hơn mới là mạc tư lập tức nợ nụ cười nói mọi người sau này sẽ là người một nhà không có phiền thoái gì không phiền phức nếu là đổi lại trước kia mạc tư yếu như vậy người căn bản sẽ không bị bốc thiếp mâu để ở trong mắt nhưng bây giờ bọn hắn đều là khổng phương thủ h ạ mạc tư tư lịch lại so hắn lão bốc thiếp mâu cũng không thể không cùng mạc tư chỗ tốt quan hệ ba người cho chuyện một hồi khổng phương liền dẫn bốc thiếp mâu hướng gian phòng của hắn đi đến mạc tư nhìn thoáng qua liền lập tức trở về phòng tu lợi đi hắn bị kích thích hung hát trong phòng khổng phương cho bốc t i ế p mâu giảng giải cái gì là thần hồn lại như thế nào điều khiển thần hồn chi lực? c ông búc thiếp mâu càng nghe con mắt càng sáng cũng rốt cuộc minh bạch k h ổ n g phương trước đó vì cái gì có thể tìm tới hắn hết thể nguyên lai、like、đều là bởi vì thần kỳ thần hồn chi lực nếu như ta có thần hồn chi lực muốn tìm được cựu tinh cắt ly chẳng phải là muốn dễ dàng rất nhiều búc thiếp mâu thầm nghĩ trong lòng nhưng khi nghe nói chỉ có đạt tới hóa linh cảnh mới có thể rất tốt điều khiển thần hồn chi lực búc thiếp mâu lập tức lại nhụt trí búc thiếp mâu trước đó liền đ ã t ừ k h ổ n g phương cái này bên trong nghe n ó n g cảnh giới và phân biết hóa linh cảnh cũng chính là bọn hắn phi thăng kỳ nếu như có thể đạt tới phi thăng kỳ hắn khẳng định đã sớm không kịp chờ đợi chuẩn bị phi thăng khi đó thần hồn chi lực đối với hắn lực hấp dẫn ngược lại liền không có bao nhiêu phanh phanh phanh bức t h i ế p mâu chính nghe n h ậ p thần đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa thời điểm mấu chốt như vậy bị người đánh gãy để bốc t i ế p mâu trong lòng có chút nổi nóng trong phòng chỉ có hai người tự nhiên không thể nào là khẩn phương cái này lao đại đi mở cửa bốc t i ế p mâu nhanh chóng đi qua mở cửa phòng nhìn đi ra bên ngoài tạ đ ỉ n h trung nhân nhân bốc t i ế p mâu có chút sửng sốt một chút suy đoán người này là lựa ra người cùng hấp vụ quỷ bên trong cái kia dám lúc này người tới nơi này hẳn là chỉ có hai người này nhìn thấy mở cửa khách sạn người quản lý cũng sửng sốt trong lòng kinh ngạc người trước mắt này là ai a mời tiến bảo nhìn thấy ngoài phòng chính một mặt kinh ngạc đánh giá bốc thiếp mâu khách sạn người quản lý k h ổ n g phương không khỏi mở miệng hô một tiếng k h ổ n g phương cùng khách sạn người quản lý chiếu qua mặt bởi vậy nhận biết nguyên lai không phải hai người kia nghe tôi k h ổ n g phương lời nói bốc thiếp mâu lập tức liền h i ể u rõ ra nghiêng người tránh ra vị trí để khách sạn người quản lý đi vào phòng bên trong mặc dù là khách sạn người quản lý nhưng lần thứ nhất tiến vào khẩn phương gian phòng vẫn là để tạ đình trung niên nhân có chút khẩn trương trước mắt vị này cũng không phải người bình thường a mời ngồi đột nhiên tới chơi là có chuyện gì không k h ổ n phương mỉm cười hỏi tạ đ ỉ n h trung niên nhân biểu lộ hơi chậm lại lập tức lắc đầu nói không có việc gì ta chính là tới xem một chút không biết chư vị tại cái này ở đây thói quen không quen nếu có yêu cầu gì cứ việc cho ta nói ngoài miệng nói đến đây lời nói tạ đ ỉ n h trung niên nhân nhưng trong lòng đang dì máu đây không phải hắn mục đích tới nơi này à k h ổ n phương mặc dù không có bộc lộ một tia khí thức nhưng vừa nghĩ tới k h ổ n phương thân phận tạ đ ỉ n h trung niên nhân trong lòng hay là sẽ nhịn không được khẩn trương bởi vậy trước khi đến chuẩn bị một ít lời hắn rốt cuộc nói không nên lời mà mới mở miệng lời nói cũng trực tiếp biến thành hứa hẹn k h ổ n g phương nhìn ra khách sạn người quản lý vẻ mặt gấp trương hòa mất tự nhiên nghĩ nghĩ k h ổ n g phương liền nói yêu cầu thì thôi từ khi chúng ta ở sau khi đi vào ngược lại là cho ngươi thêm không ít phiền p h ứ c không không không không phiền p h ứ c coi là k h ổ n g phương muốn trách tội hắn tạ đ ỉ n h trung niên nhân nói chuyện đều không lưu loát k h ổ n g phương cười khẽ lắc đầu ngươi chớ khẩn trương nói đến chúng ta là khách ngươi mới là chủ nhân nơi này tạ đ ỉ n h trung niên nhân lập tức lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ k h ổ n bọn họ đích xác là khách nhưng câu nói kia thế nào nói đến cửa hàng lớn, lớn khách không đúng h ẳ n là ngược lại là khách lớn lẫn cửa hàng khổng phương bọn hắn mặc dù không có thật ức hiếp khách sạn một phương cũng mặc kệ gây ra chuyện gì khách sạn một phương cũng là giận mà không dám nói gì à phòng ở thiêu hủy khách nhân d o a ngất gian phòng miễn phí ở mà lại cả tầng lầu khách nhân khác cũng đều mời đến những tầng lầu khác đây đều là t ố n thất à, hiện tại càng là ngay cả thang máy đều không bỏ qua cái này lại muốn sinh mấy món sẽ bị người bình thường hiện đại sự rượu kia cửa hàng liền thật chỉ có thể q u a n bế như vậy đi khổng phương suy nghĩ một chút liền nói dám tại chúng ta cho quý khách sạn mang tới phiến thức ta đồng ý các ngươi bắt chúng ta làm tuyên truyền xem như chúng ta đôi quý khách sạn một điểm bồi thường không dám không dám Tạ trung trong ạ đỉnh t niên nhân lòng c c vật lộn một phen tạ đỉnh trung niên nhân cuối cùng lấy dũng khí hỏi dò thật có thể cầm thân phận của các ngươi làm tuyên truyền thiên chân vạn xác khẩn vương mỉm cười gật đầu tạ đỉnh trung niên nhân mặt một chút lên đỏ hắn mặc dù không có từ khẩn phương trong miệng s á t thực biết khẩn phương đám người thân phận nhưng liền sinh những chuyện kia cái tiêu kiện là người bình thường có thể làm đến khẩn phương bọn người thỏa thỏa kỳ nhân một khi đem một đám kỳ nhân ở tại bọn hắn khách sạn tin tức truyền bá ra ngoài k i ê u tạo thành o a n h động tạ đỉnh trung niên nhân đều có chút không dám nghĩ kỳ nhân đối với người bình thường đến nói m ư ờ i phân thần bí coi như ngẫu nhiên có người nghe nói qua kỳ nhân sự tỉnh nhưng không có cơ hội tận mắt nhìn đến kỳ nhân đến lúc đó mặc kệ là mộ danh trước người tới hay là ôm kết giao tâm tính một số người cũng có thể làm cho khách sạn thu nhập tăng trưởng một mạng lớn mà cái này tại tạ đ ỉ n h trung niên nhân trong mắt chỉ là một cái bổ sung chỗ tốt chân chính chỗ tốt là khách sạn bởi vậy tăng lên danh khí thử hỏi cái nào khách sạn có thể mời được kỳ nhân cho bọn hắn đánh quảng cáo mà bọn hắn khách sạn ở đây cũng không phải chỉ có một cái kỳ nhân mà là một đ á m à, đến lúc đó khách sạn muốn không nổi danh cũng khó khăn cái này cái này tạ đ ỉ n h trung niên nhân sắc mặt đ ỏ lên kích động đều có chút nói năng lộn xộn hắn lần này tới vốn chỉ là nghĩ hôn cái q u e n mặt không nghĩ tới trên trời lại đột nhiên đến rơi xuống từng cái đại đại đưa bánh không là một cái to lớn kim vũ cụ tạ đình trung niên nhân cảm giác trong đầu va ngang lúc h này hắn n g phi thường hào khí trực tiếp hứa hẹn cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người phía trước hứa hẹn sau khi ra ngoài còn đau lòng không được lúc này tạ đ ỉ n h trung niên nhân lại không có chút nào để ý so sánh với khổng phương hứa hẹn hắn điểm này hứa hẹn còn thiếu rất nhiều nhìn coi như khách sạn chân chính đông gia biết cách làm của hắn cũng chỉ sẽ cổ vũ mà không phải trách cứ hắn không vị đông gia kia sau này coi như nghĩ trách cứ hắn cũng khó những này kỳ nhân đều là hắn kết bạn vị đông gia kia trách cứ t r ư ớ c còn muốn suy tính một chút những này kỳ nhân sẽ là tâm tình gì chỉ cần chuyện này làm thành vậy hắn cái nghề nghiệp này người quản lý cũng sẽ rút đi cao cấp người làm công nhãn hiệu nhảy lên trở thành khách sạn lắp bản chỉ muốn sự tình làm thành đến lúc đó các công ty lớn còn không tranh nhau mời hắn khách sạn phía sau đông gia nếu như khỏi phải lợi ích buộc lại hắn vậy cũng đừng trách hắn tìm cái khắc cành tây cao trong ạ đỉnh t n lòng kích động tạ đình trung, trung niên nhân vội và nói trước mắt cái này đều là hắn thần t ạ i a nhất định phải cùng bái trong lòng kích động tạ đ ỉ n h trung niên nhân vừa rời phòng ngay tại trong hành lang nhất bính lao cao trong miệng không có lên tiếng âm nhưng lại dùng sức cơ cơ hai tay p h ò nghe quan uống đang sữa bên trong, một tên n sát một bò nói ê n vừa ở tại nơi này tầng lầu đều là có được các loại năng lực thần kỳ kỳ nhân sẽ không là có người ngụy trang thành quản lý dáng vẻ a người trẻ tuổi cẩn thận nói chỉ là trong ánh mắt lại lóe ra hừng hực bắt quái chi hỏa nói năng gì đấy lao lý không khỏi tại người trẻ tuổi trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái ngươi trước nhìn chằm chằm ta đi qua nhìn một chút trong phòng k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ mỉm cười ta một cái nhấp tay với hắn mà nói lại nhưng cũng có thể thay đổi cả đời một cái ao nước nhỏ một khối đá liền có thể để nó nổi sóng chập trùng mà nếu như đổi thành một mảnh biển dù cho lại lớn gấp mười gấp trăm lần đồ vật ném vào cũng không tạo được nhiều động t í n h lớn long không thuộc về chỗ nước cạn chỉ có tại trong b i ể n rộng mới có thể theo gió vượt sóng hô phong hoán vũ khẩn vương đạo tâm càng tươi sáng chương sáu trăm linh bốn trông thấy chư thần thế giới đảo mắt thời gian đã qua hơn nửa tháng dưới áp lực to lớn mạc tư trở thành k h ổ n g phương dưới tay cái thứ nhất thành công m ở tự p h ụ cô động thần hồn người mà ngày thứ ba hát vụ q u ỷ cùng lửa ra người cũng trước sau thành công đến tận đây k h ổ n g phương thủ hạ bên trong trừ đã sớm bước vào con đường tu luyện bốc thiếp mâu bên ngoài ba người còn lại cũng đều đi đến con đường này vừa thành công m ở tự p h ụ cô động thần hồn cái này khiến mạc tư trong lòng ba người đều phi thường kích động bọn hắn cũng rốt cục thành tu sĩ sau đó k h ổ n phương cho ba người truyền thụ vạn tinh cấp các hồn luyện tri pháp cùng tương ứng tu luyện công pháp trừ hai thứ này bên ngoài khổng phương lại đem trước kia đạt được những cái kia thích hợp ba người đạo pháp phân biệt tuyển ra mấy loại tốt nhất cùng nhau chuyển thụ cho bọn hắn đã muốn bồi dưỡng mạc tư bọn hắn khổng phương tự nhiên sẽ không tàn g tư đương nhiên hồn luyện chi pháp cùng tu luyện công pháp khổng phương chỉ chuyển thụ vạn tinh cấp khác cũng không có chuyển thụ cao cấp hơn pháp không thể khinh c h u y ề n vạn tinh cấp khác hồn luyện chi pháp cùng tu luyện công pháp đã hoàn toàn đầy đủ mạc tư bọn hắn tiền kỳ tu luyện phải biết khổng phương sư phó thương dạ lúc trước chọn chúng khổng phương làm người thừa kế ngay từ đầu cũng chỉ là chuyển thụ khổng phương thiên tinh cấp bậc hồn luyện chi pháp cùng tu luyện công pháp tại khổng mỗi một cái nội môn đệ tử ngay từ đầu có hồn luyện chi pháp càng là thấp đáng thương hoàn toàn chính là một chữ số so sánh với khi đó khổng phương cùng khí tông nội môn đệ tử mặc tư bọn hắn đã phi thường may mắn chính là những cái tia thân truyền đệ tử đều không cách nào cùng bọn hắn so đạt được hồn luyện chi pháp tu luyện công pháp cùng nhiều loại đạo pháp mặc tư hát vụ quỷ l ử a ra người ba người kích động mặt đều đỏ những ngày này bọn hắn tu luyện chi hơn cũng sẽ cùng b ư ớ c t i ế p mâu cùng một châu nghe khổng phương kể một ít tu sĩ sự tình ba người minh bạch khổng phương truyền thụ cho bọn hắn đồ vật chân quý cớ nào m ạ c tư đột nhiên quỳ trên mặt đất cung kính cho k h ổ n g phương dập đầu một cái nhiều tạ lao đại chuyển pháp tri ân hát vụ quỵ cùng lửa ra người cũng liên tiếp quỳ trên mặt đất đồng thời nói nhiều tạ lao đại chuyển pháp tri ân k h ổ n g phương mỉm cười thụ ba người đại lễ liền hắn c h u y ể n thụ cho những vật kia hoàn toàn nhận được lên ba người dạng này đại lễ tốt đều đứng lên đi k h ổ n g phương lạnh nhạt cười nói lần này trừ c h u y ể n thụ cho các ngươi công pháp bên ngoài còn muốn cùng các ngươi nói một việc ta cùng bốc thiếp mâu muốn đi một chuyến sa mạc các ngươi khoảng thời gian này liền hảo hảo tu lợi đi lão đại đem chúng ta cũng mang lên đi mặc tư một mặt mong đợi nói, hát vụ quỷ cùng lửa ra trong lòng người cũng hơi có chút ý động nhưng hai người biểu hiện muốn so mạc tư trầm ổ n rất nhiều khẩn vương nhìn ba người một chút biểu lộ trở nên trịnh trọng lên chúng ta lần này là muốn đi tìm một con sống mấy trăm năm sinh vật loại kia sinh vật cũng không phải cái gì người lương thiện các ngươi như đuổi theo nói không chừng liền sẽ sinh nguy hiểm hay là hảo hảo tu lợi đi rộng lớn hơn thế giới liền tại phía trước chỉ cần có thể phi thăng đến lúc đó kỳ dị gì, gì sinh vật không gặp được mạc tư ba người con mắt lập tức phát sáng lên phi thăng hai chữ này phảng phất có trùng ma lực luôn có thể để trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bốc cháy lên Nhất. Đọc sách một. Camulan, C, U, nhìn S H, -h -c -c. ba người cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu cùng một chỗ đi theo sa mạc cực nóng sa mạc biên giới một con lạc đà đội chở du khách thưởng thức sa mạc t hùng hồn mà ở phía xa một cái cồn cắt bên trên khổng phương cùng bốc tiếp mâu đứng sóng bay bốc tiếp mâu thủ bên trong cầm một chương cổ xưa địa đồ đang cúi đầu cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu một hồi địa đồ vừa cẩn thận quan sát một vòng sa mạc bên ngoài địa hình bốc tiếp mâu xác định nói không sai trên bản đồ lộ tuyến chính là từ cái này bên trong đi vào cồn cắt tại g i tác dụng dưới biết một chút xíu di động rất dễ dàng cải biến vị trí cùng lớn nhỏ dùng cồn cắt là không có cách nào xác định vị trí bởi vậy khi tiến vào sa mạc trước đó bốc thiếp mâu trước hết đem đi tiến vào phương hướng đ o á n được vậy chúng ta đi k h ổ n g phương hướng cồn cắt mặt khác thả người nhảy xuống bốc thiếp mâu theo sát ở phía sau khi thân thể bị cồn cắt ngăn trở về sau k h ổ n g phương cùng bốc thiếp mâu lập tức trong sa mạc nhanh phi hành hai người dán chặt lấy dưới chân nóng hồi hạt cát t ư n g đợt sóng nhiệt để không khí đều trở nên bắt đầu v n mẹo sóng nhiệt một đạo tiếp lấy một đạo xung kích tại trên người của hai người cùng trên mặt liền giống bị hỏa diễm nướng đồng dạng cũng may hai người tu vi đều không yếu nhất là khẩn phương thân thể càng là thập phần cường đại dạng này nhiệt độ cao còn không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn rời xa sa mạc biên giới về sau t r u n g quanh không có người bình thường tồn tại khẩn phương cùng bước tiếp mâu độ lập tức trở nên càng nhanh hai người hóa thành hai đạo nhàn n h ạ t hư ảnh lấy một dây hơn ba trăm mét độ nhanh hướng bụng sa mạc tiến đến khẩn phương độ còn có thể càng nhanh vì chiếu cố bước tiếp mâu c ố ý đem độ giảm bớt theo càng lúc càng thâm nhập sa mạc nhiệt độ t r u n g quanh cũng biến thành càng ngày càng cao nhanh phi hành đi đường hai người đều có thể nhìn thấy giữa không trung dâng lên quần quần sóng nhiệt gần nửa ngày về sau hai người đã xâm nhập bụng sa mạc dừng ở một cái không cao cồn cắt bên trên lão đại chúng ta cũng đã tới chỗ chỉ là bụng sa mạc quá lớn muốn hoàn toàn lục soát một lần có thể muốn hoa thời gian rất dài sa mạc mặt ngoài ngược lại là tốt lục soát cần phải lục soát dưới sa mạc phương cũng không phải là dễ dàng như vậy dù là k h ổ n g phương có thần hồn chi lực hướng sa mạc chỗ sâu phúc tán cũng rất phí sức thần hồn chi lực có thể bao trùn khu vực khẳng định phải xa nhỏ hơn sa mạc mặt ngoài k h ổ n g phương cũng hiện lục soát độ khó không khỏi hỏi, ngươi cũng biết đạo cựu tinh cắt ly thích gì nhất bốc t i ế p mô nghĩ, nghĩ có chút không xác định nói cựu tinh cắt ly ở tại bụng sa mạc nghe nói là vì hấp thu lại địa chi tinh cùng thiên không chi lửa nhưng ta một mực không có tìm hiểu được hai thứ đồ này là cái gì có quan hệ cựu tinh cắt ly tin tức đều là trong môn phái lưu truyền tới nay bức t h i ế p mâu cùng đ ờ i trước môn chủ cũng chính là vị kia hai trăm năm trước phi thăng sư thúc ở giữa cách tháng năm năm sáu t r ă n h năm bức t h i ế p mâu còn không có sinh hạ vị kia liền đã phi thăng nhất đọc sách một km l an s nhìn h á t u c c bức t h i ế p mâu trở thành môn chủ chấp trưởng môn phái sau mới phát hiện trong tông môn ghi lại rất nhiều bí mật những cái kia không có có thể đột phá lao nhân hoặc là chết rồi hoặc là liền là lúc trước địa vị không cao rất nhiều bí mật bọn hắn cũng không biết bức t h i ế p mâu coi như nghĩ tìm người hỏi một chút đại địa chi tinh cùng thiên không chi lựa là cái gì cũng không tìm tới có thể hỏi một chút người thế giới này không phải chư thần thế giới coi như danh tự đồng dạng chỉ đ ồ vật lại rất có thể không giống khổng phương cũng không biết hai thứ đồ này đến tội cùng chỉ cái gì bất kể như thế nào hay là trước thử nghiệm tìm một chút đi một bên tìm một bên nghĩ biện pháp khổng phương nói chúng ta trước dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm ta trong lòng đất bên trong lục xoát ngươi trên mặt đất quan sát động tính chung quanh vừa có động tĩnh liền lập tức cho ta biết được rồi lão đại bức t i ế t mâu nhẹ gật đầu k h ổ n g phương thân hình lõe lên liền trốn vào trong lòng đất rất nhanh k h ổ n g phương liền trốn vào đến sáu bảy trăm m chiều sâu lúc này k h ổ n g phương thần hồn chi lực vừa vặn có thể đem sa mạc tầng ngoài bao phủ lại nếu là lại hướng xuống k h ổ n g phương thần hồn chi lực liền không cách nào hiện sa mạc tầng ngoài tình huống lực lượng bị áp chế sau k h ổ n g phương thần hồn chi lực lúc đầu chỉ có thể bao phủ hai bên trong phạm vi nhưng xâm nhập đến sa mạc dưới mặt đất về sau k h ổ n g phương thần hồn chi lực có thể phạm vi bao phủ lần nữa kịch liệt co lại nhỏ ngay cả một bên trong cũng chưa tới khẩn phương tại sa mạc lòng đất ghé qua dùng thần hồn chi lực lục xoát cựu tình cắt ly bốc t i ế p mâu tại sa mạ dọc theo đồng dạng phương hướng nhanh trước tiến vào mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương bức t i ế p mâu thời khắc chú ý đến hết thể chung quanh động tĩnh tại loại này khô khan tìm kiếm bên trong một ngày rất nhanh liền quá khứ bóng đêm giáng lâm khẩn phương cùng bức t i ế p mâu cũng tạm thời đình chỉ lục soát tinh thần một mực cao độ tập trung cũng sẽ không nhỏ gánh vác khẩn phương ngược lại là có thể kế tiếp theo bức t i ế p mâu lại cần nghỉ ngơi một chút khẩn phương dứt khoát ban đêm cũng nghỉ ngơi trên trời phồn tinh dày đặc nhưng đây cũng là một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không khẩn phương con mắt nhìn xem trong lòng sinh ra không được một tiệ cảm giác thân thiết ban ngày trong sa mạc ph sóng nhiệt của quận không khí đều vặn vẽo b ố c lên ban đêm nhiệt độ nhưng lại thấp đáng sợ khẩn h ư ơ n g cùng bốc thiếp mâu làm tu sĩ hai người tại ban đêm trực tiếp lựa chọn tu luyện đã có thể nhanh lên khôi phục tinh thần cũng có thể để cao tu vi đương nhiên khẩn h ư ơ n g tu vi tại thiên địa quy tắc gáp chế xuống không cách nào tăng lên khẩn h ư ơ n g lại thừa cơ lĩnh hội phiến thiên địa này quy tắc một cái ao nước nhỏ một chút liền có thể nhìn thấy trong đó đều có cái gì t â y rong nước bùn tôn cá mỗi một loại đồ vật đều có thể thu hết vào mắt thỏa thích quan sát mà nếu như đổi thành một mảnh biển trừ chỉ có thể nhìn thấy cạn tầm thủy chi bên ngoài l i ề nếu cái gì đều không nhìn đều thấy. h t giới cái thiên nước này như nhỏ, nhất là tựa một tạp thơm ao địa cho phức vào dù q y tắc, tại k h ổ như g p ơ n trong mắt cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như g mắt vết tìm mà kiếm. có phải dấu là chư thần thế giới khổng phương muốn lĩnh hội thiên địa quy tắc không khác người s i nói ngộng mộ. một đêm trôi qua hai người tinh thần phấn chấn lần nữa tìm kiếm có thể tìm sau một ngày ý nguyên cái gì cũng không có hiện chính là cựu tinh cắt ly lưu lại một chút xíu vết tích bọn hắn đều không có gặp qua đối loại tình huống này hai người dù nhưng đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng cựu tinh cắt ly đích sắc không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới loại tình huống này một mực cầm tiếp theo một tuần cái gì cũng không có tìm tới màn đêm lần nữa giáng lâm k h ổ n g phương cùng bốc thiếp mâu khoanh chân ngồi tại vài tòa cồn cắt ở giữa cái hố nhỏ bên trong bốc thiếp mâu tu luyện k h ổ n g phương thì dựa vào sau lưng c ồ n c ắ t ngầm đầu nhìn sáng tỏ bầu trời đêm quần tinh lấp lóe mà đêm nay càng sáng cũng đặc biệt lớn đặc biệt tròn ánh trăng thanh lạnh ánh sáng huy vẩy xuống trong sa mạc mỗi một hạt hạt cắt đều phảng phất g ắ t lên một tầng ánh trăng lại có một loại khác đẹp bỗng nhiên một đạo thanh âm yếu ớt chiêm chiếp âm thanh từ chỗ xa xa chuyển đến thanh âm phi thường yếu đất, lúc chính n g ẩm đầu thưởng thức càng sáng k h ổ n g phương ngay từ đầu nghe tới thanh âm còn tưởng rằng cái gì khác thanh âm đâu liền không để ý về phần bút tiếp mâu tu vi của hắn so k h ổ n g phương yếu hơn không ít không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nhưng đột nhiên ở giữa k h ổ n g phương đột nhiên từ nằm một chút ngồi dậy nhưng k h ổ n g phương đầu lại như cũ nâng lên nhìn lên bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trong từng đầu mười điểm mảnh tiểu nhân tinh thần quang mang từ trên trời ra xuống những n à y tinh thần quang mang bay xuống đồng thời tại không trung chập trờn xem ra liền giống bị gió lay động ngọn lửa tất cả tinh thần quang mang toàn bộ hướng về cùng một cái phương hướng thiên không chi lửa nguyên lai、like、là ý tứ này k h ổ n g phương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn rốt cuộc minh bạch cái gọi là thiên không chi lửa kỳ thật chính là tinh thần chi hỏa mỗi một viên tự chủ ánh sáng tinh thần đều là một cái thiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ những n à y tinh quang từ nơi vô cùng xa xôi p h o n g tới tiến bảo viên tinh cầu này hóa thành từng đầu xem ra v ặ n b ẹ o vùng vẫy lấy mảnh tiểu h ỏ a diễm chi xả lỗ đột nhiên xuất hiện động tinh kinh động b ú c thiết mâu hắn chậm dãi t h u công sau đó mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn về phía đã đứng lên khẩn phương lúc này chỗ xa xa lần nữa truyền đến như có như không chiếm chiếm â m thanh khẩn vất vả hơn một tuần thời、gian. hiện tại rốt cuộc xuất hiện một k i a tìm tới cựu tinh cắt ly hy vọng có cựu tinh cắt ly bốc thiếp mâu tu vi liền có thể càng nhanh tăng lên đặt tới hóa linh cảnh thời gian sẽ tiết kiệm không ít bởi vậy k h ổ n g phương tự mình bồi tiếp bốc thiếp mâu đến tìm kiếm cựu tinh cắt ly lão đại làm sao rồi bốc thiếp mâu ngay cả từ dưới đất đứng lên một mặt kinh ngạc hỏi tu vi của hắn còn nghe không được k i a từ tại chỗ rất xa chuyển đến khi có khi không thanh âm cựu tinh cắt ly rất có thể xuất hiện ngươi nhìn thiên không bốc t i ế p mâu vội vàng hướng trên bầu trời nhìn lại bởi vì đêm nay mặt trăng rất sáng bốc t i ế p mâu một chút cũng không có hiện những cái kia mảnh tiểu nhân hỏa diễm chi không có gì à nhìn kỹ khổng phương nói xong cũng không quan tâm bốc t h i ế p mâu mà là cẩn thận lắng nghe kia như có như không âm thanh phán đoán thanh âm chuyển đến phương vị ừng hòa diễm chẳng lẽ khi hiện không trung mảnh tiểu hòa diễm chi xa lúc bốc t h i ế p mâu con mắt lập tức chừng lớn một mặt kích động thiên không chi lửa là thiên không chi lửa lão đại tại bốc t h i ế p mâu âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống dưới lúc khổng phương đột nhiên s i ê u một tiếng liền bay liền xông ra ngoài bốc thiết mâu xứng sở nhưng ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng đuổi theo giờ khác này vì tận mau đi tới khổng phương không lại áp chế độ, đảo mắt liền đem bốc thiết mâu xa bỏ lại đằng sau nhanh phi hành số bên trong địa k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên ngừng lại tại bên ngoài một dặm một cái cồn cắt bên trên một con toàn thân ngân sắc trên lưng lại có chín vì sao đồ án chỉ có dài một mét ngân sắc cắt ly đang đứng tại cồn cắt đỉnh thanh âm là theo nó trong nhượng r a mà từ trên trời dáng xuống tiên không chi lửa cũng tất cả đều rơi vào trên người của nó cũng rất nhanh liền dung nhập trong cơ thể nó cựu tinh cắt ly k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tìm kiếm hơn một tuần thời gian đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch không nghĩ tới cựu tinh cắt ly vậy mà mình chạy đến thu một tiếng có thể đâm rách màng nhĩ sắc nhọn thanh em đột nhiên từ cựu tinh cắt ly trong n h ư n g da cách một bên trong khoảng cách k h ổ n g phương cảm giác đầu không khỏi có chút nhói nhói một chút cái này khiến k h ổ n g phương có chút kinh hãi cái này cựu tinh cắt ly quả nhiên không đơn giản k h ổ n g phương đột nhiên xuất hiện cho cựu tinh cắt ly áp lực thật lớn nó muốn để k h ổ n g phương chủ động rút đi liền gầm rú uy hiếp một tiếng nhưng k h ổ n g phương lại cũng không lui lại một bước Thu. cựu tinh cắt ly lần nữa gầm rú một tiếng k h ổ n g phương lần này không chỉ có không hề rời đi ngược lại lấy cực nhanh độ hướng cựu tinh cắt ly bên kia tới gần cựu tinh cắt ly hiển nhiên bị chọc giận cũng sẽ không tiếp tục hấp thu trên bầu trời phiêu rơi xuống dưới hỏa diễm tri sắc chỉ thấy trên lư hai mắt càng là đột nhiên biến thành ngân sắc hai đạo ánh sáng vô cùng đáng sợ độ một chút liền đến khẩn g phương trước người khẩn g phương ỉ vào thân thể mạnh mẽ không có né tránh cũng không có giảm y nguyên nhanh tới gần cựu tinh cắt ly hai đạo ngân sắc quan g mang đánh trúng khẩn g phương đột nhiên khẩn g phương liền ngừng lại u tuyền hà chỗ sâu to lớn trong suốt yêu thú ghé vào đáy sông nước bùn bên trong ở trong cơ thể nó không gian bên trong các loại sức mạnh t ứ n g ư ợ c núi thây bên trên tu sĩ sau khi chết lưu lại từng cỗ ở trong không gian các loại lực lượng cường đại dưới đã bị xé rách vỡ nát liền ngay cả cứng rắn xương cốt đều bị cắt thành từng khối khẩn phương bị tiểu u bảo hộ lấy. không có thụ một điểm tổn thương trước đó tiểu ưu đối kháng bên trong không gian này các loại sức mạnh xem ra tinh thần còn có chút không phân chấn nhưng hôm nay tiểu ưu hóa thành cây toàn thân tản ra t h ầ n quang xem ra không phải bình thường tốt được bảo hộ lấy k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên mở ra một con mắt mới vừa mở ra mắt k h ổ n g p h ư ơ n g liền thấy đem hắn một mực bảo hộ lấy nhánh cây trên nhánh cây màu tím sậm là quen thuộc như vậy tiểu ưu ta đây là trở về rồi k h ổ n vương lập tức kinh ngạc trận to một con mắt chương sáu trăm linh năm một t bảy chín tinh c á c ly không gian xung quanh bên trong từng đạo lực lượng mánh liệt không ngừng tứ ngược tiểu u hóa thành thực vật tại những lực lượng này không ngừng đung đưa m u ố n đọc sách đuốc. vê đốt vê đốt vê đốt một k ạn su nhưng tiểu ưu trạng thái xem ra lại không có chút nào kém ngược lại có loại càng ngày càng cường thịnh cảm giác chỉ thấy từng đạo lục sắc lưu quang tại tiểu ưu thể đồng hồ lưu chuyển bảo hộ lấy tiểu ưu không nhận chung quanh tứ ngược lực lượng tổn thương phía dưới cùng tới gần yêu thú thân thể vị trí tiểu ưu thể nội mọc ra bộ r ễ trở nên càng to lớn hơn không ngừng từ yêu thú thể nội hấp thu lực lượng duy trì trạng thái bản thân tại tiểu u lít nha lít nhít chạc cây ở giữa bị bảo hộ nghiêm mật lấy khẩu phương lúc này chỉ mở ra một con mắt con mắt còn lại tựa như có nặng ngàn cân đồng dạng. c ă n bản n k h ô g mở r a được. Nghe tôi k h ổ n g phương đột nhiên ra thanh âm bị bên trong không gian này lực lượng mánh liệt không ngừng công kích lúc gần lúc hiện tiểu u đột nhiên đình chỉ lắc lư ngay sau đó tiểu u hóa thành thực vật mặc dù lắc lư càng thêm kịch liệt nhưng là kích động k h ổ n g phương trước mắt một cây thô to trên nhánh cây đột nhiên hiện lộ ra một gương mặt đến chính là tiểu u tiểu u một mặt kích động nhìn k h ổ n g phương lao đ ạ i ta liền biết ngươi nhất định sẽ tỉnh táo lại ta liền biết nói tiểu u ánh mắt lại không khỏi đỏ lên bị nuốt ở trong không gian này hắn không sợ nhưng hắn sợ khẩn phương rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại từ khi tiểu u hay là một cái hạt giống thời điểm liền cùng khẩn phương ở cùng một chỗ hóa hình sau cái thứ nhất nhìn thấy cũng là k h ổ n g phương vẫn luôn là tại k h ổ n g phương bảo hộ d ư ớ i trưởng thành tại tiểu u trong lòng k h ổ n g phương chính là hắn người thân nhất nhưng chung quanh những cái kia thi cốt không giờ k h ắ c nào không nhắc lại lấy tiểu u cái này bên trong đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào tiểu u trong lòng một mực rất sợ hãi sợ h ã i k h ổ n g phương từ đây có thể như vậy một mực chầm luân xuống dưới cho đến tử vong cuối cùng biến thành đông đảo trong thi thể một cái l a o đại tiểu ưu nhìn thấy tiểu u còn sống khẩn phương trong lòng cũng phi thường kích động tiểu u đem khẩn phương xem như người thân nhất mà tiểu u tại khẩn phương trong lòng địa vị cũng một điểm không thấp hai người một đường kết bạn mạo hiểm xông xáo tại một chút nguy hiểm trước mắt tiểu u càng là giúp k h ổ n g phương không ít đại ân có thể nói tiểu u tại k h ổ n g phương trong lòng cùng sư phó thương dạng thanh linh bọn hắn là đồng dạng nhưng đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương ánh mắt đột nhiên biến đổi nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh từ sắt miếng cây tiểu u ngươi đang làm cái gì khoảng thời gian này ý thức lâm vào bên trong thế giới nhỏ kia k h ổ n g phương tu vi mặc dù không có tăng lên bao nhiêu nhưng mới nhìn qua thế giới kia một điểm quy tắc cái này khiến k h ổ n g phương đối chung quanh nhiều một tia kỳ diệu trường không cảm giác đôi này thực lực tăng lên không có trợ giút gì nhưng lại có thể để cho khẩn lại càng dễ nhìn ra vài thứ bản chất. vừa rồi quá mức kích động k h ổ n g phương một chút còn không có cảm giác lúc này nhìn kỹ k h ổ n g phương lập tức hiện tiểu ưu trạng thái có chút không đúng tiểu ưu xem ra các phương diện trạng thái rất tốt nhưng cái này liền giống như là hồi quan phản chiếu là đang tiêu hao tiềm lực nhất đọc sách vê đút vê đút nhìn vê đút một lão đại ta cũng chẳng còn cách nào khác ta không biết ngơi ư t r ư ờ n g nào thì có thể tỉnh lại mà bên trong không gian này thời khắc lại có lực lượng cường đại tại t ứ n g ư ợ c ta mặc dù là thực vật sinh mệnh thế nhưng kiên trì không được bao lâu nói đến đây tiểu u trên mặt lại hết sức cao hứng khẩn có thể tỉnh táo lại so cái gì đều để hắn h ư n ấ n vui vẻ lúc này k h ổ n g phương đông nhiên cảm giác ý thức có chút không quá thụ k h ô n g chế mỹ mắt cũng chầm c h ầ m n gục xuống có lần nữa nhắm mắt lại xúc động k h ổ n g phương lần này có thể đột nhiên tỉnh táo lại là bởi vì bị cựu tinh cắt ly kỳ dị lực lượng công kích bố trí để ý thức của hắn tạm thời thoát ly thế giới kia nhưng khi cựu tinh cắt ly lực lượng sắp hao hết thời điểm k h ổ n g phương liền không cách nào lại bảo trì thanh tỉnh trừ phi chính hắn có thể triệt để tỉnh táo lại tiểu u cũng hiện k h ổ n g phương dị trạng vừa mới còn một mặt cao hứng lúc này trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng một khi khẩn ý thức lần nữa bị lột cách thân thể muốn lần nữa tỉnh táo lại cũng không biết là lúc nào. mỹ mắt càng ngày càng trọng ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ k h ổ n g phương nắm chặt sau cùng thời gian mau nói nói tiểu u chờ lấy ta ta nhất định sẽ tận mau trở lại ghi nhớ k h ổ n g phương thanh âm càng ngày càng yếu nhất định phải bảo vệ tốt chính mình thanh âm càng ngày càng yếu cuối cùng đã nhẹ như rồi mỗi lão đại tiểu u lo lắng muốn giữ lại k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương con mắt rất nhanh hay là nhắm lại ý thức cũng lần nữa bị bóc ra lão đại ngươi nhất định phải trở về a tiểu u trong ánh mắt một mảnh kiên định ta nhất định sẽ kiên trì đến ngươi trở về một khắc này trong sa mạc từ phía sau đổi theo bức t h i ế p mâu hiện k h ổ n g phương bị cựu tinh cắt ly công kích sau đột nhiên ngừng lại cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi coi là k h ổ n g phương thụ thương nhưng đổi tới trước mặt bức t h i ế p mâu lại giật mình hiện k h ổ n g phương vậy mà nhắm mắt lại nhưng quỷ dị chính là k h ổ n g phương chỉ nhắm lại một con mắt con mắt còn lại đại đại mở to nhưng ánh mắt không có tiêu cự nhanh nhìn thoáng qua cách đó không xa cồn cắt bên trên cựu tinh cắt ly bức t h i ế p mâu trong lòng k i n h sợ một hồi vị lao đại này thực lực mạnh bao nhiêu bức t i ế t mâu thế nhưng là tự mình thử qua mà cựu tinh cắt ly một lần công kích vậy mà liền để vị lao đại này xuất hiện loại tình huống này bức t h i ế p mâu vừa nghĩ tới lúc trước h ắ n nếu như không có gặp được k h ổ n g p h ư ơ n g mà là cùng ổ huyền cương cùng đi hậu quả kia tuyệt đối khó mà tưởng nổi a lão đại lão đại ngươi làm sao rồi bức t h i ế p mâu vội vàng hô hô lên lúc này cách đó không xa cồn cắt bên trên cựu tinh cắt ly l ệ n h cái đầu cũng hơi kinh ngạc nhìn xem chỉ mở to một con mắt k h ổ n g p h ư ơ n g sau đó cựu tinh cắt ly di chuyển tứ chi vậy mà hướng bên này đi tới thấy thế, thế bức t h i ế p mâu trong lòng kinh hãi ngay cả k h ổ n vương cái này lão đại cũng đỡ không nổi cựu tinh cắt ly công kích hắn há lại sẽ là cựu tinh cắt ly đối thủ bức t i ế t mâu một tay lấy khẩn vương đánh ở đầu vai Hay、người nhanh bốc thiếp n cầu nguyện, cầu nguyện mâu khiêng khẩn h phương ở phía trước mau trốn gọn cựu tinh cắt ly ở phía sau truy để bốc thiếp mâu hơi khe thở vào một cái chính là tại sa mạc mặt ngoài chạy cựu tinh cắt ly độ không có hắn nhanh giữa song phương khoảng cách tại kéo xa còn tốt nó độ so ngã mạ trong lòng có chút đã thả l ò n g một chút bốc thiết mâu độ lại một chút cũng không có giảm bớt không rời đi sa mạc k i a vẫn tại cựu tinh cắt ly trong phạm vi thế lực cũng không an toàn bay qua mười cái cồn cắt về sau bốc thiết mâu quay đầu nhìn thoáng qua hiện cựu tinh cắt ly đã bị hắn vung tìm không gặp thân ảnh nhưng khi bốc thiết mâu đem đầu quay tới lúc nhìn thấy phía trước tình huống bốc thiết mâu cả kinh v ộ i và ngừng lại trên đầu cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh may mắn tay bắt vô cùng nếu không cái này đột nhiên dừng lại khẳng định sẽ đem khẩu phương q ă n g bay ra đi lúc nào vậy mà chạy đến phía trước ta nó độ không phải so ngạo m ạ n sao làm sao lại đột nhiên biến thành d bốc thiếp mâu trong lòng hoảng sợ lúc đầu đuổi không kịp hắn cựu tinh cắt ly lại đột nhiên chạy đến trước mặt hắn nhưng đang lúc bốc thiếp mâu dự định lui lại từ phía sau quấn một vòng thoát đi xa mặt lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến c h i ê m chiếc âm thanh bốc thiếp mâu lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người cổ cứng từng chút từng chút q u a y đầu nhìn về đằng sau nhìn lại tại bốc tiếp thân mâu sau hơn mười mét bên ngoài cũng đứng một con cựu tinh cắt ly phía sau cựu tinh cắt ly so phía trước cái này hơi tiểu một vòng có thể để bốc t i ế p mâu kinh hại chính là đằng sau cái này trạng thái không phải bình thường tốt trên thân lưu chuyển lên nồng đậm ngân s p h đột nhiên một thanh âm từ một bên chuyển đến đột nhiên nghe tới thanh âm bốc tiếp mâu trong lòng lập tức giật mình chờ phản ứng lại đạo thanh âm này là ai về sau bức thiếp mâu lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn về phía bị hắn vắc lên vai k h ổ n phương l ã o đại ngươi không có việc gì ta có thể có chuyện gì nhưng lão đại ngươi vừa rồi loại tình huống kia tốt trước thả ta xuống đi a tốt tốt bức thiếp mâu vội vàng lên tiếng đem k h ổ n g vương để xuống lão đại ngươi nói cựu tinh cắt ly có một đám bức thiếp mâu không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn một con đều đã không có cách nào đối phó một đám muốn làm sao đối phó à. chân đạp tại hạt cắt bên trên khẩn vương quay đầu nhìn thoáng qua trước sau hai con cựu tinh cắt ly trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ khẩn trương vừa rồi bởi vì cựu tinh cắt ly lực lượng để k h ổ n g phương ngắn n g ủ i thanh tỉnh một hồi tại bốc thiếp mâu trong mắt k h ổ n g phương có thể là bị cựu tinh cắt ly quỷ dị công kích làm bị thương có thể đối k h ổ n g phương đến nói không có bất kỳ cái gì tổn thương không chỉ có như thế k h ổ n g phương còn muốn cảm tạ vừa rồi công kích hắn c o n kia cựu tinh cắt ly nếu như không là đối phương kỳ dị lực lượng công kích hắn hắn đến nay sẽ không biết tiểu hữu còn sống cũng sẽ không biết hai người bọn họ cùng một chỗ bị vây ở cái kia yêu thú thể nội không gian bên trong có lần này ngắn ngụy thanh tỉnh khẩn phương có chút minh bạch hắn trong thế giới này là lấy một loại gì hình thức tồn tại cũng dần dần đoán được thế giới này một chút bí ẩn. Lúc trước, vốn nên là tại trong nhận chứa đồ bảo kiếm vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện tại trong rừng rậm cái này liền đã để k h ổ n g phương trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc hiện tại k h ổ n g phương rốt cục có chút minh bạch bất quá k h ổ n g phương còn phải lại chứng thực một chút bởi vì trong lòng của hắn còn có một số nghi vấn đương nhiên trước muốn đem vấn đề trước mắt giải quyết bốc thiếp mâu cựu tinh cắt ly ngươi không thể lại bắt k h ổ n g phương nhìn về phía trước con k i a lớn nhất cựu tinh cắt ly lời nói lại là đối bên cạnh bốc thiếp mâu nói nghe k h ổ n phương lời nói bốc thiếp mâu có chút khóc không ra nước mắt loại thời điểm này ngay cả bảo mệnh cũng thành vấn đề hắn nào còn dám lại bắt cựu tinh cắt ly a coi như hắn muốn bắt cũng không có thực lực kia a lão đại ta có thể đừng nói cờ ư i sao hiện tại bảo mệnh quan trọng a bốc thiếp mâu sắc khóc hắn mặc dù có thể phi hành nhưng loại thời điểm này hắn nếu dám hướng không c h u n gọn tuyệt đối sẽ lập tức trở thành biếng ngắm vừa rồi lựa chọn kề sát đất phi hành cũng là vì dùng cồn cắt ngăn cản cựu tinh cắt ly công kích dù sao không chung không có, có bất kỳ vật ngăn trở gì bảo mệnh có gì k h ó Khổng phương không thèm để y nói sau đó k h ổ n g phương đối phía trước con kia không công kích bọn hắn chỉ là dò xét bọn hắn cựu t i n h cắt ly nói để cái khác cựu t i n h cắt ly đều đi ra đi khỏi phải mai phục tại chung quanh ta sẽ không lại ra tay với các ngươi sau này cũng sẽ không có người lại ra tay với các ngươi nói k h ổ n g phương nhìn về phía bốc t h i ế p m â u mặc dù cảm thấy k h ổ n g phương lời nói này quá mức không hợp t h ó i thưởng liền lấy cựu t i n h cắt ly cường hạn thực lực ai dám không muốn sống chạy đến tìm phiền phức của bọn nó nhưng nhìn ra k h ổ n g phương trong ánh mắt ý tứ bốc t h i ế p m â u hay là kiên trì bảo đảm nói tuyệt đối sẽ không có người lại đối phó cựu tình cắt ly theo bốc thiết mô âm thanh n h n tiết cứng rắn đi xuống đột nhiên t c g u a phía trước con kia lớn nhất cựu tinh cắt ly lại mở miệng nói chuyện giọng điệu nói chuyện mười điểm quái dị đọc nhấn do từng chữ cũng có chút không rõ ràng cứng đở nhưng nói đích đích xác xác là ngôn ngữ của nhân loại b ố ớ c t h i ế p m â u lập tức giật mình há to miệng cái này cựu tinh cắt ly đã tu luyện đến mức nào à vậy mà đều có thể nói chuyện rồi k h ổ n g phương liếc qua ngạc nhiên bốc t h i ế p m â u thấp giọng nói nếu như ngươi có thể phi thăng còn có thể nhìn thấy hóa thành hình người yêu thú còn có có thể hóa thành hình người bọn chúng rất mạnh sao bốc t h i ế p m â u kinh ngạc hỏi ta vốn là đến bắt ngươi k h ổ n g phương không có trả lời bốc t h i ế p m â u vấn đề mà là trả lời trước cựu tinh cắt ly vấn đề t r u n g quanh cựu tinh cắt ly lập tức dối loạn tưng bừng bọn hắn mặc dù còn không thể nói chuyện nhưng lại có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại từng cái nhìn về phía khẩn cùng bốc t i ế t mô ánh mắt lập tức trở nên lão đại bốc thiếp mâu thì sắc khóc muốn hay không như thế chúng từ ca mạnh k h ổ n g phương không để ý chung quanh bạo động mà là nhìn lướt qua bốc thiếp mâu trả lời hắn vừa rồi vấn đề gặp được loại kia có thể hóa thành hình người yêu thú ngươi duy nhất có thể làm chính là xoay người bỏ chạy bởi vì coi như ta gặp được bọn hắn cũng sẽ bị lật tay ở giữa tùy tiện diệt s á t khủng bố như vậy bốc thiếp mâu không khỏi một trận tắt l ơ i k h ổ n g phương nói đã có chút ra tưởng tượng của hắn phạm vi ngươi không phải người của thế giới này phía trước con kia lớn nhất cựu tinh cắt ly đột nhiên mở miệ hỏi ngay vậy khổng phương xong trong mắt lóe lên một tia phức tạp không phải đối cái này khổng phương cũng không có cái gì kiếm kỵ trực tiếp thừa nhận khó trách ngươi thực lực mạnh như vậy nhưng không có phi thăng cựu tinh cắt ly càng nói chuyện ngược lại là càng lưu loát ta tin tưởng ngươi nói chuyện lần này liền dừng ở đây nói cựu tinh cắt ly không khỏi nhìn thoáng qua bốc thiếp mâu để bốc thiếp mâu trong lòng căng thẳng sau đó liền gặp từng con cựu tinh cắt ly nhanh dung nhập trong sa mạc tựa như một giọt nước nhập trong biển rộng không nấu vết rất nhanh vừa mới còn tụ tập ở chung q u n h cựu tinh cắt ly liền toàn bộ dung nhập trong sa mạc toàn đều biến mất b chương tiếp rốt i mâu cục b sáu trăm linh sáu chư thần thế giới ta trở về trở lại trong khách sạn khẩn h ư ơ n g để bốc thiếp mâu đi tu luyện mà hắn trực tiếp về gian phòng của mình đem phòng cửa đóng kỹ đi tới phía trước cửa sổ k h ổ n g phương nhìn xem phía ngoài cảnh tượng phân hoa trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe bị cựu tinh cắt ly công kích về sau thanh tỉnh ngắn ngủi để ta nghĩ lầm cái này bên trong rất có thể là h u y ế n cảnh nhưng bây giờ k h ổ n g phương t h ấ p giọng nói trước mắt đây hết thể cũng không phải là h u y ế n cảnh mà là một cái thế giới chân thật nơi này một ngọn cây cọn cỏ đều là thật sự tồn tại k h ổ n g phương vung tay lên đặt ở cách đó không xa trên bàn trà một cái chén nước liền đằng không bay tới rơi trong tay hắn giang g i ắ c trên tay vừa dùng lực trên ly nước lập tức vỡ ra từng đạo lỗ hổng rất nhanh liền vỡ vụn ngay sau đó từng khối mảnh vỡ từ khẩn trong tay trở xuống và ở phía dưới trên mặt、thảm. khổng phương nhìn xem cuối cùng một mảnh vụn rơi xuống cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt thân thể của ta còn bị vây ở con yêu thú kia thể nội bị tiểu h u bảo hộ lấy nhưng ta lại đi tới thế giới này nguyên bản ta cho là mình lần nữa xuyên việt rồi nhưng căn bản không phải d ạ n g này xuyên qua không phải thân thể của ta chỉ là ý thức của ta vậy phần c ố thân thể này khổng phương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ ta có được thanh thần g i á m có thể tự do ra vào thanh thiên thần vực nhưng ta vậy mà không có nghĩ đến vấn đề này ta hiện tại thân thể căn bản không phải chư thần thế giới bên trong cỗ thân thể kia đây chỉ là phương thế giới này ngưng tụ liền cùng thanh thiên thần vực cho những cái kia thần hồn tiến vào bên trong tu sĩ ngưng tụ thân thể là đồng dạng còn có giới tâm cùng giới trong lòng các loại bảo vật khẩn phương tay phải nâng lên ánh mắt rơi tại bàn tay bên trong xuất hiện giới trong lòng ban đầu ở một nguyện quốc biên cảnh bên trong vùng rừng rậm kia đột nhiên nhìn thấy vốn phải là tại giới trong lòng bảo kiếm lại chạy đến n g o ạ i giới ta liền đã có hoài nghi thế giới này chân thực tính hiện tại xem ra không phải thế giới này là giả là hư ả o với cái thế giới này đến ó i chân chính hư ả o nhưng thật ra là ta bản nhân k h ổ n g phương tâm ý khái động lúc trước bị hắn thu tiến vào giới trong lòng trôi này bảo kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn trôi này bảo kiếm phẩm cấp đạt tới hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp độ nhưng khi k h ổ n g phương mới nhìn qua một tia thế giới quy tắc về sau đối chung quanh nhiều một điểm kỳ dị trường không cảm giác so với trước kia k h ổ n g phương lại càng dễ xem thấu hết thẻ chung quanh lúc này thanh kiếm này tại k h ổ n g phương trong mắt liền hiện ra cùng chân chính hạ phẩm hậu thiên trí bảo khác nhau thanh kiếm này xem ra cũng không có như vậy kiên cố khẩn phương trên tay lực lượng phun trào thân kiếm không khỏi ốn lượn bắt đầu lực lượng cường đại tác dụng trên thân kiếm đột nhiên ba một tiếng thân kiếm một chút bẻ gãy thành hai đoạn nếu như là một kiện chân chính hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp độ bảo kiếm không có khả năng bị k h ổ n g p h ư ơ n g dễ dàng như vậy liền bẻ gãy bảo kiếm gãy thành hai đoạn về sau không có giống vừa rồi cái kia chén nước như thế mảnh vỡ rơi xuống đất dễ ở đ ứ c g â y bảo kiếm vậy mà biến thành thiên địa lực lượng một lần nữa trở về phương thiên địa này quảng cáo thì ra là thế k h ổ n g phương trong mắt lập tức lộ ra giật mình c h i sắc ta tiến vào thế giới này chỉ có ý thức cái khác đều là từ thiên địa lực lượng hình thành cứ như vậy ta cho mã lỗi luyện chế viên tia hộ thân phủ xảy ra vấn đề cũng liền có thể nói tới thông trước đó vài ngày nghe đoàn trường phong nói lên phát sinh ở mã l ô i người một nhà trên thân sự tỉnh lúc ấy khổng phương mặc dù không nói gì nhưng trong lòng một mực có cái nghi hoặc hắn luyện chế chỉ là hộ thân phủ là vì bảo hộ mã l ô i an toàn cũng không có chủ động công kích năng lực nhưng viên kia từ nhẫn chữ vật luyện chế đơn giản hộ thân phủ lại giết rất nhiều người hiện tại nhìn bảo kiếm biến thành thiên địa lực lượng khổng phương rốt cuộc minh bạch không phải hắn luyện chế xảy ra sai sót mà là bảo vật bản thân vấn đề về phần những cái kia ghi chép công pháp mặc giản cũng tất cả đều là căn cứ khổng phương ký ức hình thành hiện tại ta còn có một cái lớn nhất nghi vấn tiến vào thanh thiên thần vực tu sĩ bọn hắn đôi tiến vào quá trình đều phi thường rõ ràng nhưng ta lại không biết mình là như thế nào đi vào thế giới này tại kia phiến phong hóa nham trong rừng thanh tỉnh trước sự tình ta cái gì cũng không biết chuyện này là sao nữa đâu k h ổ n g vương tóc mày nghĩ muốn hồi tưởng lại một chút nhưng trong đầu căn bản không có một điểm ký ức hắn tựa như là trống rông xuất hiện tại kia bên trong lắc đầu nghĩ không ra bất kỳ vật gì k h ổ n g vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ Trong lòng còn có mà ộ t tiểu số so sánh tiểu nhân nghi vấn, n n h ư bây giờ đã xem thấu không ít bí ẩn khẩn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác ý thức của hắn trở về chư thần thế giới hẳn không có tưởng tượng khó khăn như vậy khẩn g bọn quay người rời đi phía trước cửa sổ đi tới phòng khách không chúng trực tiếp quanh chân ngồi tại trên mặt thảm từng đạo lực lượng tại k h ổ n g phương mặt ngoài thân thể lưu toán h có màu vàng đất sắc thổ hành pháp lực cũng có u lam sắc thủy hành pháp lực hai loại pháp lực phân biệt rõ ràng không liên quan tới nhau nhưng lại cho người ta một loại hài hòa thống nhất cảm giác mười điểm cổ quái k h ổ n g phương lần ngồi xuống này chính là bảy ngày bảy đêm tu luyện chi hơn thời gian nghỉ ngơi bốc thiếp mỗi bốn người đều phát hiện k h ổ n g phương dị thưởng bốn người ngay từ đầu coi là k h ổ n g phương đang tu luyện cũng liền không dám đánh nhiễu nhưng ba ngày thời gian trôi qua khẩn vẫn không có từ trong phòng ra cũng không có cho bọn hắn truyền âm nói một câu bốn người nhất thời có chút ngồi không yên tìm đến người của có rượu đem k h ổ n g p h ư ơ n g phòng cửa mở ra khi phát hiện khoanh chân ngồi trong phòng khách k h ổ n g p h ư ơ n g b ú t t i ế p mô bốn người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc xem ra k h ổ n g p h ư ơ n g là đang tu luyện nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g tình huống lại rất q u ỷ dị k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể phản p h ấ t không ở trong không gian này đồng dạng cách mỗi một hồi vậy mà lại xuất hiện ngắn ngủi biến mất thời gian này mặc dù rất ngắn ngay cả một giây cũng chưa tới nhưng tại trận bốn người là ai không tính tu vi ngay trong bọn họ yếu nhất mạc tư cũng là một vị cường đại giáp tình già dễ ở bốn người cũng không cho rằng ánh mắt của bọn hắn đồng thời xảy ra vấn đề điều này nói rõ khẩn vương thân thể thật có thể ngắn ngủi biến mất l ạ n g lẽ đem phòng cửa một lần nữa đóng lại bốn người không dám đánh nhiều ngay tại tu luyện khẩn vương lão đại đây là đang tu luyện cái gì cường đại đạo pháp sao mạc tư một mặt khiếp sợ nói b ư c thi mâu hát vụ quỷ lựa ra người trong lòng ba người cũng đều phi thường giật mình ba người bọn họ thực lực đều xa mạnh hơn xa mạc tư nhưng bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai thân thể có thể trực tiếp biến mất lựa ra có người nói lão đại rất có thể thật là đang tu luyện một loại nào đó cường đại đạo pháp trước kia lão đại coi như tu luyện trong một hai ngày cũng sẽ nghỉ ngơi một chút thuận tiện chỉ điểm chúng ta một phen lần này lại là liên tiếp ba ngày đều không có dừng lại hát vụ quỷ cũng cảm thấy là như thế này khẽ gật đầu chỉ có cùng khổng phương đi qua sa mạc bước thiếp mâu trong lòng có loại cảm giác k h á c thường bản năng cảm thấy khổng phương không phải đang tu luyện đạo pháp nhưng hắn cũng đoán không ra khổng phương lần này hoa thời gian dài như vậy là đang làm gì khiến bốn người giật mình là loại tình huống này cũng không phải là ba ngày mà là dòng d ã cầm tiếp theo bảy ngày bảy đêm ngày thứ tám giữa trưa bốn người chính trong phòng tu luyện đột nhiên bốn người cùng một chấu nghe tới khổng phương truyền âm cái này khiến trong lòng một mực có chút hiếu kỳ khổng phương đang làm cái gì bốn người mừng rỡ trong lòng từng cái cấp tốc đ ỉ n h chỉ tu luyện lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới k h ổ n g phương gian phòng vừa tiến vào k h ổ n g phương gian phòng bốn người liền bị k h ổ n g phương tình huống giật này mình chỉ thấy k h ổ n g phương trên thân thể vỡ ra từng đạo tinh mịn khẽ hở thượng như đồ sứ chặt chém sau dáng vẻ xem ra có chút khủng bố chẳng lẽ là tu luyện đạo pháp thất bại rồi bốn trong lòng người kinh hãi lão đại ngươi cái này là thế nào rồi mặt t ư kinh hoàng hỏi b ú c thiếp mâu trong mắt ba người cũng đều mười điểm lo lắng thực tế là khẩn phương tình huống hiện tại xem ra thật đáng sợ khẩn phương phảng phất không có chút nào để ý tình huống của mình nhìn thấy chạy tới bốn người trên mặt còn lộ ra vẻ tươi、cười. khổng phương ánh mắt từ bốn người trên thân một quét qua qua sau đó mở miệng nói ra có thể trong thế giới này gặp được các ngươi bốn người cũng là một trận duyên phân nghe tới khổng phương lời nói bốn trong lòng người cũng không khỏi k i n h hãi l ờ i này nghe làm sao cảm giác khổng phương là muốn rời khỏi bọn hắn lại nhìn khổng phương hiện tại khủng bố tình huống thật chẳng lẽ chính là đạo pháp tu luyện thất bại liên sinh mệnh đều nhận uy hiếp sao ta ban cho các ngươi hồn luyện chi pháp cùng tu luyện công pháp đều là tương đối cao dai tùy tiện không muốn tiết ra ngoài nếu như các ngươi một ngày kêu phi thăng đi càng lớn thế giới liền càng phải ẩn giấu ta có thể cho các ngươi cũng chỉ có những này sau này phải nhờ vào chính các ng lão đại như thế nào mới có thể cứu ngươi mặc tư một mặt lo lắng liên tục không ngừng mà hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi khẽ nợ nụ cười khỏi phải cứu ta ta rất tốt lai lịch của ta các ngươi bao nhiêu đều đều hiểu qua một điểm mà bây giờ ta liền muốn rời khỏi k h ổ n g p h ư ơ n g nụ cười trên mặt lần nữa gia tăng một chút ta không phải người của thế giới này chỉ là một sợ ý thức bị ép d á n g lâm đến cái này bên trong hiện tại ta rốt cục có thể đi trở về dễ ở nghe khổng phương nói không có việc gì bốn người khẩn trương trong lòng lập tức yếu bất không ít nhưng nghe xong khổng phương lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này về sau rất có thể liền sẽ không còn được gặp lại bốn trong lòng người lại đột nhiên đều có chút không bỏ bắt đầu nhất là mạc tư hắn đi theo khổng phương thời gian là trong bốn người lâu nhất khổng phương đối trợ giúp của hắn cũng lớn nhất thậm chí đem hắn từ bên bờ sinh tử kéo trở về qua một lần mạc tư trong lòng đối khổng phương vẫn luôn phi thường cảm giác kích lão đại người đến từ thế giới kêu, kêu cái gì hát vụ quỷ hoàn toàn như trước đây t i ế u nghe vậy ba người khác con mắt có chút sáng lên nếu như bọn hắn có thể phi thăng đến k h ổ n g phương giáng lâm trước đó sinh hoạt thế giới kia đây chẳng phải là liền có cơ hội gặp lại k h ổ n g phương k h ổ n g phương đoạn thời gian trước cho bốn người rằng không ít tu sĩ sự tình nhưng có quan chư thần thế giới sự tình cũng không nhiều nếu như bốn người biết chư thần thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu liền sẽ không loại suy nghĩ này ta đến từ chư thần thế giới kia là vô số tu sĩ sau khi phi thăng đều sẽ đạt tới địa phương các người nếu như có thể phi thăng cũng hẳn là sẽ tới chư thần thế giới lúc nói chuyện k h ổ n g phương trên thân khe hở trở nên càng nhiều thì thân xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ chư thần thế giới bốn người đem cái tên này nhớ kỹ ở trong lòng nếu như các ngươi phi thăng địa phương là tại h u y ề n thổ đại lục có thể tìm tìm một cái gọi khí tông địa phương ta là khí tông trường lão cảm giác được thị thân t sụp đổ tốc độ tăng tốc k h ổ n g phương hướng bốn người cười cười hữu duyên gặp lại theo thoại âm rơi xuống k h ổ n g phương thân thể tựa như một đoàn nước rơi trên mặt đất đột nhiên phân tán ra k h ổ n g phương quần áo trên người thị thân t thậm chí là nhẫn chữ vật toàn bộ hóa thành thiên địa lực lượng nhanh chóng trở về phương thiên địa này bên trong nhìn xem khẩm phương ở trước mắt hoàn toàn biến mất bốn trong lòng người lập tức một trận buồn vô cớ khẩm phương là bọn hắn người dẫn đường hiện tại khẩm phương đã rời đi. sau này liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình ta nhất định sẽ thành công phi thăng huyền thổ đại lục ta cũng khẳng định sẽ đi mặc tư trong mắt lóe ra hảo quan g kỳ dị song quyền cũng không khỏi nắm chặt bốc thiếp mâu trong mắt ba người cũng đều ánh mắt sáng dực không ai không nghĩ phi thăng chỉ có phi thăng mới có thể cầu phải trường sinh mà phi thăng về sau cũng sẽ kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới đôi này mỗi một cái sinh ra tại tiểu thế giới tu sĩ đến nói cũng có được lực hấp dẫn thật lớn đột nhiên mặc tư hát vụ quỷ lửa ra người ba người cùng một chỗ nhìn về phía bốc t i ế p mâu b ố nếu người bọn họ bên trong, n họ như ó i ai n ấ t thể phi thăng định định, này không cách nào n phi cách h có cái xác n nếu n g ó ta i có thể n h tới phi thăng t r ư chư thần thế giới còn có kia cái gì huyền thổ đại lục ta nhất định sẽ đi khí tông nhìn xem người không biết không sợ nó i chính là bốc tiếp mâu loại người này coi là sau khi phi thăng chính là một vị cơn giả còn đi khí tông nhìn xem thật tình không biết liền hắn sau khi phi thăng kia chút thực lực tại khí trong tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một tên trưởng lão hơn nữa còn là bình thường nhất tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia trưởng lão khí tông cường đại căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể tưởng tượng bốn người tương hô nói một chút cổ vũ lời nói sau đó lưu lại riêng phần mình phương thức liên lạc liền chạy vội đồ v à t r ế ở không có khẩu phương bọn hắn cũng không muốn lại đợi tại trong khách sạn như thế để khách sạn người quản lý một trận buôn dầu hắn vừa đem khách sạn danh khí đánh đi ra còn không có cùng khách sạn danh khí nhảy lên tới đình phong những n à y kỳ nhân vậy mà liền tập thể rời đi bức t h i ế p mâu thành công đột phá đến hóa linh cảnh liền m ờ i mạc tư hát vụ quỷ lựa ra người ba người đi hắn chỗ tu luyện bức t h i ế p mâu tại mạc tư ba người chứng kiến giới dùng thể nội pháp lực mạnh mẽ dẫn động thiên địa lực lượng nhất thời bầu trời biến sắc giữa không chúng xuất hiện một cái cự đại đen động bức t h i ế p mâu bạch nhật phi thăng cái này khiến mạc tư ba người diễm ao ước không thôi ba trăm sáu mươi bảy năm sau mạc tư trở thành cái thứ hai phi thăng người tại khổng phương rời đi thứ ba trăm bảy mươi hai năm hát vụ quỷ cũng rốt c ụ c đột phá thành công phi thăng lựa ra người xảy ra vấn đề bị kẹt tại thăng linh cảnh bình cảnh cho đến chết cũng không thể phi thăng chứ thần thế giới bên trong thời gian qua đi một tuần thời gian ý thức bị bóc ra một mực nhắm chặt hai mắt k h ổ n g phương lần nữa mở mắt lần này không như lần trước k h ổ n g phương hai con mắt toàn bộ mở ra đã triệt để tỉnh táo lại tiểu ưu ta về đến rồi đây là k h ổ n g phương tỉnh táo lại lúc nói câu nói đầu tiên tiểu ưu hóa thành thực vật kịch liệt lắc lư một cái nhưng tấm kia quen thuộc mặt lại chưa từng xuất hiện Thiếu đu, khổng phương sắc mặt đột Trưng đột phá, giới không thú. Thiếu đu, người làm sao rồi? khổng phương nhiên phá, không Khổng phương hỏi, đại biến. giới người rồi? liên đu, đu, sắc sao làm 607, tiểu u hóa thành thực vật như cũ tại kịch liệt lắc lư nhưng lại chưa hồi phục khẩn phương tiểu u đến giờ khác này khẩn phương có chút đoán được chuyện gì xảy ra tiểu u vì bảo hộ hắn lựa chọn hấp thụ đem bọn hắn nuốt vào trong bụng con yêu thú này năng lượng dạng này mới có thể một mực duy trì được tiêu hao nhưng cường đại như vậy một con yêu thú năng lượng há lại dễ dàng như vậy hấp thụ dù là tiểu u là u hoàng dây leo loại này cường đại thực vật sinh mệnh cũng rất khó làm được phải biết tiểu u cảnh giới muốn so con yêu thú này thấp đây cũng không phải là đoạt thức ăn trước miệng cọt mà là đối lao hổ trực tiếp hạ miệng a tiểu u vừa cùng yêu thú chống lại cố gắng hấp thu đối phương năng lượng còn vừa muốn đối kháng bên trong không gian này mạnh liệt lực lượng tại loại tình huống này tiểu u lần nữa lâm vào lúc trước hay là một hạt giống lúc c á i t r ù n g loại kia kỳ l ạ trạng thái khi đó tiểu u ngay cả thông thần c ả n h hóa hình dây leo lực lượng đều có thể hấp thu tuy nói hóa hình dây leo là bị nhân thiết kế làm bị thương nhưng cũng không phải một hạt giống có thể chống đỡ bởi vậy có thể thấy được cú hoàng dây leo loại thực vật này b á đạo k h ổ n g phương tay để tại tiểu u dùng để bảo hộ cành cây của hắn bên trên muốn phá vỡ những cành cây này đi ra bên ngoài hắn hiện tại đã khỏi phải tiểu u lại bảo hộ hắn sau khi rời khỏi đây tiểu u hình thể liền có thể khôi phục bình thường lớn nhỏ như thế coi như không hấp thu yêu thú lực lượng tiểu u cũng có thể tại bên trong vùng không gian này kiên trì một đoạn thời gian rất dài mà không xảy ra vấn đề đem tay đệ tạ i d ầ m dạp lưu chuyển lên lục sắc quang mang trên n h ữ n g cây k h ổ n g p h ư ơ n g lại đột nhiên ngừng lại tiểu u hiện tại trạng thái rất đ ặ c thủ ta lúc này nếu như phá đi những c ả n h c â y này thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiểu u nếu như tiểu u không thể từ loại trạng thái này bên trong đi ra ngoài khôi phục bình thường lớn nhỏ vậy ta ra ngoài ngược lại sẽ đối tiểu u có hại khẩn vương lại đưa tay thu hồi lại a bỗng nhiên khẩn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. thần hồn của ta lại nhưng đã đạt tới 9.999 t r ư ợ n g đạt tới chân chính hóa linh cảnh cực hạ n k h ổ n g phương mặt bên trên lập tức lộ ra v ẻ kích động tại yêu thu công thành thời điểm k h ổ n g phương thần hồn khoảng cách chân chính cực hạ n còn có một đoạn tranh l ệ n h k h ổ n g phương xem chừng hắn hẳn là còn phải hai ba tháng mới có thể giống như bây giờ đạt tới chân chính cực hạ khác k h ổ n g phương ngoài ý muốn chính là ý thức của hắn tại trong thế giới kia bị nhốt hơn một tháng thời gian t ử phụ bên trong thần hồn vậy mà vẫn tại trưởng thành đồng thời sách đạt tới trước chín t r ư ơ n t thần hồn rốt c u c đạt tới hóa linh cảnh cực h ạ n tiếp xuống khẩn phương liền có thể nếm thử đột phá nếu như ta có thể đột phá đến minh thần cảnh cựu lưu về một táng thân quyết những bí pháp này cũng liền có thể lần nữa tu luyện đến lúc đó thực lực của ta sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn còn có k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt xáo rực phản phất thiêu đốt lên hai đoạn lửa ta đem cựu diễn cựu trọng quyết đã linh hội đến thứ năm mươi b ố trọng lực chỉ cần ta đột phá đến minh thần cảnh liền có thể lập tức thi triển đi ra thực lực lại là một lần tăng lên ta cùng tiểu ưu thoát thân hy vọng liền nhìn ta có thể hay không đột phá đến minh thần cảnh đối với đột phá khẩn vương trong lòng kỳ thật vẫn là rất có tự tin có được trí thuần thiên phú hắn cùng những người khác không giống hắn bình cảnh tại nhập lính cảnh Cảnh, cảnh m đồng thời khốn cả một đời khả năng phi thường lớn trừ nhập linh cảnh đã tới hóa điệp cảnh trước đó mỗi cái đại cảnh giới ở giữa bình cảnh đối khổng phương đến nói muốn xa xa so tu sĩ khác dễ dàng rất nhiều đây chính là khổng phương tự tin đầu mường khổng phương không có phá vỡ nhánh cây ra ngoài tiểu hiện tại kỳ lạ trạng thái tùy tiện không thể phá hư bất quá cái này cũng đúng lúc tại tiểu ưu bảo hộ d ư ớ i k h ổ n g phương liền sẽ không nhận ngoại giới quá nhiễu đột phá lúc liền không dễ dàng phát sinh nguy hiểm k h i sâu mấy hơi k h ổ n g phương rất nhanh liền bình tĩnh lại đưa tay lần nữa v u ố t ve một chút trước mắt như n cây k h ổ n g phương chậm rãi hai mắt nhắm lại toàn lực đột phá ở trong không gian này căn bản không biết ban ngày hay là đêm tối toàn bộ không gian vẫn luôn có vẻ hơi ưu ám hoàn toàn đắm chìm trong đột phá bên trong k h ổ n g phương cũng không biết ngoại giới thời gian trôi qua hai ngày sau khẩn phương trên thân trầm ổn khí thế đột nhiên kịch liệt khởi động sống dậy trở nên mười điểm không ổn định lúc này khẩn phương đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo hào quang màu vàng đất tại k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt hội tụ ngưng tụ không tan k h ổ n g p h ư ơ n g phảng phất đổi một đôi mắt lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g lại cũng không lo được sẽ phá hư tiểu hưu kỳ lạ trạng thái bàn tay đột nhiên đẩy về phía trước lực lượng cường đại từ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra va chạm ở trên nhánh cây k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt hào quang màu vàng đất trở nên càng ngày càng đậm nhưng hắn phía trước nhánh cây nhưng không có đứt gay rơi chỉ là ở dưới sức mạnh của hắn hướng phía trước di động một chút lộ ra một cái không lớn chống chỗ thực vật sinh mệnh phòng ngự vốn là c i người ưu hoàng dây leo càng là trong đó người nổi bật một trong mà k h ổ n g phương lập tức gấp hắn đã ở vào làn danh đột phá nếu như tại tiểu ưu bảo hộ bên trong đột phá chờ hắn thành công đột phá thời điểm rất có thể chính là tiểu ưu thời điểm chết tiểu ưu phòng ngự là rất cường đại nhưng k h ổ n g phương hiện tại có thể nói là tại hắn thể nội bên trong phòng ngự cùng bên ngoài là không có cách nào so đột phá lúc một khi một cái khống chế không tốt lực lượng cường đại liền sẽ đem tiểu ưu từ bên trong triệt để phá hủy k h ổ n g phương cưỡng ép áp chế đã lần nữa kéo lên thần hồn chi lực bởi vì thần hồn chi lực kéo lên thể nội pháp lực cũng biến thành táo động đồng thời dẫn động bên trong không gian này mánh liệt lực lượng cho ta mở khẩn phát ra một tiếng g ầ m nhẹ liên t phía trước nhánh cây lần nữa bị chống ra một chút chống chỗ biến lớn thêm không ít k h ổ n g phương đã chờ không nổi đem cái này chống chỗ lần nữa biến lớn chờ đợi thêm nữa hắn liền muốn áp chế không nổi không ngừng kéo lên thần hồn chi lực k h ổ n g phương đầu dẫn đầu từ chống chỗ bên trong chui ra ngoài sau đó là thân thể nhưng chống chỗ quá nhỏ đem k h ổ n g phương thân thể cho kẹt lại trên thân pháp lực lưu chuyển c ư ơ n g ép đem trói buộc ở trên người nhánh cây chống ra k h ổ n g phương một chút chui ra ngoài vừa rời đi tiểu ưu bảo hộ khẩn lập tức hướng nơi xa bay đi tồn tại ở bên trong không gian này lực lượng cường đại không ngừng va chạm tại khẩn trên thân kh đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản ở ngoài vay một tiếng chính phi hành k h ổ n g phương lực lượng một cái không có khống chế tốt đột nhiên đụng vào trên mặt đất bên trong không gian này mặt đất thế nhưng là yêu thú thân thể theo k h ổ n g phương cự đại va chạm lực lượng nằm sấp dưới đáy nước đã hoàn toàn ẩn thân ở trong nước yêu thú thân thể run nhẹ nhẹ một chút lắc đầu k h ổ n g phương cấp tốc bỏ lên đã không có thời gian lại đi chỗ xa hơn k h ổ n g phương chỉ có thể khoanh chân mà làm toàn lực b ộ t phá chỉ thấy khẩn phương khí thế trên người càng ngày càng mạnh từng đạo thổ pháp lực màu vàng từ khẩn phương thể nội xuất hiện v ư ợ quanh tại khẩn phương chung quanh thân thể lúc này bên trong không gian này mãnh liệt năng lượng tựa như đột nhiên tìm được chỗ t h á o nước đồng dạng toàn bộ hướng k h ổ n g phương vào tới sau đó điên cuồng chui vào k h ổ n g phương thể nội theo những năng lượng này sông lại bị k h ổ n g phương hấp thu k h ổ n g phương khí thế trên người trở nên mạnh hơn nhưng k h ổ n g phương có loại cảm giác đây hết t h ể không đủ còn kém rất nhiều bên trong không gian này tất cả năng lượng toàn bộ phóng tới chính tại đột phá k h ổ n g phương lúc này k h ổ n g phương hoàn toàn là tới không cự tuyệt toàn bộ hấp thu sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh luyện hóa trong đó thổ hành tiên địa lực lượng đột phá lúc thân hồn cùng tu vi tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng vụt, vụt dâng đi lên cũng không lâu lắm bên trong không gian này kia năng lượng khổng lồ vậy mà liền bị khổng phương hấp thu không còn những cái kia không phải thổ hành chi lực tiên h địa lực lượng mặc dù không có bị khổng phương hấp thu nhưng cũng bay chung quanh tại khổng phương chung quanh kim sắc biến thành ám kim sắc lục sắc biến thành xanh lục x í c h hồng sắc biến thành màu đỏ sậm nhan sắc càng ngày càng nặng càng làm mười điểm sệt sệt phản phất tùy thời đều có thể hóa thành chất lỏng đồng dạng đang toàn lực đột phá khổng phương căn bản không biết ngoại giới phát sinh hết thảy ưu t u y n hàng ngọn mườn con tia thân thể trong suất yêu thú phần bụng dần dần hướng ở giữa co rút lại đau lớn kịch liệt để nó phát ra một tiếng thống khổ tê min trong i ố nước, càng càng nước sông trừ h khác như r nồng nặc nhất thủy hành chi lực cũng là có cái khác thiên địa lực lượng chỉ là muốn so thủy hành chi lực ít rất nhiều trong nước điểm này thổ hành chi lực căn bản cũng không đủ khẩn g phương hấp thu khẩn phương chỉ có thể liệu mạng hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng mà khổng phương hút càng hung ác trong suốt yêu thú liền cảm giác thân thể càng đau chỉ kiên trì ngắn phút chốc trong suốt yêu thú liền không thể kiên trì được nữa từ u t u y ể n hà ngọn nguồn bùn c ắ t bên trong lao nhanh ra đến hướng u t u y ể n hà mặt sông nhanh chóng hướng về đi u t u y ể n hà cực sâu trong suốt yêu thú tốc độ mặc dù đủ nhanh nhưng vẫn như cũ tốn không ít thời gian khoảng thời gian này bụng của nó lần nữa hướng ở giữa sụp đổ một vòng đau trong suốt yêu thú không ngừng phát ra thống khổ tê m i thanh rốt cục sông ra mặt nước trong suốt yêu thú lập tức tham lam miệm hạ lớn miệ lớn thôn hấp lấy thiên địa lực phần bụng đau đớn rốt cục làm dịu cái này khiến trong s u ố t yêu thú khắp khuôn mặt là dễ chịu c h i sắc trong s u ố t yêu thú trong bụng lúc đầu đã bị hấp thu không còn một mảnh không gian bên trong đột nhiên lại thêm ra rất nhiều thiên địa lực lượng k h ổ n g phương lập tức tham lam lần nữa cuốn hút vê anh k h ổ n g phương thần hồn rốt cục đạt tới một trăm nghìn triệu mặc dù chỉ để t h ă n g một t r ợ n g nhưng đây cũng là trời cùng đất khác biệt một trăm nghìn triệu mang ý nghĩa k h ổ n g phương thần hồn đã đột phá bình cảnh đạt tới minh thần cảnh về phần tu vi rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên gần nửa ngày về sau khẩn phương lực lượng trong cơ thể rốt cục ổn định lại khẩn không còn hút vào ngoại giới thiên địa lực lượng cảm thụ được thể nội thuế biến qua đi cường đại pháp lực khổng phương trong lòng lòng tin tăng nhiều mở mắt ra đứng người lên khi thấy chung quanh cảnh tượng lúc khổng phương không khỏi n g ậ n người bên trong không gian này lúc đầu có rất nhiều thi thể cùng xương cốt những cái kia xương cốt không có bị bên trong không gian này lực lượng cường đại vỡ nát nói rõ xương cốt khi còn sống chủ nhân đều là thực lực không tầm thường người rất có thể đều là tiếp cận hóa linh cảnh đình phong thậm chí hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cùng yêu thú xương cốt nhưng lúc này những cái kia cứng rắn xương cốt cơ hồ đều biến mất toàn bộ biến thành bồ xương mà những thi thể này cũng đều biến thành nhỏ vụn nhất thịt nát kết thúc tại thịt nát kết thúc cùng bồ xương bên trong giải rác mấy cây xương cốt hiện lộ ra một chút xíu bóng dáng cái này rất có thể là yêu thú càng mạnh mẽ hơn cùng nhân loại tu sĩ sau khi chết lưu lại đúng k h ổ n g vương trong lòng giật mình không nghĩ tới hắn đột phá lúc vậy mà có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy cái này nếu là tại tiểu u bảo hộ bên trong đột phá tiểu u tuyệt đối hữu tử vô sinh k h ổ n g vương trong lòng cũng không khỏi một trận hoảng sợ nghĩ đến tiểu u k h ổ n g vội vàng hướng xa xa tiểu u nhìn lại tiểu u cũng không có khôi phục lại vẫn là thực vật hình thái cái này khiến khẩn vương trong lòng lại kinh lại lo lắng trận lấy người khẩn liền đi tới tiểu u trước mặt đạo pháp ảnh độn còn không có tu luyện nhưng k h ổ n g phương tốc độ lại so trước k i a m a u ra nhiều lắm từ quan sát kỹ một phen tiểu hữu trạng thái k h ổ n g phương trong mắt vẻ lo lắng lập tức càng nhiều kinh lịch hắn vừa rồi đột phá lúc động tĩnh lớn như vậy tiểu hữu có chút cảnh đều đứt g â y ra nhưng tiểu hữu lại vẫn không có tỉnh táo lại nếu mày suy nghĩ một hồi sau đó k h ổ n g phương liền từ giới trong lòng đem hắn trôi này trọng kiếm lấy ra ngoài đột phá đến minh thần cảnh k h ổ n g Phương đã có thể sử dụng cao hơn phẩm cấp bảo vật nhưng bây giờ hay là trôi này trước tiêm ộ t mực dùng trọng kiếm tiện tay một chút khẩn phương hiện tại muốn phát huy ra toàn bộ thực lực tuy tiện đổi một kiện mặc dù phẩm cấp cao hơn vũ khí đối thực lực tăng phúc lớn hơn một chút nhưng nếu như không thể rất tốt thôi động vũ khí cuối cùng phản thật không có cũ vũ khí dùng tốt k h ổ n g phương lần nữa rời xa tiểu hữu hóa thành thực vật khoảng cách đủ xa về sau k h ổ n g phương tay cầm trọng kiếm nhìn chằm chằm dưới chân trên thân không có một tia khí tức cũng không nhìn thấy thổ hành chi lực quan mang k h ổ n g phương hướng dưới chân vung ra một kiếm xem ra bình bình đạm đạm tựa như người bình thường tại huy kiếm nhưng theo khẩn phương một kiếm này rơi xuống cựu diễn cựu trọng quyết năm mươi b ố trọng lực nháy mắt toàn bộ bộ phát dưới chân mặt đất nháy mắt biến mất một khối xuất hiện một cái dài một tr cái này vết nước sâu chừng hai trượng nhưng tương đối yêu thú kia thân thể khổng lồ đ ế nói n dạng này vết thương căn bản chính là vết thương nhỏ khẩn p h ư ơ n g nếu như là ở bên ngoài lần này khả năng ngay cả yêu thú ra đều không thể đâm thủng dưới chân to lớn vết nước bên trong không có chảy ra một giọt máu tươi lại quỷ dị lóe ra từng k h ỏ a nho nhỏ điểm sáng màu trắng mỗi một điểm sáng lấp lóe một chút sẽ còn bắn ra không ít đầu tia sáng liên kết hướng chung quanh cái khác điểm sáng tại cái này ưu ám không gian bên trong, vết bên trong những cái kia không ngừng lấp lóe điểm sáng tựa như là vũ trụ tinh không đồng dạng kỳ dị mỹ lệ cái này khẩm vương nhìn thấy loại tình huống này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ giật mình ta giống như gặp qua loại tình huống này k h ổ n g phương chấn động trong lòng như thế kỳ lạ tình huống nói rõ con yêu thú này thật không đơn giản nếu ta trước kia gặp qua loại tình huống này chỉ có thể là tại kỳ chân ghi chép t r ô n g được đến k h ổ n g phương vội vàng từ giới trong lòng lấy ra kỳ chân ghi chép nhanh chóng cha nhìn lại một lát sau k h ổ n g phương cầm kỳ chân ghi chép tay không khỏi chấn động một cái giới không thú cái này vậy mà là giới không thú k h ổ n g phương trong lòng kinh hãi chương sáu chạy chối chết phong tiên sinh khi từ kỳ chân ghi chép bên trong cha được loại này yêu thú ghi chép lúc khẩn vương trong lòng thật chấn kinh giới không thú xen vào hiện thực cùng hư hảo ở giữa là y ê u thú bên trong dị loại truyền thuyết giới không thú thể nội có một cái thế giới cũng có một truyền thuyết khác nghe nói giới không thú năng câu thông thế giới khác khổng phương đem k ỳ chân ghi chép bên trong ghi chép đọc ra nghĩ lại tới tại trong thế giới kia kinh lịch hết thảy khổng phương trong lòng rõ ràng loại thứ hai truyền thuyết mới là thật giới không thú thật có thể câu thông thế giới khác không chỉ có như thế còn có thể đem khốn ở trong cơ thể hắn người hoặc là y ê u thú ý thức bóc ra đưa vào trong thế giới kia đi tu sĩ hoặc yếu thú một khi mất đi ý thức bởi vậy dù là nuốt vào doãn mục hàn con kia giới không thú so nuốt vào khổng phương cùng tiểu ưu cái này giới không thú phải lớn ra không ít cuối cùng y nguyên bị doãn mục hàn cho giết Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì. tiểu、U、cái sinh thực vật sinh mệnh ý thức vì vậy gì, nguyên nhân này mệnh ưu mà ý không có bóc lúc có cùng bị bảo ra, vẫn luôn duy trì thanh vẫn vệ luôn tỉnh, này hắn duy thể mới k h ổ n g Phương Phương Khổng an toàn. Khổng phương cầm kỳ chân ghi chép ngay cả kế tiếp theo nhìn xuống đi giới không thú mười điểm thưa thất hiếm thấy lại xen vào hiện thực cùng hư hảo ở giữa rất khó phát hiện ta đã từng muốn bắt một con giới không thú nghiên cứu một phen nhiều mặt nghe ngóng tin tức hoa sáu nghìn năm lại không có thể bắt đến một con giới không thú k h ổ n g phương mừng rỡ đây là hắn lần thứ nhất tại kỳ chân ghi chép trông được đến loại này ghi chép những lời này hiển nhiên là chế tác kỳ chân ghi chép người lưu lại kỳ chân ghi chép bên trong cái khác kỳ chân bảo vật đều chỉ là trung v i trung cụ giới thiệu ghi lại người sẽ không nói nhiều một câu nhưng tại ghi chép giới không thú thời điểm lại nâng lên một chút ý nghĩ hiển nhiên ghi lại người đối g i ớ i không thú phi thường coi trọng cái này giới không thú trừ có thể câu thông một cái thế giới khác bên ngoài cứu lại còn có chỗ đặc thù gì vậy mà lại để ghi chép kỳ chân ghi chép vị kia tồn tại đều đối với nó niệm niệm không bỏ khẩn p h ư ơ n g trong lòng càng thêm tốt lên không khỏi tăng tốc độc tốc độ nhưng khi sau khi xem xong m ặ không nhiều một điểm ghi chép về sau khẩn vương lập tức có chút mắt trở trọn ctxc trừ một chút xíu không có chứng thực suy đoán vậy mà không hề có bất kỳ thứ gì khác k h ổ n phương vô cùng ngạc nhiên nghĩ nghĩ k h ổ n phương chỉ có thể đem kỳ chân ghi chép thu vào chế tác kỳ chân ghi chép vị tia tồn tại lúc ấy không có bắt được giới không thú đối giới không thu không có bao nhiêu hiểu rõ cũng bình thường thu hồi kỳ chân ghi chép k h ổ n phương ánh mắt liền lần nữa rơi vào bị hắn chém ra đến cái kia trên vết thương nhưng ai biết vết thương không biết lúc nào lại nhưng đã biến mất bằng thẳng như lúc ban đầu không gặp một tia vết thương giới không thu tại không ít địa phương đều cùng yêu thú khác biệt ghi chép kỳ chân ghi chép vị tia tồn tại nói rất đúng giới không thú đích thật là y ê u thú bên trong dị loại k h ổ n g phương lần nữa h uy kiếm chém ra một đạo cự đại vết nước vết nước bên trong lấm ta lấm tấm điểm sáng đang l ó e lên mỗi một điểm sáng bắn ra một đạo đạo ánh sáng liên tiếp hướng chung quanh cái khác điểm sáng loại tình huống này chỉ duy trì ngắn ngủi một giây đồng hồ sau đó liền gặp vết nước hư không tiêu thất khôi phục nguyên trạng nhìn tận mắt đây hết thể phát sinh k h ổ n g phương lông mày không khỏi thật sâu nhân lại thầm nghĩ trong lòng phiền phước giới không thú loại tình huống này đã không thể xem như khôi phục t ư ơ n g thế cái này căn bản là chống rông sinh ra màu thịt không đúng nhìn tình những điểm sáng này bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại nếu như ta cứ như vậy xông vào thế tất sẽ bị vây ở giới không thú trong thân thể muốn từ giới không thú thể nội đ à o thoát biện pháp duy nhất chính là một lần xuất thủ liền có thể xuyên thủng giới không thú toàn bộ thân thể mở ra một cái ngắn ngủi thông đạo chỉ có dạng này mới có thể chạy thoát k h ô n g phương khó khăn đột phá đến minh thần cảnh thực lực của hắn đích sắc tăng lên rất nhiều lần nhưng cái này giới không thú không biết bao nhiêu năm trước liền đã đạt tới minh thần cảnh tuy nói muốn so doãn m ộ c hàn rết đến con kia giới không thú yếu hơn không ít nhưng so sánh với nhân loại tu sĩ cái này giới không thú tại minh thần cảnh bên trong vẫn là phi thường cường đại k h ổ n g phương quay đầu hướng tiểu u hóa thành thực vật bên kia nhìn lại trong lòng càng thêm lo lắng tiểu u tình huống hiện tại rất không thích hợp nếu như lại bị nhốt x u ố n g d ư ớ i tiểu u rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm k h ổ n g phương nắm chặt kiếm trong tay ta hiện tại còn có cựu lưu về vừa cùng táng thân quyết hai loại bí pháp không có tu luyện nếu như đem hai loại bí pháp tu luyện thành công thực lực của ta liền có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn k h ổ n g phương hiện tại liền nghĩ làm sao có thể nhanh chóng đem thực lực tăng lên đi lên cựu lưu về một bí pháp là tăng lên pháp lực kỹ năng táng thân quyết thì dùng để cường hóa thân thể đều có thể để khẩn phương trở nên càng mạnh trừ cái đó ra Còn có một t hiện ứ đồ vật tại k h ổ n g phương tối đa cũng chính là có thể phát huy ra cực phẩm hậu tiên trí bảo một chút uy lực muốn sử dụng tiên tiên bảo vật cho dù là phẩm cấp thấp nhất hạ phẩm tiên t i ê n linh bảo cũng được đạt tới thông thần cảnh mới được một cái ngày mai một cái tiên thiên kém một chữ uy năng lại là khác nhau một trời một vực tại cực phẩm hậu tiên h trí bảo bên trong vừa vặn có một thanh trọng kiếm s o khẩn phương hiện tại dùng trôi này trọng kiếm còn nặng hơn rất nhiều cũng may khẩn phương đã đột phá đến minh thần cảnh điểm này trọng lượng đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn khẩn phương thu hồi trong tay trọng kiếm nhanh chóng hướng tiểu u bên kia tiến đến khẩn phương dự định một bên thủ hộ tại tiểu u bên người một bên mau chóng tu luyện thành cựu lưu về vừa cùng táng thân quyết hai loại bị pháp u tuyền hà trên mặt sông tại khẩn phương thi pháp công kích thời điểm giới không thú trong mắt quang mang liên tục chất động đau giới không thú dãy rủa thân thể muốn giảm bất loại này đau đớn đồng thời ở trên mặt nước nhanh chóng rụ động rất nhanh giới không thú liền bơi ra đi mấy trăm bên trong khi khổng phương công kích hai lần về sau không tiếp tục công kích lúc giới không thú thể nội đau đớn rốt c ụ c thư giãn một chút du động tốc độ c ũ n g cấp tốc giảm xuống nhưng tiệc vui trong tàn cũng không lâu lắm giới không thú liền cảm giác thể nội xuất hiện lần nữa đau đớn lần này đau đớn không có trước đó hai lần đó thống khổ nhưng lại không gián đoạn đau đớn một mực tại cầm tiếp theo giới không thú không khỏi lần nữa nhanh chóng du lịch động tại sóng giữ ngập trời sóng phong bên trong không ngừng xuyên qua thân thể còn khi thì đập sóng phong muốn nhờ vào đó chậm lại một trong hạ thể đau đớn nhưng vô dụng giới không thú không khỏi thống khổ tê minh một tiếng chỉ là du động tốc độ lại là trở nên càng nhanh. lần thứ hai xuất hiện đau đớn không phải là bởi vì k h ổ n g phương mà là bởi vì tiểu ưu tiểu ưu lâm vào kỳ l ạ trạng thái không ngừng từ giới không thú thể nội hấp thụ lực lượng theo lực lượng hấp thu tiểu ưu bộ dễ càng đâm càng sâu đã xâm nhập giới không thú trong thân thể đồng thời vẫn còn tiếp diễn tiếp theo sinh trưởng thân ở giới không thú thể nội k h ổ n g phương cũng không biết tình huống ngoại giới không phải hắn khẳng định sẽ cao hứng phi thường phi thường giọng u t u y ể n hà một chỗ khác một người tu sĩ một mặt kinh hoàng nhanh chóng nhìn lướt qua sau lưng thành quần kết đội yêu thú quay người tiếp tục liều bệnh chạy trốn người này không là người khác chính là cùng khẩn phương hợp tác xông g a quang huy thành cuối cùng bởi vì minh thần cảnh yêu thú truy sát chỉ có thể cùng khổng phương tách ra chạy trốn phong thiên sinh chỉ đối mặt mấy cái hóa linh cảnh yêu thú phong thiên sinh không có chút nào sợ hãi ngược lại có năng lực đem yêu thú toàn bộ chém giết nhưng bây giờ phía sau hắn truy sát yêu thú ít nhất cũng vượt qua năm mươi cái thực lực không một chủng loại cũng không giống đồng thời đối mặt nhiều như vậy không giống yêu thú phong thiên sinh tự tin đi nữa cũng không dám chính diện ngày tháng chỉ có thể chật vật chạy trốn đáng chết ta vẫn luôn vô cùng cẩn thận tiềm hành làm sao liền sẽ bị những này yêu thú phát hiện ra mà lại những xúc sinh này còn chết truy không thả đều đã truy ta một đêm mang hơn lửa ngày phong tiên h sinh trong lòng lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ hắn cũng không có được cái gì phi thường chân quý thiên địa kỳ t r ầ n chỉ là giết mấy cái trốn không thoát yêu thú mà thôi những này yêu thú về phần như thế chết truy không thả sao giết yêu thú phong tiên h sinh đột nhiên khẽ giật mình hắn đột nhiên nhớ tới hắn tại tiềm hành thời điểm tiện tay giải quyết qua một con thực lực yếu nhược yêu thú lúc này cẩn thận một lần nghĩ phong tiên h sinh lập tức kinh ngạc phát hiện bị hắn giết chết kia con tiểu yêu thú vậy mà cùng đ ằ n g s a u đổi đến nhanh nhất con yêu thú kia rất giống ta sẽ không như thế xui xẻo phong tiên sinh trong lòng lập tức xích chặt chỉ có thể tăng thêm tốc độ tiếp tục liều bệnh chạy trốn. Đã đoán đ ư ợ cũng bị buông bông bị đuổi kịp, tuyệt đối sẽ bị bên kịp, đối đuổi đuổi đối đuổi đến đối đem Thiên Sinh tiêu khi người kia người tại cái phương Phong không nhân, nhanh nhất cho những khác thể hắn hà lưu nguyên nào còn lỏng. con kín, này tuyển trong. tuyệt tuyệt sát sẽ dám một Một lấy, vây có có c không biết khổng phương tên kia cuối cùng có hay không từ con kia truy giết yêu thú của chúng ta trong tay đào thoát nếu như đào thoát lấy tên kia bảo mệnh năng lực hiện tại khẳng định còn sống mà lại hắn còn có một cái thực lực cũng không yếu hơn hắn thực vật sinh mệnh hỗ trợ an toàn so ta còn muốn có bảo hộ nghĩ đến khổng phương phong tiên sinh trong lòng liền không khỏi có chút ao ước Khổng không phương thực lực bản thân cường đại, còn có một cái thực bản cường còn một lực lực có cái đại, suy a i biệt i n h ề thực vật sinh mệnh, thời điểm then chốt tiểu ưu thế nhưng là có thể tạo được tác dụng lớn, thậm chí trực tiếp sinh mệnh, nhưng chí cực có được lật s điểm dụng lớn, bản. ưu u là nghĩ hơi phiêu đã một chút rất nhanh phong thiên sinh l ự c chú ý liền lại đặt ở trước mắt bị đằng sau một đám y ê u thú truy sát phong thiên sinh nhất không hy vọng chính là phía trước cũng xuất hiện y ê u thú hai mặt g i á p công hắn sẽ lúc vô cùng nguy hiểm đến lúc đó bị c u ố n lấy cùng những y ê u thú khác cũng bay tới hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết càng là lo lắng cái gì sự tình càng dễ dàng phát sinh phong thiên sinh là tại ưu tuyền hà trên mặt sông chạy trốn trong nước sông yếu thú nhiều lắm Phong theo i sóng phong quá khứ hai con yêu thú đột nhiên xuất hiện tại sóng phong đằng sau cái này khiến phong thiên sinh trong lòng kinh hãi cái này hai con yêu thú uy hiếp không được hắn nhưng hắn một khi bị cô lấy đằng sau đổi sát không bông yêu thú rất nhanh liền sẽ đuổi theo khi đó hắn liền triệt để xong đời không có một chút do dự phong tiên sinh vội vàng hướng phía bên phải bay đi muốn tránh đi phía trước kia hai con mới xuất hiện yêu thú ai ngờ kia hai con yêu thú đã nhìn chằm chằm phong tiên sinh gặp hắn hướng một phương hướng khác trốn chạy tới phía trước kia hai con yêu thú cũng lập tức cải biến phương hướng, hướng hắn ư ớ n g h vị trí phía trước vào tới xem bộ dáng là nghĩ muốn chặn lại dưới hắn thấy thế phong tiên sinh trong mắt lóe lên một đạo h ư n g quang cái này hai con yêu thú hắn không phải là không thể giải quyết lấy thực lực của hắn giết chết cái này hai con yêu thú cũng chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian nhưng bây giờ cái này chút thời gian đối phong tiên sinh đến nói lại mười điểm xa xỉ mười mấy giây. hoàn toàn đầy đủ phong í a sau yêu đuổi thú t h e t r ố liều lính trốn. n h p o tiên h sinh nhờ vào đó lao nhanh ra bọn chúng vòng cây đang cuộn trào mánh liệt trên mặt sông không ngừng ghé qua phong tiên h sinh một bên phòng ngựa bị yêu thú đội kịp một bên còn muốn cẩn thận đề phòng trên mặt sông song phong không muốn bị cuốn vào nhanh chóng vòng qua một đạo cao tới mấy trăm trượng cao lớn song phong phong thiên sinh con mắt lập tức sáng lên hắn phía trước xuất hiện vậy mà đồng thời tuân đi qua mấy đạo s ó n g phong chỉ cần lợi dụng tốt liền có thể đem phía sau đông đảo yêu thú vung xa một chút như là cơ hội như vậy thêm ra hiện cái mấy lần ta nói không chừng liền có thể vứt bỏ đằng sau những xúc sinh này phong thiên sinh trong lòng t h ầ m mắng một tiếng c h ợ t phi thường linh hoạt từ mấy đạo s ó n g phong ở giữa trong khe hở nhanh chóng bay đi vừa vòng qua mấy đạo s ó n g phong còn không cùng phong thiên sinh cao hứng liền đột nhiên phát hiện phía trước nguyên bản không có vật gì trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một con to lớn yêu thú cái này to lớn yêu thú tựa như ẩn tàng ở trong không gian sau đó đột ngột hiện thân ra để người liền chút phản ứng thời gian đều không có trở tay không kịp phong tiên h sinh ngay cả phương hướng đều không thể cải biến liền bị cự thú một ngụm nuốt vào song bị cự thú đột nhiên nuốt vào phong tiên h sinh trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng lần này là thật chết chắc quan g mang loại lên đã chuẩn bị chờ chết phong tiên h sinh đột nhiên xuất hiện tại một cái rất lớn không gian bên trong phong tiên h sinh ngay cả nhìn hai bên một chút cái không gian này rất yên tĩnh bây giờ nhìn lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là phong tiên sinh k h n g biết trước đó bên trong không gian này một mực rúng động lực lượng cường đại A bên kia lại có pháp lực ba động phong tiên sinh ánh mắt đột nhiên ngưng lại suy nghĩ mấy giây phong tiên sinh chợt liền hướng pháp lực ba động chuyển đến phương hướng nhanh chóng bay đi phong tiên h sinh rời đi không lâu sau những cái kia truy sát yêu thú của hắn cũng trước sau bị giới không thú nứt vào khi tới gần pháp lực ba động đầu nguồn phong tiên sinh lập tức kinh ngạc đến ngây người tại trong giữa không trung thú Vậy mà l chương n sáu trăm linh chín ngươi đạt tới minh thần cảnh phong tiên sinh trải qua ban sơ trấn kinh về sau lập tức một mặt vui mừng hướng k h ổ n g phương bên kia nhanh bay đi hai người lúc trước bị ép tách ra phong tiên h sinh còn tưởng rằng khẩn phương đã bị con kia minh thần cảnh yêu thú giết chết nữa nha ưu tuyền hà bên trong vốn là mười p h ầ n nguy hiểm hiện tại lại bị cự thú nuốt vào trong bụng phong thiên sinh đều đã làm tốt chết tại nơi này chuẩn bị lại không nghĩ rằng cự thú thể nội có khắc cả à khôn mà khổng vương vậy mà tại trước mặt hắn liền bị cái này cự thú cho nuốt tiến vào trong bụng nhìn thấy phong thiên sinh khổng vương trong lòng cũng mười điểm ngoài ý muốn ưu tuyền hà phi thường rộng trong đó lại có rất nhiều thực lực yêu thú cường đại hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ vượt ngang ưu tuyền hà ít nhất cũng được thời gian nửa năm cái này còn phải không có nhiều yêu thú truy sát mới được nếu không tiêu tốn thời gian sẽ nhiều rất nhiều lần tại như thế lớn một đầu ưu tuyền hà bên trong hai người lại còn có thể đ k h ổ n g phương thể lớp đất bề mặt hành pháp lực tan nhập thể nội đình chỉ tu luyện k h ổ n g phương từ dưới đất đứng lên k h ổ n g phương phong tiên sinh rất nhanh liền đáp xuống k h ổ n g phương bên người k h ổ n g phương gật đầu cười xem như lên tiếng c h à o sau đó kinh ngạc hỏi ngươi làm sao cũng bị con yêu thú này cho nuốt tiến vào bụng bên trong k h ổ n g phương không có sách giới k h ô n g thú danh tự phong tiên sinh sắc mặt lập tức m ộ t khổ lắc đầu cảm thẳng nói một lời khó nói hết ta hai chúng ta trước đó từ quang huy thành bên trong rết ra đến bị con kia minh thần cảnh yêu thú cho để mắt tới chỉ có thể tách ra đảm ệ n h về sau ta cơ hồ liền không có dừng lại qua vẫn luôn tại bị yêu thú truy sát phong tiên sinh một mặt thổn thức k h ổ n g p h ư ơ n g không may bị minh thần cảnh yêu thú truy sát kém chút tử vong mà hắn cũng không tốt gì mặc dù không có minh thần cảnh yêu thú để mắt tới phong tiên sinh nhưng đại lượng hóa linh cảnh yêu thú lại một mực đối phong tiên sinh bởi s á t không bông một tháng này phong tiên sinh liền không dừng lại tới qua vẫn luôn trong lúc chạy trốn vượt qua tiếng lòng một mực căng thẳng cái này khiến phong tiên sinh mời điểm mọi mệt đúng ngươi bị con kêu minh thần cảnh yêu thú truy sát cuối cùng là làm sao chạy trốn phong tiên sinh hỏi hóa linh cảnh tu sĩ cùng minh thần cảnh yêu thú ở giữa trên lệnh phi thường lớn căn bản không có khả năng đào thoát nhưng khổng phương lại xuất hiện tại cái này bên trong cái này khiến phong thiên sinh tâm bên trong phi thường tò mò khi đó trùng hợp có minh thần cảnh tu sĩ từ quan g huy thành bên trong giết ra con yêu thú kia không có lý sẽ ta tiểu nhân vật này để ta may mắn trốn qua một tiếp khổng phương giấu giếm một ít chuyện hắn cùng phong thiên sinh chỉ là quan hệ hợp tác không cần thiết đem tình hình thực tế b ẩ m báo có quan hệ doãn mục hàn cùng mình ở giữa sự t ì n h hay là càng ít người biết càng tốt phong thiên sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới khổng phương vận khí tốt như vậy a một mực đi theo nơi cái tia thực vật sinh mạnh đâu phong tiên sinh nhìn một chút chung q u n h không tìm được tiểu ưu t h â n ảnh không khỏi mở miệng hỏi khổng phương thần sắc lập tức cảm đạm không nói chuyện c ông chỉ là quay đầu nhìn về phía ngoài một trượng hóa thành thực vật hình thái tiểu ưu thấy khổng phương loại vẻ mặt này phong tiên h sinh trong lòng giật mình lập tức có suy đoán chúng ta vừa rồi nói nhiều như vậy cái này thực vật sinh mệnh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra đích thật là xảy ra vấn đề phong tiên h sinh trên mặt vui mừng cũng thay đổi nhạc không ít thiếu tiểu ưu cái này sinh lực quân bọn hắn thực lực tổng hợp lập tức giảm xuống không í phong tiên sinh cũng không nói thêm gì nữa chỉ là nhìn xem tiểu u hóa thành thực vật sinh、mệnh. đ ồ n g nhiên phong tiên h sinh vừa mới tới cái hướng kia đột nhiên chuyển đến một đạo phẫn nộ tiếng thú gạo t h a n h â m bên trong tràn đầy táo bạo cùng sắc ý phong tiên h sinh trong lòng lập tức kinh hãi đáng chết những cái kia yêu thú không muốn sống sao vì giết ta bọn hắn vậy mà truy đến nơi đây phong tiên h sinh sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi hiện tại vậy ở cái này c ự thú thể nội coi như muốn chạy trốn đều không có địa phương phải biết bầy yêu thú kia số lượng cũng không ít mà lại trong đó có chút yêu thú thực lực mạnh phi thường cái này c ự thú thể nội không gian xem ra mặc dù không tiểu a phong tiên sinh đột nhiên kinh nghi một tiếng cho đến lúc này hắn mới đột nhiên hiện c ự thú thể n ộ i cái không gian này lớn có chút lạ thường bị nuốt lúc đi vào phong tiên sinh chỉ là nhìn thoáng qua nhưng cũng đại khái nhìn ra c ự thú thân thể lớn đến bao nhiêu nhưng c ự thú thể n ộ i cái không gian này lại so với nó tự thân còn muốn lớn hơn nhiều yêu thú này tốt đặc thù thể n ộ i lại có một mảnh đọc lập không gian phong tiên sinh trong lòng kinh ngạc đột nhiên lại có một tiếng thú giống chuyển đến lần này tiếng thú g à o gần thêm không í t không tốt chúng ta nhất định phải nhanh rời đi cái này bên trong những cái kia đang chết yêu thú đội theo phong tiên sinh trên mặt lộ ra cấp sắc phong thiên sinh cùng k h ổ n g phương thực lực là rất không tệ nhưng lần này đến yêu thú nhiều lắm mà lại trong đó một chút yêu thú thực lực cũng không so hai người bọn họ yếu bao nhiêu một khi lâm vào hôn chiến hai người bọn họ coi như có thể giết chết đại bộ phận phân yêu thú cuối cùng cũng khẳng định sẽ bị vây công trí tử cho tới bây giờ phong thiên sinh đều không có hiện k h ổ n g phương đã đột phá đến minh thần cảnh k h ổ n g phương đạt tới minh thần cảnh về sau hay là hóa linh cảnh phong thiên sinh sẽ rất khó nhìn ra k h ổ n g phương tu vi tại phong thiên sinh cảm ứng bên trong k h ổ n phương tựa như người bình thường khẩn phương trước kia thích gần giấu tu vi bởi vậy nhìn không ra khẩn phương tu vi phong thiên sinh cũng không có, có mơ tưởng khổng phương không n ú c ních ánh mắt ý nguyên nhìn chằm chằm tiểu ưu hóa thành thực vật khổng phương nếu ngươi không đi liền không kịp những cái kia yêu thú bên trong có mấy cái thực lực cũng không so người ta yếu bao nhiêu một khi bị những cái kia yêu thú vây quanh hai chúng ta có thể phá vây đi ra khả năng cũng không lớn thừa dị p bọn chúng bây giờ còn chưa đổi tới chúng ta lập tức rời đi phong tiên h sinh nhanh quên lớn thấy khổng phương ý nguyên nhìn chằm chằm tiểu ưu hóa thành thực vật phong tiên h sinh song mi lập tức nhăn lại với nhau phong tiên sinh muốn cùng khổng phương liên thủ dạng này bọn hắn tại u tuyển hà bên trong bảo mệnh năng lực đem sẽ tăng lên rất nhiều mà muốn liên thủ liền không thể để k h ổ n g phương bị những cái kia điên cuồng yêu thú cho giết k h ổ n g phương phong tiên h sinh lần nữa lo lắng thúc giục hắn hiện tại hóa thành thực vật những cái kia yêu thú sẽ không hiện chúng ta rời đi trước cái này bên trong cùng h ấ t ra những cái kia yêu thú sau chúng ta trở lại nếu ngươi không đi sẽ phải không kịp nếu không phải k i ê n kỵ k h ổ n g phương thực lực phong tiên h sinh đều nghĩ kéo mạnh lấy k h ổ n g phương rời đi thuyết phục k h ổ n g phương đồng thời phong tiên h sinh một mặt lo lắng nhìn xem tiếng thú gào chuyển đến phương hướng chỉ thấy nơi xa đã xuất hiện một chút lờ mở thân ảnh những cái kia yêu thú nhanh muốn đổi tới khẩn mắt y nguyên rơi vào tiểu u hóa thành thực vật bên trên nhưng lại mở miệm khỏi phải trốn chỉ là một chút hóa linh cảnh y ê u thú giao cho ta liền tốt phong tiên sinh xứng sở trong lòng hoài nghi k h ổ n g phương đến tột cùng nghe rõ ràng hắn l ờ i mới vừa nói không có những cái kia y ê u thú đều phi thường cường đại bị vây nứt ở hai người bọn họ liên thủ rất có thể cũng không là đối thủ k h ổ n g phương bây giờ lại muốn một người đối phó phong tiên sinh biết k h ổ n g phương lĩnh ngộ thần hồn chi lực huyền bí có thể thi triển thần hồn công kích nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g thần hồn công kích một lần có thể công kích mấy con yếu thú huống hồ phong tiên sinh mình cũng lĩnh ngộ thần hồn chi lực huyền bí hắn không phải chưa có thử qua nhưng lần đó phong tiên sinh kém chút liền chết tại truy sát yếu thú của hắn trong tay. lần kia có thể đào thoát cũng là bởi vì vây công phong tiên h sinh yêu thú so hiện tại muốn ít rất nhiều khổng phương bọn chúng phong tiên h sinh không muốn xem lấy khổng phương không công chịu chết hắn đã hạ quyết tâm nếu như những cái kia yêu thú tới gần đến một phòng trọng hắn coi như chọc giận khổng phương cũng muốn mạnh mẽ đem khổng phương mang đi thật vất vả tại ư u t u y ể n hà bên trong nhìn thấy một người hay là một người quen phong tiên h sinh sao có thể để khổng phương cứ như vậy chết rồi nhưng phong tiên h sinh một câu vừa mở đầu liền bị khổng phương đánh gãy khổng p ư ơ n g quay đầu nhìn về phía phong tiên sinh ánh mắt bình tĩnh nói tin tưởng ta ngắn ngủi ba chữ để phong tiên h sinh nhất thời yên lặng đã lời ra đến khỏe miệng cũng nói không nên lời phong tiên h sinh sắc mặt biến đổi một hồi nhìn xem nhanh tới gần đàn yêu thú một hồi lại nhìn xem sắc mặt bình tĩnh chỉ là nhìn chằm chằm cây tia thực vật k h ổ n phương cuối cùng phong tiên h sinh hít sâu một hơi cắn răng quyết định lưu lại k h ổ n phương không phải một cái yêu nói mạnh miệng người tốt ta ta liền lại tin tưởng hắn một lần nếu như đợi chút nữa hắn đối phó không được những cái k i a yêu thú đây cũng là đ ư ờ n g trách ta ta sẽ lập tức đảm mệnh những cái tia yêu thú độ rất nhanh ngay tại khẩn cùng phong tiên sinh nói thời gian nói mấy câu những cái tia yêu thú đã tới、gần. khổng phương ánh mắt từ nhỏ ưu hóa thành thực vật trên thân rời ra quay người nhìn về phía nhanh chóng phân tán hướng t r u n g quanh đem bọn hắn bao vây lại đàn yêu thú hoàn thành vây quanh về sau trong đó một con kích thước không lớn yêu thú hửng đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong thiên sinh hôm nay là tử kỷ của ngươi mỗi một chữ đều nói cực nặng tựa như từ răng trong hàm răng ra bên ngoài từng cái đụng tới đồng dạng phong thiên sinh không nói chuyện chỉ là nhìn xem khổng phương chờ đợi khổng phương xuất thủ nếu như khổng phương thật có thể đối phó những n à y yêu thú phong thiên sinh liền cho khổng phương hỗ trợ cùng một chỗ đem những n à y yêu thú đều thanh lý mất nhưng nếu như khổng phương tình kia phong thiên sinh sẽ thừa dịp k h ổ n g phương hấp dẫn lấy y ê u thú lực chú ý thời điểm phá vây bằng bệnh chỉ là khi phong thiên sinh nhìn thấy con kia gắt gao nhìn chằm chằm y ê u thú của hắn lúc phong thiên sinh trong lòng đột nhiên có chút hối hận bị con yêu thú kia để mắt tới nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng khẳng định không dễ dàng như vậy các ngươi rời đi cái này bên trong ta liền không truy cứu các ngươi x ô n g loạn sự tình k h ổ n g phương quét một vòng đem cái này bên trong bao vây lại đông đảo y ê u thú trên mặt biểu lộ không có nửa phân biến hóa rời đi vì yêu thú suy cười một tiếng những yếu thú khác cũng đều đi theo phá lên cười phản phất nghe tới cái gì thật buồn cười phong tiên h sinh kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g không phải là muốn dựa vào há miệng liền thuyết phục những n à y yêu thù à. các n i n h đệ giết cho ta đem hai người k i a loại toàn giết chết ta muốn dùng huyết nhục của bọn hắn tế điện con ta vì yêu thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng vung trào chỉ hướng k h ổ n g p h ư ơ n g hai người những yêu thú khác từng cái ra rít lên một tiếng lập tức hướng k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong tiên h sinh lao đến phong tiên h sinh trong lòng gấp tuy thời đều chuẩn bị phá vây b và mệnh ta đã đại cho các ngươi cơ hội là các ngươi không có bắt lấy thấy yêu thú từng cái nhanh vào tới khẩn vương sắc mặt không khỏi trầm xuống tiểu h coi như ở bên cạnh hắn đâu những này yêu thú công kích hắn lúc nếu là đem tiểu thú cho làm bị thương tia k h ổ n g phương nhất định sẽ làm cho đối phương hối hận đi đến thế này t r u n g quanh bao quanh đông đảo yêu thú toàn bộ vào tới khí thế mạnh phi thường chấn khiến người sợ hãi k h ổ n g phương trên thân nhanh hiện ra một tầng đất hành pháp lực ngay sau đó những n à y thổ hành pháp lực liền đột nhiên khuyết tán ra tới vây g i ế t đi lên yêu thú gặp được những n à y khuyết tán ra pháp lực đột nhiên ra kịch liệt t i ê u thảm từng con yêu thú thân thể tựa như dưới thái dương băng tuyết vậy mà tại lấy cực nhanh độ biến mất sông nhanh nhất mấy con yêu thú trên thân huyết đục rất nhanh liền biến mất làm một chút lẳng lặng chỉ còn lại có một đống bộ xương, chết độ chậm chạp những cái kia y ê u thú trông thấy loại tình huống này từng cái kinh hãi vội vàng ngừng ở giữa không trung khi lại có mấy con y ê u thú bị nhanh chóng khuyết tán ra pháp lực bao phủ lại kêu thảm nhanh chết đi những y ê u thú khác một chút đều sụp đổ gào thét quay người lập tức đảm ệ n h bọn chúng đã hiện cùng khổng phương ở giữa t r ê n l ệ n h thật lớn vì con y ê u thú kia thấy những y ê u thú khác đều điên cuồng chạy trốn khí liên tục giống giận cũng mặc kệ nó làm sao mệnh lệnh những cái kia đã gần như sụp đổ y ê u thú đều chỉ chú ý đảm ệ n h căn bản không có yếu thú nghe mệnh lệnh của nó khổng phương trên thân khuyết tán ra thổ hành pháp lực độ cũng không nhanh nay mới khiến những này yêu thú có cơ hội là y ê u thú thấy thổ hành pháp lực cách nó đã không xa không còn gào thét mệnh khiến những y ê u thú khác cũng chuẩn bị quay người làm m ệ n h mặc kệ cái này nhìn như phổ thông thổ hành pháp lực có gì đó cổ quái những cái kia bị g i ế t y ê u thú là không giả những y ê u thú khác có thể trốn nhưng ngươi không thể là y ê u thú thân thể mới chuyển một nửa k h ổ n g p h ư ơ n g thanh âm liền rõ ràng chuyển tiến vào lỗ t a i của nó ngay sau đó k h ổ n g phương liền trực tiếp xuất hiện tại là y ê u thú phía trước ngăn chặn nó chạy trốn lộ tuyến k h ổ n g phương vừa mới độ s o kia quyết tán ra đến thổ hành pháp lực nhanh hơn ra rất nhiều cơ hồ là thời gian nháy mắt cũng chưa tới liền đã ngăn tại là yếu thú phía trước là yêu thú cả kinh không khỏi lui về sau đi nhưng vừa nghĩ tới đằng sau là những cái kia kinh khủng thổ hành pháp lực lại vội vàng ngừng lại ngươi là minh thần cảnh tu sĩ là yêu thú run giọng hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g một mặt đ ạ m mạc ngươi không có tư cách biết vừa dứt lời k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên xuất thủ năm ngón tay mở ra bàn tay nháy mắt liền xuất hiện tại vì yêu thú trước mặt một đem bóp lấy cổ của nó